Án Ái sở cùng vì vi ẩn ở đâu? Trừ bỏ Lan Thác Tư, Đường Nhiệm không có thấy năm đó ở Ma Pháp thế giới mặt khác hai cái bằng hữu, không khỏi nghi vấn. Bọn họ hai cái hiện tại ra cửa rèn luyện, bất quá tháng này hẳn là sẽ trở về. Lan Thác Tư một bên dẫn Đường Nhiệm cùng Mặc Trục Thiên đi vào biệt thự, một bên cùng Đường Nhiệm đối thoại. Nữ Vương Bệ Hạ ở nửa tháng trước đã từng tới hỏi qua ngươi hay không đã trở lại, ngươi muốn hay không chuẩn bị một chút tiến cung gặp mặt. Hiện tại liền đi. Nghe vậy. Đường nhiệm tội liên đối hạ ý tưởng đều không có, quyết đoán mà xoay người hướng ngoài cửa đi. Lan Thác Tư cảm thấy buồn cười. Vô luận bao lâu, người này nói nhị một không nhị hành vi phương thức vẫn là chưa từng thay đổi. Bởi vì thời gian cấp bách, Lan Thác Tư cũng không có người làm người chuẩn bị xe ngựa, mà là lấy thượng cái trổi, tính toán chính mình bay qua đi. Mà đường nhiệm cùng mặc trục thiên còn lại là phi kiếm mà đi. Ba người lưu loát mà ở cung điện ở ngoài dừng lại, thủ vệ tự nhiên nhận được đại danh đỉnh đỉnh lì tạc Khoa Công Tước. Đối mặt Lan Thác Tư xin lập tức cùng nữ vương trao đổi sự tình thượng, bọn họ thái độ từ một đến chung đều là cung kính vô cùng. Bất quá 15 phút, nữ vương bên người đệ nhất chấp sự Phật là nhưng liền tự mình lại đây thỉnh bọn họ ba cái qua đi. Một lần nữa nhìn thấy nữ vương thời điểm, đường nhiễm bị đối phương lúc này rung nhan hoảng sợ. Đường nhiễm tưởng, nàng vĩnh viễn đều quên không được năm đó lần đầu tiên thấy nữ vương khi kính diễm. Lúc ấy, tay cầm tuyết trắng ma trượng nữ vương dấm lên ưu nhã bước chân mà đến một bộ tuyết trắng nữ vương chính trang lễ phục cao quý mà xa hoa, kim sắc sợi tóc bị cao cao cuốn lên đỉnh trang, thúc đến cái chán bóng loáng, không có một tia tóc đen bay xuống xuống dưới, có vẻ uy nghiêm hào phóng. đối phương dung nhan tuyệt mỹ, đẹp như trăng non, môi tựa điểm tru, thâm thủy thần màu làm con ngươi thâm trầm tự hải, ôn nhu như nguyệt, mà mặt mày chi gian hiển lộ ra tới nhàn nhạt tuyệt mỹ, lại có lệnh người hít thở không thông duy mỹ. Kia non mịn như ngưng chi trên mặt treo một mặt nhàn nhạt ý cười, ôn hòa mà hào phóng. Người như vậy, liền tính là như tắm mình trong gió xuân cười đều sẽ không làm người quên đi nàng bản thân uy nghiêm cùng tôn quý Nhưng là, lúc này nữ vương, lại như là già rồi gần 30 tuổi Tuy rằng như cũ mỹ lệ, nhưng nếp nhăn đã là bỏ lên trên nàng khoẻ mắt Theo lý thuyết ma pháp thế giới người đều có thể sống được thật lâu Năm đó thấy nữ vương thời điểm còn như vậy tuổi trẻ Bất quá 200 năm, nàng không nên trở nên như thế tuổi già Gặp qua nữ vương bệ hạ Lan thác tư quỷ một gối xuống đất Mà đường nhiệm cùng mặc trục thiên cũng không có dùng loại này lễ nghi, bọn họ lần này tới, là làm một cái thế giới đại biểu mà đến. Đệ vê ba tước, người rốt cuộc đã trở lại. Nữ vương đạm nhiên cười, thấy đường nhiệm trong mắt kinh ngạc, không khỏi sờ sờ chính mình khuôn mặt, ta có phải hay không già rồi rất nhiều. Trong lòng ta, nữ vương bệ hạ như cũ Mỹ lệ như lúc ban đầu. Nàng Mỹ lệ, không quan hệ tuổi tác. Nữ vương cười con mắt, cảm ơn. Ngươi lúc này đây tới, là vì ngươi thế giới đi. Không cần đường nhiễm thuyết minh, nữ vương liền đã biết bọn họ lý do. Đường nhiễm gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, có phải thế không? Nữ vương bệ hạ còn nhớ rõ ở ta rời đi phía trước, chúng ta đã từng thảo luận quá sự tình sao. Nữ vương vẻ mặt ngưng trọng, đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy nữ vương đối lần đầu gặp mặt đường nhiễm ban cho đệ về bá tức chi vị sự tình khiến cho ma pháp thế giới hoanh động, mà từ nay về sau nàng cùng đường nhiễm đơn độc trao đổi một cái buổi chiều sự tình càng là làm đông đảo người xôn xao suy đoán. Ta tưởng. Ta hiện tại đã biết ma pháp thế giới vì sao tan vỡ nguyên nhân. Năm đó buổi chiều, nữ vương cùng nàng nói, đó là chuyện này. Ma pháp thế giới từ thượng một thế hệ nữ vương bắt đầu, liền bắt đầu tan vỡ. Những năm gần đây, hai đời nữ vương đều dùng chính mình sinh mệnh cùng ma pháp tới ngăn cản thế giới tan vỡ, cho nên nữ vương mới có thể lao đến nhanh như vậy. Nghe vậy, nữ vương thần sắc biến đổi, nôn nóng hỏi, là cái gì nguyên nhân? Tan vỡ, có thể là vì dung hợp. Đường nhiệm châm trước dùng từ. Trừ bỏ ma pháp thế giới, ta đã từng đi qua một thế giới khác, đó là lấy tu tiên, cũng chính là thành thần vì mục đích mà tu hành thế giới. Nơi đó lớn nhất thế lực ở hảo vô sở rắc dưới tình huống trở thành một cái ác nhân chọn tuyển sống lại thân thể địa phương. Nữ vương như mày, biết đường nhiễm sẽ không vô duyên vô cớ thế không liên quan sự tình, cái kia ác nhân là người nào. Cái kia ác nhân cường đại trình độ đường nhiễm đem tư duy thay đổi thành phương Tây, ước chừng cùng trong truyền thuyết ma thần xạ tạn giống nhau. Nữ vương cùng Lan Thác Tư đều là sợ hãi cả kinh, hít ngược một hơi khí lạnh. Cái kia ác nhân tên gọi là yêu vương, hắn nguyên bản cùng ta cùng tồn tại một cái thế giới, nhưng là hắn lại có thể mặc tiến thế giới khác. Hơn nữa hiện tại, hai cái thế giới xuyên qua cũng càng ngày càng đơn giản đường nhiễm nỗ lực sửa sang lại đầu góc chung hỗn loạn suy nghĩ, nói. Nữ vương là cỡ nào thông minh, Lan Thác Tư vẫn là vẻ mặt suy tư thời điểm, nàng cũng đã minh bạch đường nhiễm ý tứ. Ngươi là nói, cái kia tu tiên thế giới cũng ở tan bỡ. Không. Chính xác tới nói, nó đang ở cùng ngươi thế giới dung hợp ở bên nhau. Chưa xong con tiếp. 292 cuối cùng chi chiến chi xa lạ sóng điện. Nữ vương sợ hãi cả kinh, rõ ràng là chính mình nói ra nói, lại là dọa tới rồi chính mình. Sao có thể? Nữ vương đầy mặt mê mang cùng hoảng sợ. nay chỉ là thuộc về ta cá nhân suy đoán. Đường nhiễm thâm thở ra một hơi, nhưng là yêu vương đảo loạn tu tiên giới trật tự đây là nhất định. Nữ vương nghi hoặc. Hắn lại như thế nào đảo loạn một cái thế giới trật tự. Theo lý thuyết một cái thế giới trật tự đều có từng người giữ kinh giả, sao có thể đơn giản như vậy bị đảo loạn. cùng tu tiên giới mặt trái thế lực liên minh. Nhớ tới các chân nhân ở nhìn thấy những cái đó hắc y gì nhân chân dung khi kinh ngạc cùng khiếp sợ, đường nhiệm liền không khỏi đau đầu. Yêu vương luôn luôn tự phụ, không thể tưởng được người như vậy thế nhưng sẽ lựa chọn cùng người khác liên minh. Nay quả thực quá ngoài dự đoán mọi người cũ ái văn thành, bảo bối đừng náo loạn. Lời này vừa nói ra, nữ vương sắc mặt chợt khó coi. Đường nhiễm tức khắc có loại điểm xấu dự cảm, nữ vương bệ hạ, làm sao vậy? Nữ vương cười khổ, thời trước ta đã từng phát hiện hắc ma pháp xạ giống như đang ở cùng người nào cấu kết, nhưng là nhưng vẫn tìm không thấy tung tích của đối phương, hiện tại người như vậy nhắc tới, ta có loại không thế nào tốt suy đoán. Đường nhiễm sắc mặt chợt khó coi tới cực điểm. Tu tiên giới thế giới ở tan vỡ, ma pháp thế giới cũng ở tan vỡ. Muốn nói này hai cái thế giới cùng yêu vương trọng sinh không có một chút quan hệ nói, liền tính là lừa gạt chính mình an ủi đường nhiễm cũng không dám tin tưởng. Đường nhiễm nản lòng vô lực nằm liệt ngồi ở trên sofa, sắc mặt như tuyết, một loại gần như tuyệt vọng tâm tình tràn ngập ở nàng trong lòng. Trận này trượng, bọn họ thật sự có thắng lợi hy vọng sao? Mặc trục thiên ôm lấy đường nhiễm bả vai, nhiễm nhiễm, chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta đều hẳn là kiên trì đi xuống. Chúng ta không thể nản lòng, không thể lui về phía sau, không thể nhận thua Bởi vì phía sau, có chúng ta hái người. Nếu bọn họ lui về phía sau, nếu bọn họ nhận thua, nếu bọn họ nhận thua, như vậy những cái đó tin tưởng bọn họ người, đều đem mất đi sinh hy vọng. Mặc trục thiên lời nói tuy rằng hiện thực mà tàn khốc, nhưng là đường nhiễm lại từ giữa nghe ra vô điều kiện duy trì sủng nịch cùng ủng hộ. Hắn luôn là như vậy làm bạn ở nàng bên người. Đường nhiễm quả thực không dám tưởng tượng, nếu không có mặc trục thiên làm bạn cùng duy trì, chính mình hay không còn có thể đủ kiên trì đi xuống. Tư. Một tiếng chói thai thanh âm đống nhiên quấy rầy đường nhiệm suy nghĩ. Nàng không cấm khó chịu che lại lô thai. Toa lâm, sao lại thế này? Từ tiểu long chim thức tỉnh lúc sau, toa lâm càng nhiều thời giờ là cùng tiểu long chim không biết ở góc lầm nhầm lầm nhầm kế hoạch cái gì. Nhưng là chuyện nên làm nàng vẫn là trước sau như một hoàn mỹ hoàn thành. Có không rõ sóng điện đang ở ý đồ liên tiếp phù hệ thống. Toa lâm trước tiên bẩm báo nói. Không rõ sóng điện. Đường nhiệm nhíu mày, đến từ chính nơi nào? Cái này phương hướng tòa lâm tích tích tích điều tra một đoạn, có chút không dám xác định nói, phảng phất là đến từ ngoài không gian. Ngoài không gian, đường nhiễm sứng sốt, không hiểu ra sao. Nếu hồn ý ngươi muốn xác nhận đối phương ý đồ nói, chỉ có thể đi trên thế giới này tối cao địa phương thử xem. tòa lâm nói, ma pháp thế giới liên hệ đối phương hoàn toàn rửa cú mèo truyền tin, sóng điện từ hoàn toàn không kịp đường nhiễm hiện đại xã hội. Cho nên chỉ có thể đi tối cao địa phương xem có thể hay không tiếp thu đến đối phương phát lại đầy tín hiệu. Đường Nhiễm trầm mặc một chút, quyết đoán nói, "Đi." "Làm sao vậy?" Nữ Vương cũng không biết toa lâm tồn tại, xem Đường Nhiễm biểu tình thay đổi mấy lần, không khỏi hỏi. Đường Nhiễm mở ra, bưng tỉnh đại ngộ, đem mấy cái A cấp nhận đưa qua, mang lên cái này. "Về sau chúng ta liên hệ liền phương tiện rất nhiều." Nữ Vương cùng Lan Thác Tư mang lên nhẫn. Toa lâm ở ngắn nhất thời gian hướng bọn họ giới thiệu sự tình từ đầu đến cuối. Tối cao địa phương sao? Nữ vương trầm ngâm một chút. Tuyết Long Đỉnh đó là ma pháp thế giới tối cao địa phương. Tuyết Long Đỉnh. Lan Thác Tư ánh mắt lập lòe một chút. Đường nhiễm không nghi ngờ có hắn, kia thỉnh bệ hạ cho chúng ta bản đồ. Ta muốn cùng mặc ca ca lập tức khởi hành tiến đến thư tiên truyền toàn văn đọc. Đường, ta tưởng cùng các ngươi một khối đi, có thể chứ? Lan Thác Tư lập tức mở miệng nói. Đường nghiêng đầu. Nghi hoặc xem hắn. Tuyết Long đỉnh, xem tên đoán nghĩa, nơi đó là Tuyết Long chỗ ở. Ta phụ thân trên đời khi sở khế ước ma thú chính là Tuyết Long nói đến nơi này, Lan Thác Tư sở sở cái mũi, ta đến bây giờ đều không có tìm được hợp tâm ý ma thú khế ước đâu. Đường nhiệm nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, có thể. Nếu Lan Thác Tư đối Tuyết Long cảm thấy hưng thú không phải một ngày hai ngày sự tình, như vậy đối với Tuyết Long cùng Tuyết Long sở cư trú địa phương tự nhiên nhiều có hiểu biết, làm hắn cùng đường không thể nghi ngờ sẽ cho bọn họ đi trước mang đến phương tiện. Một khi đã như vậy, Lan Thác Tư, Mỹ Đường, Mr. Mặc, các người đi sớm về sớm, chúc các ngươi lên đường bình an. Nữ vương hiền hòa cười, đem trong tay bản đồ đưa đến đường nhiệm trên tay. Cáo biệt lúc sau, ba người chạm thượng mặc trục thiên Hắc trên thân kiếm, bởi vì cái trổi tốc độ hữu hạn, cho nên này một chuyến đi trước tuyết long đỉnh là dùng ngự kiếm mà đi. Lan Thác Tư lần đầu tiên đứng ở trên thân kiếm mặt phi hành, khó tránh khỏi có chút tiểu hưng phấn nhưng dù sao cũng là đại nhân vật cũng ai không có gặp phải cái gì phiền tai tới. bất quá nửa giờ ba người liền tiến vào tuyết long sơn phạm vi kế tiếp chúng ta tùy thời đều sẽ tao ngộ tuyết long công kích bởi vì nơi này đã là tuyết long nơi ở phạm vi nhất định phải đề cao cảnh giác thấy tiêu chí tính thực vật lúc sau lan thác tư liền hướng đường nhiễm cùng mặc trục thiên đưa ra cảnh giác giống vừa dứt lời nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh từ thấy không rõ phía trước xương mù dày đặc bên trong đống nhiên vụt ra một cái thật lớn thân ảnh Trực diện vọt tới là Tuyết Long. Lan thác tư kinh hô, lập tức hướng chung quanh làm một cái xua tan sương mù dày đặc ma pháp. chợt gian, sương mù dày đặc tận tán, một cái thật lớn ngân bạch phương Tây Long chính mở ra buồn máu mồm to, lấy gió mạnh giống nhau tốc độ công kích mà đến. Mặc trục thiên lập tức ngự kiếm rơi xuống đất, ý đồ tránh thoát Tuyết Long, nhưng Tuyết Long nhanh nhẹn độ hiển nhiên thắp sáng, không mang theo một tia ướt át bẩn thỉu đi xuống một truy, đuổi theo ba người. Nó tốc độ thực mau trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ ném không xong đường nhiễm quay đầu nhìn theo đuổi không bỏ tuyết long liếc mắt một cái chiều mặc trục thiên kiến nghị nói bằng không mặc ca ca ngươi cùng lan thác tư lưu lại nơi này đối phó tuyết long ta đi trước một bước tuy rằng không biết 200 năm qua đi lan thác tư thực lực như thế nào nhưng là mặc trục thiên thực lực nàng lại là vì này tự hào mặc trục thiên trầm ngâm một cái trước mắt tuy rằng không yên tâm đường nhiễm rời đi chính mình bên người, nhưng là hắn tin tưởng nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình liền không hề do dự gật đầu đáp ứng Nếu như có chuyện gì khiến cho Toa Lâm lập tức cho ta biết, ta sẽ trước tiên chạy đến ngươi nơi đó." "Hảo." Mặc Trục Thiên tín nhiệm lệnh Đường Nhiễm vui vẻ cười cong đôi mắt. Bạch kiếm tế ra, Đường Nhiễm mảnh khảnh thân ảnh nhẹ nhàng nhảy dựng, liền ngự kiếm rời đi, thậm chí không quay đầu đi xem Tuyết Long hay không ở bọn họ bình chia làm hai đường thời điểm lựa chọn đuổi theo chính mình. Tuyết Long nhưng thật ra muốn truy, nhưng là mặc Trục Thiên trên tay nhanh chóng kết thuật, một cái không lớn không nhỏ linh lực sóng liền phiến Tuyết Long một cái tát. Mà lan thác tư một cái tiểu ngọn lửa cầu càng là đem tuyết long dầu cấp bậc lửa. Đường nhiễm thuận lợi rời đi, mặc trục thiên lan thác tư còn lại là hoàn toàn đem thù hận giá trị cấp kéo đến trên người mình. Đường nhiễm ngự kiếm chi thuật cũng không tất mặc trục thiên kém, nhưng tuy là như thế, nàng vẫn là ngự kiếm được rồi gần nửa giờ mới vừa tới tuyết long đỉnh. Toa lâm lập tức chuẩn bị tốt tiếp thu sóng điện. Tư, một trận ẩm ý thanh lúc sau, một cái giống như đã từng quen biết giọng nữ ấn nhập đường nhiễm trong óc, nàng nói, ngươi hảo. Linh Ngọc Không Gian Thứ Tám Đại Chủ Nhân, ta là Tuyên Ly. Chưa xong con tiếp. 293 cuối cùng chi chiến chi tân hy vọng. Ta là Tuyên Ly. Những lời này lệnh đường nhiễm cả người đều ngốc cũ ái văn thành, bảo bối đừng náo loạn. Toàn văn đọc. Tuyên Ly, Linh Ngọc Không Gian Thứ Bảy Nhậm Chủ Nhân, Phổ Hệ Thống Người Sáng Tạo, Ma Pháp Học Viện Hiệu Trưởng ạ bỉ Gheo Bạn Tốt. Đối với tên này, đường nhiễm có thể nói là quen thuộc, nhưng cũng có thể nói là xa lạ. Ngươi đường nhiễm cứng họng. Không biết vào giờ phút này phải nói chút cái gì. Lúc này, tâm tình của nàng là phức tạp. Như là chờ đợi gia trưởng thẩm duyệt tác nghiệp thấp hỏng, lại như là chờ đợi khen ngợi hài tử chờ mong. Nàng biết chính mình lúc này hẳn là chất vấn đối phương thân phận thật giả, nhưng là nghe tới kia một câu bình tĩnh đến lạnh băng tự giới thiệu lúc sau, nàng liền vô pháp tự ước tin đối phương. Nó không ngừng đường nhiễm, ngay cả trí não đều nhịn không được treo máy. Toa lâm, ngươi hay không còn ở đạm lanh thanh âm tựa hồ hoàn toàn không có khiếp sợ đến người khác tự giác mà là lệnh lùng hỏi ở toa lâm theo bản năng liền lập tức đáp lại như là bị huấn luyện trăm ngàn lần binh lính giống nhau không mang theo một tia do dự thực hảo thanh âm tựa hồ nhẹ nhàng chậm chạp chút như vậy hiện tại liên tiếp ta trí não quang hẳn ra kế tiếp đem từ hắn hướng các ngươi thuyết minh ta lần này liên hệ các ngươi lý do nói xong không đợi toa lâm cùng đường nhiệm phản ứng lại là một trận ở mỹ tư tư thành Toà lâm còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây thời điểm, đối phương đã cưỡng chế tính mà đem trí nào quản gia liên tiếp nhận tới. Ngài hảo, đường tiểu thư. Rồi sau đó, một cái nho nhã lễ độ giọng nam vang ở đường nhiễm bên hai. Đường nhiễm. Toà lâm. Ta là E Thượng Tướng, cũng chính là các ngươi sở nhận chi tuyên ly tiểu thư trí nào quản gia, tắc tư. Nho nhã lễ độ thanh âm lễ nghi mười phần, ngữ khí ôn hòa. E, không chung. Lần này chúng ta cùng các ngươi liên hệ. Là vì địa cầu tương lai mà đến. Tắt tư nói. Địa cầu tương lai. Đây là có ý tứ gì? Đường nhiễm không rõ. Hiện tại địa cầu các dị thế giới đang ở dần dần tan vỡ, sau đó dung hợp, trong đó hắc cám thế lực so quang minh thế lực cường đại hơn rất nhiều. Nếu chỉ là ba cái thế giới quang minh một phương liên minh là xa xa không đủ cùng hắc cám thế lực đánh nhau tranh. Tắt tư tận khả năng dùng đơn giản dễ hiểu cách nói giải thích nói. Đường nhiễm như suy tư gì, suy nghĩ dần dần thanh minh. Hắc Ám Thế lực chỉ chính là yêu vương, mà Quang Minh Thế lực chỉ chính là bọn họ. Hơn nữa, nếu Tát Tư lời nói là thật sự lời nói, như vậy nàng suy đoán quả nhiên không có sai. Tu tiên giới cùng ma pháp thế giới đang ở tan vỡ dung hợp, thế giới dung hợp sẽ có cái gì chỗ hỏng sao? Đường Nhiệm chăm chút hỏi. Chuyện này chia làm tính hai mặt, đã có chỗ lợi, cũng có chỗ hỏng. Tát Tư nghiêm túc trả lời nói. Đường Nhiệm nhướng mày, hỏi, thì như. Liên lấy ngài thế giới hiện đại cùng ma pháp thế giới tới làm thuyết minh. Nếu hai cái thế giới dung hợp nói, vậy thuyết minh hai cái thế giới người có thể tự do xuyên qua đối phương địa phương, thế giới hiện đại bộ phận người sẽ đạt được sử dụng năng lực ma pháp, mà ma pháp thế giới bộ phận người cũng đem đạt được tận thế đoạt được dị năng. Hiện đem ưu điểm nói ra. Tắc Tư Thanh Âm liền lệnh vài phần, tàn cốc nói, nhưng là địa cầu chỉ có một, nếu muốn tiếp nhận một cái tân văn minh cùng tân thế giới nói, nhất định muốn đánh mất một thứ gì đó. Tỷ như nào đó bảng khối bị ma pháp thế giới nào đó địa phương sở thay thế được, lại tỷ như nào đó giống loài sẽ từ trên địa cầu vĩnh viễn biến mất từ từ. Đường Nghiễm càng nghe biểu tình càng nghiêm trọng. Nói ngắn lại, thế giới dung hợp hỉ ưu nửa nọ nửa kia thư tiên truyền toàn văn đọc. Tắt Tư tổng kết nói, kia thế giới tan vỡ đâu? Đường Nghiễm gấp không chờ nổi hỏi. Tắt Tư thành thật mà trực tiếp nói, thế giới tan vỡ thuyết minh trật tự đã phân loạn, này sẽ làm thế giới hắc ám thế lực càng thêm cường đại. Nhân tâm dần dần bị lạc. Nếu ma pháp thế giới cùng tu tiên giới có thể tại thế giới hoàn toàn tan vỡ phía trước dung hợp tiến thế giới hiện đại nói, có lẽ còn có thể đủ làm đại bộ phận nhân sinh tồn xuống dưới. Đường Nhiễm kiếp sợ, bị dọa đến thiếu chút nữa không đứng được chân. Tắt tư đúng không? Hy vọng ngươi xem tình huống tới phân tích sự tình, mà không cần dùng suy đoán tính kết cục tới phán định trước mắt tình huống. Tòa Lâm Ngữ khí bất thiện phản bác, nếu không ta sẽ hướng tinh tế liên minh cử báo ngươi đe dọa một giới đại biểu trọng trách tất tư ngẩn ra một chút, tựa hồ kinh ngạc với Toa Lâm thế nhưng như thế nhanh chóng vận hành lên. Vừa rồi Toa Lâm vẫn luôn không có mở miệng là bởi vì nàng đang ở tinh tế liên minh võng lộ tiến hành thăng cấp, lấy ma pháp thế giới không có điện từ trường, mà phù hệ thống lại là ở lạc hậu địa cầu văn minh chế tạo sản vật. Theo lý mà nói, Toa Lâm hẳn là không có nhanh như vậy vận hành, nhưng là lúc này, đối phương có thể nói chuyện, đã nói lên phù hệ thống đã thành công ở vong trên đường thăng cấp. Như vậy tốc độ. Quả thực cùng tinh tế liên minh cao cấp trí não quản gia vận hành tốc độ so sánh, xem ra e thượng tướng nói không sai, ta là coi khinh toa lâm quản gia hệ thống trí não máy móc tuy rằng có người nhất định cảm xúc, nhưng là đối mặt sai lầm thời điểm, chúng nó so người càng muốn dễ dàng tiếp thu, một ý thức đến chính mình sai lầm, tất tư lập tức liền xin lỗi nói, toa lâm quản gia, xin thứ cho ta vừa rồi đối với ngươi chủ nhân vô lý, toa lâm căn bản không điều đối phương xin lỗi, mà là vội vàng mà chấn an đường nhiễm. Hồn ý ngươi đừng nghe hắn nói bậy, sự tình không có như vậy trong mắt. Thế giới tan vỡ cùng dung hợp rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì mặc dù là tiền tiến tinh tế liên minh đều không thể dự đánh giá. Hắn nói mấy cái chỉ là dĩ vãng mấy cái tệ nhất ví dụ mà thôi. Tuy rằng biết chính mình không nên như thế thiên trần, cũng biết dưới tình huống như vậy ôm có tệ nhất tính toán mới là lý trí. Nhưng là nghe được Toa Lâm nói như vậy, đường nhiệm vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần tưởng tượng đến thế giới dung hợp thế nhưng sẽ hại chết vô số người. Đường nhiễm liền người không được hãi hùng kết vía Những người này bên trong, khả năng có nàng chiến hữu, nàng bằng hữu, thậm chí nàng người nhà, chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng tính, đường nhiễm liền cảm thấy chính mình khó chịu đến khó có thể hô hấp. Tuy rằng thân là tu chân nhân sĩ yêu cầu thanh tâm quả rụng, chặt đứt chân duyên, nhưng là vô luận là trọng sinh trước nàng cũng hoặc là phân thân á trí đều đã mất đi quá nhiều, nàng không nghĩ lại mất đi sinh mệnh quan trọng bất luận cái gì một viên. Trở nên cường đại, có được lực lượng. Nàng sợ làm hết thể đều là vì bảo hộ người bên cạnh, bảo hộ quan trọng người. Nếu liền cái này đều làm không được nói, nàng vì cái gì muốn biến cường? Vì cái gì phải được đến lực lượng đâu? É e thượng tướng rốt cuộc có tính toán gì không? Thấy đường nhiễm cảm xúc yên ổn xuống dưới, toa lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu liền ác thanh ác khí chất vấn tắt tư. Thân là trí nào tắt tư bị này khác biệt đãi nộ cấp hết chỗ nói rồi một chút, nhưng vì có thể làm kế tiếp sự tình thuận lợi tiến hành, hắn không thể so đo nhiều như vậy. É e Thượng tướng tính toán đại biểu thiên hạt tinh suất lực trợ giúp địa cầu vượt qua cửa ải khó khăn, làm các dị thế giới dung hợp thuận lợi mà Bình An hoàn thành. Ngay vậy, Đường nhiệm cùng Tòa Lâm đều là ngẩn ra. Tinh tế liên minh rõ ràng có pháp luật quy định, Cao đẳng Văn Minh không thể nhúng tay cấp thấp Văn Minh sự tình, vì cái gì É e Thượng tướng sẽ tính toán cho trợ giúp đâu? Tòa Lâm nghi hoặc nói. Đường nhiệm mím môi, tính toán nghe một chút tác tư giải thích. Tuy rằng thực không nghĩ đem sự tình lấy phức tạp hình thức tự hỏi, nhưng là lúc này phi lúc đó, Làm nhân loại người bảo vệ, nàng cần thiết muốn canh gác bất luận cái gì một phương E thượng tướng nguyên lời nói là cái dạng này, này đương nhiên là vì ta chính mình Tát tư đem lúc ấy lục xuống dưới nói cấp truyền phát tin ra tới Đường nhiễm cùng toa lâm càng thêm không rõ Chưa xong còn tiếp 294 cuối cùng chi chiến chi chân chính địch nhân E thượng tướng từng ở trên địa cầu sinh tồn quá một đoạn thời gian Căn cứ liên minh điều lệ, nàng ở địa cầu là hoàn mỹ sắm vai một nhân loại cả đời Thân là nữ nhân Kết hôn, sinh con trách nhiệm nàng tự nhiên cũng từng thực hiện quá. Tắc tư bình tĩnh nói, đường nhiễm khỏe miệng chịu một chút, nàng giống như, giống như, tựa hồ đã nghe hiểu tam đẳng thế tử phi. Chính là nói Linh Ngọc không gian thứ bảy đại chủ nhân, cũng chính là nào đó bám vào người ở nhân loại trên người ngoại tinh nhân đã từng cùng địa cầu nguyên tắc danh kết quá hôn, sinh quá tử, cũng chính là nàng ở trên địa cầu lưu có huyết mạch. Cho nên, nàng sẽ ra tay cứu giúp, đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì nàng hậu nhân. Thời gian quá mức xa xăm, ngươi còn có thể tra được Ế thượng tướng hậu nhân là ai sao? Toa lâm thanh âm có chút ảo não, tưởng nàng là Ế thượng tướng thân thủ chế tác trí nao quang hàn gia, lại nhận không ra nguyên chủ nhân hậu đại, này quả thực là xỉ nhục a. Tự nhiên, tất tư ngữ khí tràn ngập chắc chắn, phun ra một cái lệnh đường nhiễm trừng mắt kết quả, hắn nói, Ế thượng tướng hậu đại đó là kinh thành mặc gia. Chỉ có Trung Dê mới có kinh thành cái này địa phương, mà kinh thành mặc gia cũng chỉ có một cái. Mạc ca ca là nàng hậu đại. Đường nhiễm vẻ mặt ngươi xác định không phải ở đầu ta biểu tình. Bị người nghi ngờ, Tát tư lập tức chém đinh chặt sát nói, này tuyệt đối không có sai. E thượng tướng ở xoay chuyển trời đất bò cạp tinh lúc sau, liền ngày ngày đối mặc gia tiến hành theo dõi. Cho dù là mặc gia gả đi ra ngoài nữ nhi sở sinh nữ nhi sở sinh nữ nhi sở sinh nữ, nữ nhi từ nhỏ đến lớn sự tình, thượng tướng đều biết đến rõ ràng. Gả đi ra ngoài nữ nhi sở sinh nữ nhi sở sinh nữ nhi sở sinh nữ nhi. Đường nhiễm gian nan nuốt một chút nước miếng, khó được tò mò hỏi, như vậy nàng hiện tại ở mặc ra bối phận là Cao tổ mẫu Tắt tư độ lượng một chút, dùng càng thêm đơn giản dễ hiểu phương pháp giải thích nói, cũng chính là ngài ái nhân, mặc tiên sinh tổ phụ tổ mẫu Tổ phụ tổ mẫu Đường nhiễm không khỏi náo động mở rộng ra Lúc sau đường mặc ra ra thấy chính mình tổ mẫu e thượng tướng thời điểm sẽ phát sinh sự tình gì đâu Chỉ là tưởng tượng một chút, khiến cho người cảm thấy tiểu kích động đầu Dựa theo bối phận tới nói đường tiểu thư ngài cũng nên kêu e thượng tướng một tiếng cao tổ mẫu. thắt tư tiếp tục nói, đường nhiễm tức khắc biểu tình văn mẹo, cũng không biết nên khóc hảo, hay nên cười hảo. ở một mức độ nào đó, e thượng tướng xem như dạy dỗ nàng thể thuật vỡ lòng lao sư, cho dù đối phương khả năng cũng không biết, nhưng là đối phương lưu lại toa lâm, lưu lại phù hệ thống liền đủ để cho nàng cảm kích. nàng trợ mắt, ta cả đời đi khác. từ biết yêu vương sống lại tin tức sau, đường nhiễm liền không có một ngày nhẹ nhàng quá. Nhưng hôm nay nghe được é e thượng tướng sẽ ra tay tương trợ khi nàng thật sự cảm thấy cả người đều thả lỏng rất nhiều, ngay cả tươi cười đều nhiều vài phần mong ý, đương nàng thật sự xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta sẽ thành thành thật thật mà kêu người. Tuy rằng é e thượng tướng tỏ vẻ có thể đối địa cầu ra tay tương trợ, nhưng là trước đó, địa cầu sở hữu sinh linh cần thiết thông qua tinh tế liên minh thí nghiệm. Tắc tư không thể không nhắc nhỏ nói. Thí nghiệm? Cái gì thí nghiệm? Vừa mới thả lỏng lại trái tim lại lần nữa bị nhắc tới Các ngươi cần thiết phải được đến địa cầu tán thành. Sau đó mới có thể đủ có tư cách làm tinh tế liên minh đồng ý e thượng tướng ra tay tương trợ. Tắt tư nói. Đường nhiễm ngốc, hoàn toàn không rõ đối phương ý tứ, địa cầu tán thành là có ý tứ gì. Tắt tư hết trô nói rồi một chút, đường tiểu thương. Ngươi cho rằng lần này tận thế nguyên nhân là cái gì đâu. Yêu vương sống lại. Đường nhiễm không nói hai lời liền đáp, Tận thế chỉ là yêu vương sống lại một cái cơ hội. Tắt tư đứng đắn kiên nhẫn giải thích nói. Tự cổ trí kim, yêu vương lực lượng vẫn luôn ở tích lũy, sống lại chỉ là thời gian giải ngắn vấn đề. Liên tính nó lúc này không còn nữa sinh. Một ngày nào đó sẽ sống lại, tận thế. Có một bộ phận nguyên nhân là nó sắp sống lại, nhưng lại không phải căn bản nguyên nhân. Đường nhiễm sừng sốt, đáy lòng lâm vào hỗn loạn, không phải nguyên nhân căn bản. Đến trên đầu tới yêu vương sống lại chỉ là thuận tiện phân thân truy mỹ mi mới nhất trương. Cái này suy đoán thật là quá lệ người kinh tủng. Kìa thuyết minh bọn họ chân chính địch nhân cũng không phải nguy hiểm yêu vương, mà là khác thứ gì. Tát tư khẳng định nói, đúng vậy. Đường nhiễm cảm thấy chính mình nói không chừng là đang nằm mơ, bằng không như thế nào sẽ có như vậy hoang đường sự tình đâu. Kia đường nhiễm cảm thấy chính mình khẩu thực khác, đầu cũng hôn hôn chầm chầm, vội vàng từ trong không gian vứt ra một ly không gian nước uống hạ, làm ý chí của mình kiên cường chút, mới gian nan hỏi. Chúng ta chân chính địch nhân là ai? Là địa cầu. Tắt tư giống như là hoàn toàn không có phát hiện đối phương dễ rùa cùng thấp vọng, gọn gàng dứt khoát nói. Địa cầu. Đây là cái gì đáp án? Đường nhiệm há hốc mồm, địa cầu như thế nào sẽ là chúng ta địch nhân đâu? Từ nhỏ đến lớn, đường nhiệm sở tiếp thu giáo dục đều là địa cầu là chúng ta mẫu thân, sự chúng ta duy nhất gia viên. Còn nữa, địa cầu bất quá là một cái tinh cầu, liền tính chúng ta ngày thường đem nó so sánh thành hòa ái dễ gần mẫu thân. Nhưng cũng không đại biểu nhân loại thật sự đem địa cầu trở thành là mẫu thân giống nhau yêu quý cùng tôn trọng. Ở tu tiên giới cùng ma pháp thế giới chung, liền tính là bình thường nhất ma thú, ở đã trải qua hơn một ngàn năm lúc sau đều khả năng có được người giống nhau trí tuệ cùng ý thức. Tắc tư nghiêm trang hỏi, như vậy, sinh tổn thượng trăm triệu năm tinh cầu liền thật sự không có khả năng sinh ra ý thức sao? Đường nhiễm cảm giác ngược chấn động, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tắc tư nói, lệnh nàng chấn động. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Địa cầu dựng dục thiên địa, dựng dục sinh mệnh, có thể làm ra vô số loại trí tuệ sinh vật nó lại sao có thể không có chính mình ý thức đâu? Viễn cổ dân cư khẩu tương truyền, hồng uống động đất thuyết minh thần minh ở sinh khí, ở hiện đại như vậy cách nói không khoa học, nhưng là đương này đó ngôn luận ở địa cầu có ý thức tiền đề xuống dưới tự hỏi, liền sẽ làm người cảm thấy không rét mà run. Nếu địa cầu thật sự có ý thức, như vậy hồng uống động đất thật là bởi vì nó sinh khí. Nếu nó thật sự có ý thức. Như vậy tận thế đã đến, yêu vương sống lại đều là nó bất tích. Biết cái này địch nhân là ai sao, đường nhiễm liền vì cái gì đều không có hỏi ra khẩu. Vì cái gì không hỏi. Liên tính không cần đi hỏi cũng biết nguyên nhân hảo sao. Không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, động thực vật kề bên diệt sạch, chém lung tung làm phạt, hao hết tài nguyên. Nay từng điều chứng cứ phạm tội, trước kia nhìn như xa xôi, hiện tại lại trở thành người sắp bị phạt bằng chứng. Liên tính là lại ti tiện, người vô sĩ đều không thể nói nó oan uổng bọn họ. Này đích đích sát sắc, sắc là người làm những chuyện như vậy a. Người như thế thương tổn nó, chẳng lẽ còn không được nó phản kích sao? Chẳng qua người vĩnh viễn đều không thể tưởng được, nguyên tưởng rằng sẽ bị khi dễ cả đời địa cầu thế nhưng vô thanh vô tức mà trả thù toàn thế giới. Người chịu tội, Đường Nhiệm thừa nhận nhưng là cứ như vậy biến mất, nàng lại không muốn. Trong óc linh quang trận lóe, Đường Nhiệm hai mắt tinh lượng ngươi vừa rồi nói cần thiết phải được đến địa cầu tán thành đúng không? Đó có phải hay không thuyết minh chúng ta vẫn là có cơ hội làm địa cầu một lần nữa đứng ở nhân loại bên này? Có phải hay không thuyết minh tận thế là có khả năng kết thúc? Mà dị thế giới tan vỡ cùng dung hợp đều là có khả năng đình chỉ? Không. Tắt tư sửa đúng nói, dị thế giới tan vỡ cùng dung hợp là không thể nghịch chuyển, nhưng ngài đề phía trước hai cái phương diện, có lẽ có khả năng, nhưng thành công cơ hội cũng không lớn, rốt cuộc địa cầu nhịn nhiều năm như vậy đều không có bùng nổ. Lần này bùng nổ khẳng định là bởi vì không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn kết quả. Chưa xong còn tiếp. 295 cuối cùng Chi Chiến Chi chia sẻ tin tức. Mặc kệ thế nào, có cơ hội tổng muốn đi thử thử. So với tử lộ, hiện tại chỉ là còn có đếm thử cơ hội đã xem như tiền đồ rất tốt. Bất quá, nói là phải được đến địa cầu tán thành, nhưng cụ thể muốn như thế nào làm. Đường nhiễm lâm vào mê võng nếu thật sự có thể cùng địa cầu câu thông nói, người cũng sẽ không lâm vào như thế tuyệt cảnh bên trong. Được đến truyền thừa, tắc tư sờ soạn e thượng tướng đã từng đối chính mình nói qua nói, kết hợp chính mình người địa cầu văn tri thức, nói, là thuộc về địa cầu nào đó lực lượng thần bí, hơn nữa mỗi một cái khu vực tựa hồ đều có nào đó lực lượng thần bí bảo hộ địa cầu cân bằng, nhưng cân bằng bị đánh vỡ sau, địa cầu cũng bắt đầu rồi bùng nổ. Thần bí lực lượng bảo hộ địa cầu cân bằng, đó là cái quỷ gì? Đường nhiễm mở mịt. Ngay cả đường nhiễm cái này sinh trưởng ở địa phương người địa cầu đều không hiểu ra sao càng đừng nói ngoại tinh nhân chế tạo trí nào quang hàn ra, Tắc Tư chỉ có thể đại khái biểu đạt một chút chính mình lý giải, lại không thể xác định chính mình theo như lời chính là chân thật. Nói chuyện với nhau thời gian không sai biệt lắm. Tắc Tư đem sở hữu nên nói sự tình đều nói xong lúc sau, liền ôn hòa nói tái kiến, sau đó cắt đứt liên hệ. Tiếp theo lại liên hệ, chỉ sợ muốn ở bọn họ được đến địa cầu tán thành lúc sau. Ở đường nhiễm đường cũng phản hồi thời điểm, vừa vặn thấy Lan Thác Tư cùng một cái thật lớn tuyết long chiến thành một đoàn mà mặc trùm thiên ôm ngực đứng ở hát trên thân kiếm vẻ mặt tan không ngồi rồi. đây là tình huống như thế nào? đường nhiễm nhìn long nhân chi chiến trung cái kia quần áo tả tơi cả người là thương lại mãn nhãn hương phấn lan thất tư thực hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. từ khi nào cái kia ưu nhã lì ta khoa gia tộc quý công tử thế nhưng sẽ như vậy lôi thôi lít thiết, lại còn có một bộ phóng đặng không kềm chế được bộ dáng nàng đều có thể tưởng tượng đối phương dáng vẻ này trở lại lì ta khoa gia thời điểm sẽ bị ba lạc chấp sự như thế nào nhất mãi. Hắn muốn Tuyết Long Vương làm chính mình khế ước ma thú, cho nên đang ở cùng Tuyết Long Vương một mình đấu chung. Mặc trục thiên ngôn giản ý hãi giải thích một câu, sau đó nhìn về phía đường nhiễm, thấy nàng luôn luôn căng chặt thần sắc tựa hồ thả lòng rất nhiều. Trong lòng không khỏi kinh hỉ to mò, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thân mật mà hôn một chút nàng lỗ thai, hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không có tin tức tốt? Đường nhiễm gật gật đầu, gấp không chờ nổi mà đem chính mình được đến tin tức dăm ba câu tổng kết chuyển biến tốt đẹp thuật cấp mặc trục thiên nghe. Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, cho dù là lại bình tĩnh thông dong mặc trục thiên đều nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, cao tổ mẫu. Đường nhiễm gật gật đầu. Hẳn là không có sai. Mặc trục thiên hồ mấy hơi thở. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hấp tuyến, chúng ta trước tới xử lý được đến địa cầu tán thành chuyện này trước, cái kia cao tổ mẫu sự tình. Chúng ta trở lại thế giới hiện đại thời điểm. Ta lại đơn độc cùng gia gia nói một tiếng. Tuy nói mặc trục thiên cùng vị kia cao tổ mẫu cách không ngừng một hai đời nhưng là vị kia cao tổ mẫu sự tích, hắn có thể nói là từ nhỏ nghe được đại. Luân mặc ra nhất như ít nhân vật là ai? Khi, bảo đảm mặc ra trên dưới người đều sẽ trước tiên đem trong tay số phiếu đầu cấp vị này cao tổ mẫu trên người. Nàng đã từng đã làm sự tình, đã siêu việt một cái bình thường nữ nhân. Úc, không, là một người bình thường loại có thể làm được đến. Nàng cũng là duy nhất một cái đem chung dê chính phủ khắc gắt gao người, đối phương thấy nàng không những không dám cho nàng sắc mặt xem ở ngoài còn phải làm nàng là tổ tông giống nhau cung phụ. Cho nên, so với những cái đó tự cho là tinh quang lập lệ minh tinh, mặc ra con cháu thần tượng liền cao lớn thượng rất nhiều. Bởi vì trên thế giới bất luận kẻ nào đều so ra kém bọn họ cao tổ mẫu. Bởi vì muốn thuần phục một cái cao đẳng ma thú yêu cầu thời gian không ngắn, cho nên đường nhiễm cùng mặc trục thiên liền ở bên cạnh một bên nghỉ ngơi một bên sửa sang lại thu thập tới tin tức. Tuy nói hai người thời gian phi thường đuổi, nhưng là lại không thể đem lan thác tư một người lưu lại nơi này. Rốt cuộc ma thú cùng người chi gian quan niệm nhưng không giống nhau. Chúng nó cũng sẽ không cho rằng lấy đàn địch một có cái gì không đúng, nhưng nếu chúng nó vừa động, đường nhiễm cùng mặc trục thiên cũng sẽ động yên vui thiên hạ toàn văn độc. Nếu bọn họ hai cái động thủ nói, không thể nghi ngờ sẽ cho toàn bộ tuyết long tộc đều mang đến khó có thể ma diệt hủy diệt, cho nên tuyết long vương lựa chọn cùng lan thác tư đơn đả độc đấu, mà không phải quần đầu. Ma thú tuy rằng đều là cuồng vọng tiêu ngạo gia hỏa, nhưng là đối với nguy hiểm cảm giác, lại là so người còn muốn mẹ bén. Đường Nghiễm cùng Mặc Trục Thiên Cường Đại cho dù không biểu hiện ra tới, chúng nó đều hoặc nhiều hoặc ít cảm giác tới rồi. Đợi ba ngày ba đêm, Lan Thác Tư cựu tử nhất sinh, rốt cuộc ở MỆNH thành cầu tư thái trung tướng Tuyết Long Vương cấp đánh phục. Tuyết Long nhất tộc nước mắt lưng tròng đem Đường Nghiễm Tuyết Long Vương cấp tiến đi sau, tiến vào cạnh tranh lựa chọn mới nhậm chức Tuyết Long Vương hành trình. Trở lại cung điện thời điểm, Lan Thác Tư không kịp thay quần áo, đã bị Đường Nghiễm kéo vào phòng họp cùng nữ vương trao đổi suốt một buổi tối, mới rốt cuộc làm hắn có cơ hội về nhà. Nhưng là, về đến nhà, quả nhiên, Lan Thác Tư bị Ba Lạc từ tắm rửa nhắc mãi đến ăn cơm, từ ăn cơm nhắc mãi đến ngủ, sau đó tỉnh ngủ, tiếp tục bị nhắc mãi. Thẳng đến đường nhiễm cùng Mặc Trục Thiên mở ra ma pháp trận rời đi ma pháp thế giới thời điểm, Lan Thác Tư đều là vẻ mặt đem mang ta cũng đi thôi ai oán biểu tình. Trở lại thế giới hiện đại, Đường Nhiễm cùng Mặc Trục Thiên trước tiên chính là hướng hồi hy vọng căn cứ. Hắc kiếm vừa thu lại, hai người chút nào không ngừng từ trên trời giáng xuống, ở một mảnh bụi đất phi dương trung lên sân khấu ngoạ tào ai lên sân khấu như vậy long trọng a di người nọ thoạt nhìn như thế nào có điểm đôi mắt nhỏ thủ ta lật cái đi kia không phải chúng ta căn cứ trưởng cùng phó căn cứ trưởng sao căn cứ trưởng đã về rồi phó căn cứ trưởng đã về rồi đường nhiễm trở về tin tức trước tiên truyền khai sau tất cả mọi người lập tức ném xuống đỉnh đầu thượng sở hữu sự tình thật không thể chính mình trường nhiều mấy chân mà hướng đường nhiễm trụ hạ biệt thự chạy đến buốt buốt người rốt cuộc đã trở lại Phải đưa đến các căn cứ chân thủ truyền tống trận người thủ hộ đều sẽ cách một đoạn thời gian trở về hy vọng căn cứ nghỉ. Đinh Thiếu Tinh vừa vặn nghỉ liền nghe được đường nhiễu trở về tin tức, Phi mau Thối lập tức vọt vào biệt thự, mà đứng ở hắn trên vai tiểu tứ lập tức thả người nhảy nhảy tiến đường nhiễu trong lòng lực, các loại làm lũng bán manh, cầu quan gái. Đinh Thiếu Tinh lập tức liền khẽ miệng run rẩy, ngươi cái tiểu phản đồ. Lão tử cho ngươi ăn cho ngươi uống còn chủ động cung cấp ấm áp ngực làm ngươi ngủ, ngươi như thế nào liền không ở lão tử trước mặt làm lũng bán manh cầu quan gái đâu? Tiểu Tứ ngạo kiều hừ hừ hai tiếng, xoay người chỉ lộ ra một cái mông cho hắn, đem đinh thiếu tinh khí biểu tình đều vặn vẹo. Bởi vì tân được đến tin tức quan trọng vô cùng, cho nên Đường nhiệm ở trước tiên triệu khai hội nghị. "Bất, không biết Thù Hoa đại nhân đi nơi nào?" Phùng Mộ cẩn thận hỏi. Đường nhiệm mím môi, nhớ tới giáp mặt đối những cái đó bị đảo trái tim sư đệ khi Thù Hoa âm trầm biểu tình, nhịn không được thở dài một hơi. Sư Minh muốn lưu tại tu tiên giới phụ trợ tím thiên môn giản xếp trên dưới phỏng chừng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể đủ trở về. Nếu thù hoa đại nhân ở nói, nói không chừng là có thể cho chúng ta giải đáp mấy vấn đề này. Việc tấn đem đường nhiễm nói qua nói trải vớt một lần lại một lần, vẫn là không biết nơi nào mới là lượng điểm. Đường nhiễm lại làm sao không biết, nhưng lúc này chỉ có thể dựa bọn họ chính mình. Ta ngày mai sẽ đem tin tức mang về kinh thành, các ngươi cũng phái người đem tin tức mang hướng các căn cứ cao tầng, đại gia cùng nhau tự hỏi có lẽ có thể có cái kết luận. Như thế cơ mật tin tức, Đường Nhiệm không chút do dự chia sẻ đi ra ngoài. Tại thế giới sắp lật út quanh khắc, có điểm đầu góc người đều biết hiện tại hẳn là nhất trí đối ngoại. Chưa xong con tiếp. 296 cuối cùng Chi Chiến Chi suy đoán nếm thử. Bởi vì lúc ấy bị triệu hoán sửa lại tiên giới phi thường đột nhiên, cho nên Đường Nhiệm bọn người chưa kịp ở Nam Hải căn cứ hỏa truyền tống trận, mặt khác ba cái căn cứ truyền tống trận đều là từng bước bắt đầu sử dụng. Mới nhất trương toàn văn đọc. Đường Nhiệm trước tiên chạy tới Nam Hải căn cứ, lần này. Trần Yến không những không có ngăn trở, còn dị thường nhiệt tình, bức thiết đưa bọn họ nghênh tiến căn cứ. Trưa hôm đó, Nam Hải căn cứ truyền tống trận liền tiến vào sử dụng, nhóm đầu tiên người sử dụng đó là đường nhiễm mặc trục thiên Trần Yến cùng Nam Hải căn cứ một ít cao tầng. Kinh đô căn cứ Giang Đông căn cứ Nam Hải căn cứ cùng Tây Lục căn cứ truyền tống trận truyền lại đưa địa phương đều là hy vọng căn cứ, có thể nói hy vọng căn cứ là tứ đại căn cứ chạm trung chuyển, cũng có thể nói nó là tứ đại căn cứ cuối cùng một đạo phong tuyến. Buổi sáng Hy vọng căn cứ liền đem Đường Nhiễm mang về tới tin tức truyền tống đến còn lại Tam Đại căn cứ căn cứ trưởng trong tay. Buổi chiều, các đại căn cứ trưởng cùng cao tầng liền thông qua truyền tống trận đuổi tới Hy vọng căn cứ chuẩn bị tham gia đại hội nghị. Bộ phụ trách trấn thủ Giang Đông căn cứ vệ trạm đám người đã hợp tác Giang Đông căn cứ căn cứ trưởng Lê Hạo tiến đến, cùng nhau tới, còn có Lê Hạo người nối nghiệp, con hán. Đường Nhiễm gật đầu, bước chân chưa đỉnh. Tỷ tỷ đi đến nửa đường đã bị một cái thiếu nữ quấn lên cánh tay, Đường Nhiễm tối đầu. Thấy đối phương cười khanh khách đôi mắt tinh lượng thanh triệt, bối bối trưởng thành. Đường Nhiễm có chút cảm thán sờ sờ thiếu nữ đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhạc Di bối cười tủm tỉm hưởng thụ Đường Nhiễm bước vẻ, thỏa mãn chi tình bộc lộ ra ngoài. Nàng phía sau đi theo vẻ mặt sùng lịnh bất đắc di thẩm thiên hữu cùng vẻ mặt cung kính người tốt mặt Diệp Kỳ, Tây Lục căn cứ căn cứ trưởng. Đường gia nha đầu, cuối cùng là nhìn thấy người Mặc gia gia đối với Đường Nhiễm chính là đầy mặt hiền hòa, đối với Mặc trúc thiên chính là nhíu mày giống giận lâu như vậy cũng không trở lại nhìn xem lão gia tử ta, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta cái này ra ra tồn tại? Mặc trục Thiên sờ sờ cái mũi, có chút dở khóc dở cười. Tám trăm hắn đều phải hoài nghi Đường Nhiễm mới là lão nhân này cháu gái ruột khác biệt đãi ngộ quả thực làm người khổ sở. Mấy cái căn cứ cao tầng tề tụ tại đây, làm mỗi người tâm tình đều rất là trầm trọng. Đối với ta cho các ngươi mang đi tin tức, các ngươi có hay không ý tưởng? Đường Nhiễm ngồi xuống hạ, liền hỏi nói: có. Vệ chạm cái thứ nhất mở miệng, dùng đầu ngón tay đỉnh một chút trên mũi kính đen, ánh mắt bình tĩnh, ngựa tốc vững vàng nói, nếu ta lý giải không, có sai nói, hiện tại chúng ta chủ yếu muốn đối mặt vấn đề là nên như thế nào được đến bảo hộ địa cầu thần bí lực lượng. Mọi người đều là một mảnh trầm mặc, thu được tin tức thời điểm. Mọi người suy nghĩ đều là hỗn loạn, còn không có trải vớt rõ ràng trải vớt hảo một đống hỗn độn tin tức đã bị thỉnh tới rồi hy vọng căn cứ, hiện tại liền tính làm cho bọn họ phát biểu ý kiến. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi đem sự tình phân tích một lần đi. Đường nhiễm đau đầu đẻ đẻ huyệt Thái Dương, đừng nói bọn họ. Ngay cả ta chính mình, đều là suy nghĩ hỗn loạn một mảnh. Vệ Trạm trầm mặc một chút, mới nhận mệnh nói, đúng vậy. Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng chính là, tận thế nguyên nhân là cái gì. Vệ Trạm đứng lên, đem phòng họp bạch bản kéo qua tới, rút ra bút lông cái như là một cái lao sư giống nhau ở mặt trên viết thượng dẫn tới tận thế nguyên nhân địa cầu bùng nổ nguyên nhân trinh yêu vương sống lại phó nhân. Đầu tiên, chúng ta trước tới lý giải yêu vương sống lại sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Vệ trạm ở yêu vương sống lại sau kéo dài ba điều hành tuyến. Điều thứ nhất hành tuyến mặt trên viết dị thế giới tan vỡ sau đó ở phía sau hoạt thượng, viết thượng đại bộ phận dị thế giới văn minh biến mất, đại bộ phận dị thế giới người tử vong. Đệ nhị điều hành tuyến mặt trên viết thế giới dung hợp sau đó ở phía sau Hòa thượng Viết thượng chúng ta nơi thế giới khu vực đem bị dị thế giới khu mới vực sở thủ tiêu nguyên khu vực hết thẻ động thực vật sẽ biến mất. Đệ tam điều hành tuyến mặt trên viết mặt trái thế lực liên minh sau đó ở phía sau hòa thượng, viết thượng yêu vương chúng ta nơi thế giới sở hữu tang thi đã biết dị thế giới mặt trái thế lực không biết ta vì vương. Như vậy viết, các ngươi hẳn là minh bạch yêu vương 3 năm lúc sau sẽ dẫn dắt thế nào lực lượng tới công hãm chúng ta đi. Vệ trạm nhìn chung quanh một vòng, thành công nhìn đến tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng biểu tình. Kế tiếp, chúng ta tới ly giải địa cầu bùng nổ. Vệ Trạm một tay chỉ vào địa cầu bùng nổ, dựa theo tát tư quản gia giải thích tới nói, địa cầu bùng nổ là bởi vì bảo hộ địa cầu thần bí lực lượng thất hành, cho nên địa cầu bùng nổ, tận thế tiếp mà đến lâm. Ở địa cầu bùng nổ hạ kéo dài một cái tuyến. Viết thượng thần bí lực lượng thất hành, theo sau dừng một chút, vệ Trạm ở mặt trên hơn nữa một cái dấu móc, bên trong viết thượng khu vực tính. Chúng ta phải được đến địa cầu tán thành. liền muốn bình ổn nó bùng nổ cũng chính là sử thần bí lực lượng lần nữa khôi phục cân bằng, đem bút lông dong vệ chạm đôi tay ấn ở trên mặt bàn, mà dựa theo tát tư quản gia theo như lời, sử thần bí lực lượng lần nữa khôi phục cân bằng biện pháp, chính là được đến thần bí lực lượng truyền thừa. bởi vì thời gian cấp bách, cho nên đường nhiễm không có kỹ càng tỉ mỉ cùng các căn cứ trường thuyết minh nguyên do, chỉ là đem tát tư cùng nàng chi gian nói chuyện cấp tứ đại căn cứ căn cứ trường nghe xong, truyền thừa mặc ra ra sờ soạn một chút cảm, như suy tư gì nói. Chỉ có đến từ chính cổ xưa lực lượng mới có thể dùng truyền thừa cái này từ. Đến từ chính cổ xưa lực lượng sao? Lê Hạo Trần Yến cùng Diệp Kỳ ba cái căn cứ trường cũng lâm vào trầm tư. Ngồi ở phó thủ chấu ngồi Lê Hiên thần sắc vặt mẹo, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng lại không biết có phải hay không nên nói ra tới biểu tình phi thường dối giám. Lê Tiên Sinh, nếu ngươi có cái gì tưởng nói không sợ hảo phóng nói ra. Toa lâm không chế toàn trường, tự nhiên trước tiên phát hiện Lê Hiên khác thường. Ở đây mọi người đệ nhất động tác chính là động tác nhất trí mà nhìn về phía Lê Hạo. Lê Hạo sừng sốt, lại nghe Toa Lâm có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, nhân gia chỉ chính là Lê Hiên Lê Tiên Sinh. Lê Hạo lại là ngẩn ra, sau đó cùng mọi người giống nhau, động tác nhất trí đem đôi mắt nhìn về phía Lê Hiên. Lê Hiên biểu tình cứng đờ, đụng chạm đến đường nhiễm nhìn qua tầm mắt sau, như là chấn kinh chim chóc, vội vàng lắc đầu xua tay. Không đúng không đúng ta chỉ là nghĩ đến một cái không thực tế khả năng tính mà thôi nói ra thật sự làm cho cười cho thiên hạ, cho nên. Nói ra nghe một chút. Đường nhiễm lại không có từ bỏ, mà là nói. Lê Hiên ngẩn ra, sắc mặt do dự. Làm sao vậy? Đường nhiễm liếm mi, có phải hay không có cái gì không có phương tiện? Tiểu tử thúi ngươi nhưng thật ra nói á hiện tại đúng là nhân loại tồn vong khoảnh khắc, ngươi còn ở bàn khoăn cái quỷ gì? Lê hạo hận sắc không thành thép, quả thực muốn một cái tát gõ đến Lê Hiên cái hốt thượng. Vội vàng thúc giục nói. Lê Hiên dở khóc dở cười mà kéo kéo khoe miệng, dây rùa một hồi lâu mà mới nói. Đến từ chính cổ xưa lực lượng, chỉ còn không phải là tu đạo tiên thuật cùng yêu vật yêu thuật sao. Nếu muốn nói đến truyền thừa nói, giống nhau đều là từ cổ đại đại năng trong tay được đến đích truyền, mà nếu nói này đó truyền thừa đại biểu khu vực tính nói, lớn nhất khả năng chính là tứ đại thánh thú truyền thừa. Nghe vậy, tất cả mọi người là trừng mắt, hai con mắt thành nhang môi trạng. Này đều cái quỷ gì? Thế giới này có thể hay không quá mức huyền huyễn. Tất cả mọi người là vẻ mặt ngươi đường Đậu ta biểu tình, làm Lê Hiên thực bị nhục. Hắn bất quá là rượu tưởng Thiên Khai liên tưởng một chút, như vậy đều không được sao? Đường Nhiễm lâm vào trầm tư, mí môi, ta cảm thấy có đáng giá thử một lần giá trị. Tức khắc, một đại sóng ngươi là ở Đậu ta sao ánh mắt chuyển hướng Đường Nhiễm. Chưa xong con tiếp. 297 cuối cùng chi chiến chi Nam Hải cấm địa. Nếu đích xác có người tu tiên xuất hiện, cũng đích xác có yêu vật tồn tại. Như vậy chấn thủ tứ phương tứ đại thần thú có truyền thừa nghe tới cũng không phải không thể nào sự tình không phải sao. Đường nhiệm nói xuyên qua hỏa tuyến chi sinh hóa thương thần mới nhất trương. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Nhạc. Văn. Tiểu thuyết ít tết cò. Mọi người vô ngữ. Đích xác, ở bọn họ trước mắt không phải có cái nhất huyền huyễn người sao. Như vậy tưởng tượng, bọn họ cảm thấy cho dù về sau có thể triệu hoán tứ đại thần thú xuất hiện giống như cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Đương nhiên. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay chỉ là thuận miệng vừa nói sự tình thật sự sẽ biến thành hiện thực. Vệ trạm nghĩ nghĩ, nói, bao lời nói cũng không phải không có khả năng. Nếu thần bí lực lượng thật là đến từ chính chấn thủ tứ phương tứ đại thần thú nói, như vậy đã nói lên ít nhất có bốn cái địa phương ở mặt thế lúc sau liền thường xuyên phát sinh một ít khác hẳn với bình thường sự tình. Mọi người lập tức thắp sáng n cái dấu chấm hỏi. Vệ trạm mắt trợn trắng, này đàn tưởng sự tình đều không cần đầu vóc người thật là đủ rồi. Tuy rằng đấy lòng phun tảo cái không ngừng, nhưng trước mắt những người này rốt cuộc đều là tứ đại căn cứ chung hết sức quan trọng người, hắn cũng không thể trước mặt mọi người mang xuất khẩu, chỉ có thể kiên nhẫn một lóng tay bạch bản thượng thần bí lực lượng thất hành, giải thích nói: nếu thần bí lực lượng thất hành sẽ khiến cho địa cầu bùng nổ, như vậy khiến cho một loạt dị thường hiện tượng phát sinh cũng chỉ do tự nhiên a. Mọi người lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, vệ trạm đỡ chán, nhện xuống muốn trợn trắng mắt xúc động. Có dị thường phát sinh mới hảo. Chỉ cần có dị thường phát sinh nói, như vậy chúng ta là có thể đủ phát hiện thần bí lực lượng nơi. Đường nhiễm đột nhiên đứng lên, cẩn thận ngưng trọng nói, kế tiếp, phát hiện thần bí lực lượng nơi nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cái tứ đại căn cứ giải quá. Một khi có điều phát hiện, lập tức hướng ta bẩm báo. Không cần tự tiện thăm dò, để tránh miễn không cần thiết tổn thất. Là, Giang Đông căn cứ Lê hạo cùng Tây Lục căn cứ Diệp Kỳ cơ hội là không hẹn mà cùng mà đáp ứng số dưới. Mới nhất Trương Toàn Văn Đọc Nam Hải căn cứ Trần Yến ánh mắt phức tạp nhìn đường nhiễm liếc mắt một cái, mới nói. Hảo! Mặc gia ra, ra ha hả cười, kinh đô trô đó không có ta mặc gia mệnh lệnh cũng sẽ không loạn nhúng tay. Tuy nói tuần tra thần bí lực lượng đã có mặt mày, nhưng đường nhiễm lại không nghĩ rằng sự tình lại là như vậy sắp có tiến triển. liền ở mở hộp xong ngày thứ ba, Trần Yến làm người truyền đến tin tức, Nam Hải căn cứ có lẽ đã tìm được rồi thần bí lực lượng sở tại. Đường nhiễm nhận được tin tức lập tức cùng mặc trục ngày trước hướng Nam Hải căn cứ. Trần căn cứ trường, cụ thể là tình huống như thế nào? Đường nhiễm cùng Trần Yến vừa thấy mặt trên. liền lập tức hỏi. Bị đường nhiễm sấm rền gió cuốn cử chỉ sở cảm nhiễm, Trần Yến cũng trở nên vội vàng lên, vội vàng đem nàng lánh đến thư phòng, sau đó mở ra bản đồ chỉ vào nào đó họa xoa hào địa phương. Nói, ta nguyên tưởng rằng nơi đó không dễ dàng như vậy tìm được, trở về thời điểm cùng tâm phúc để ra một câu lúc sau, nàng liền cùng ta nói căn cứ phủ cận một chỗ cấm địa tựa hồ từ mặt thế lúc sau mới trở nên quái dị. Đường nhiễm gật đầu, ngón tay bấm đốt ngón tay, điều động thân thể linh lực bay nhanh tìm kiếm chung quanh. Đích sắc phát phát hiện căn cứ phụ cận có chỗ địa phương đích sắc từ trường có gì, nếu dựa theo tứ đại thần thú suy đoán tới nói, nơi này hẳn là phương nam bảo hộ thần thú chu tức nơi. Ta hiện tại đi xem, các ngươi tạm thời. Ta muốn cùng đi. Đường nhiễm nói còn không có nói xong, Trần Yến liền lập tức nói. Không được. Đường nhiễm không cần suy nghĩ liền lắc đầu cự tuyệt, ngươi là một cái căn cứ căn cứ trường. Nếu ở nơi đó đã xảy ra sự tình gì nói, ngươi làm Nam Hải căn cứ dân chúng làm sao bây giờ? Nhưng là Trần Yến nôn nóng biện giải mở miệng. tỷ làm ta đi thôi. Còn chưa có nói xong, một cái giọng nữ liền đánh gãy Trần Yến. Trần Hiểu. Quay đầu nhìn về phía người tới. Đường nhiễm lúc này mới nhớ tới hồ tộc sự tình tựa hồ còn không có xử lý tốt. Liền quay đầu đối Trần Yến nói, Trần Hiểu thực lực so ngươi cao cường. Nếu là Nam Hải căn cứ nhất định phải có người cùng ta cùng đi nói. Vậy Trần Hiểu đi cùng giáo hoa ở chung, cao thủ phong lưu mới nhất trương. Mặt khác, ta còn có mặt khác một sự kiện yêu cầu người giúp ta đi làm. Trần Yến nguyên bản còn muốn phản bác, nhưng nghe đến đường nhiễm trắng da nói, đành phải đồng ý, chuyện gì. ngươi lập tức đi trước hồ tộc nơi, mời hồ tộc toàn bộ gia nhập hy vọng căn cứ. Đường nhiễm một tay kết ấn, đem trăng non tiêu triệu hồi ra tới. Sau đó đưa cho nàng, chỉ cần mặc niệm mệnh lệnh liền có thể làm nó trở thành phương tiện giao thông hoặc vũ khí. Trần Yến kinh hỉ Là cho ta sao? Trăng non tiêu tác dụng, Trần Yến đã từng gặp qua. Không phải. Đường nhiệm mới vừa nói xong. Trần Yến trên mặt kinh hỉ biểu tình chính là cứng đờ, đáy mắt tựa hồ hiện lên cái gì? Đường nhiệm nghĩ nghĩ, quyết định hay là nên nói rõ ràng, Trăng non tiêu là ta bản mạng vũ khí, trừ bỏ ta ở ngoài bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể sử dụng nó là bởi vì ta đối với ngươi hạ ấn thuật, cũng không đại biểu ngươi về sau đều có thể sử dụng nó. Mặc Trục Thiên cười như không cười mà nhìn Trần Yến liếc mắt một cái, bản mạng vũ khí chính là có được nhất định linh thức. Nếu phát hiện có người mưu toan tham hạ chính mình nói, sẽ lâm vào bạo tẩu, đem phạm vi trăm dặm sở hữu có thể thở dốc đồ vật đều chém giết hầu như không còn, trừ phi có chủ nhân ngăn lại, bằng không nó là sẽ không đình chỉ tàn sát. Trần Yến bắt lấy trăng non tiêu tay chính là cứng đờ. Mà trăng non tiêu tắc như là đáp lại Mặc Trục Thiên nói giống nhau, ong ong ong một trận phát ra vù vụ thanh. Mang lên Trần Hiểu. Đường nhiễm mặt khác còn làm toa lâm thông chi đinh thiếu tinh, làm hắn trước tiên tới rồi. Bay đến cấm địa trên không khí hắc kiếm giống như là thu được cái gì cản trở dường như, không chỉ có vô pháp tiếp tục đi trước, thậm chí vô pháp tiếp tục hóa thành phi kiếm. Cho nên đường nhiễm ba người liền ở cấm địa ở ngoài ngừng lại. Nơi này khả năng chính là chu tức sở tại A đường nhiễm nhìn nhìn bốn phía, phát hiện nơi này hoàn cảnh cùng mặt khác địa phương hoàn toàn bất đồng, không chỉ có không khí khô giáo, độ ấm nóng dự, lại còn có ở trình độ nhất định thượng áp lực người năng n Nóng quá. Trần Hiểu dây lát gian liền đầm địa đổ mồ hôi, hướng trên chán một mạt, thế nhưng toàn bộ tay háo đều ướt. Ngươi như thế nào sẽ như vậy sợ nhiệt? Đường nhiễm nghi hoặc. Nóng rực độ ấm lệnh nhân tâm tình bực bội, Trần Hiểu chỉ cảm thấy ngực buồn đến như là có đem hỏa ở thiêu đốt, nghe được đường nhiễm vấn đề, nàng không khỏi mắt trợn trắng, không kiên nhẫn nói, không phải ta sợ nhiệt, là cái này địa phương có vấn đề được không? Cái này địa phương có vấn đề. Tuy rằng không khí khô giáo điểm, độ ấm cao điểm. Sa hóa trình độ có thể so sánh ả dập sa mạc, còn có có thể ức chế người năng lực ở ngoài, hẳn là không có mặt khắc khắc thường đi. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không biết là chuyện như thế nào, nhưng là ta cảm thấy cái này địa phương tuyệt đối có cổ quái. Trần Hiểu thở hổn hển nói, một lát thời gian, nàng lại là một đầu hãn. Thấy Trần Hiểu ra mồ hôi lượng như vậy khủng bố, đường nhiệm cùng mặc trục thiên đều cảm thấy ngạc nhiên. Sớm đã tiến vào kim đan kỳ bọn họ đã sớm luyện liền phong tuyết không sâm, đao hỏa không sợ thân thể. Nho nhỏ cực nóng, còn không làm khó được bọn họ. Nữ vương. Đinh thiếu tinh hưng phấn thanh âm truyền đến, đường nhiệm ngước mắt, nhìn thấy bảy tám cá nhân hưng thú giạt rào mà chiều chính mình chạy tới. Nữ vương đại nhân. Nhìn thấy đường nhiệm, một người so đinh thiếu tinh càng vì kích động. Bạch lan thanh. Đường nhiệm nghiêng đầu, từ xa lâu trong trí nhớ tìm ra trước mắt người tên gọi, sau đó quay đầu đi xem đinh thiếu tinh, vẻ mặt sao lại thế này biểu tình. Ai nha, ta đều làm ngươi đừng cùng lại đây lạc. Đinh Thiếu Tinh sách một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bạch Lan Thanh trừng mắt, chống nảnh ưỡn ngực, ngươi càng là không nghĩ ta tới, ta liền càng muốn cùng lại đây. Chưa xong con tiếp. 298 cuối cùng chi chiến chi tiến vào cấm điện. Thiên tài nhất dây nhớ ký võng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. 800, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không trời sinh chính là tới khắc ta. Đinh Thiếu Tinh nghiến răng nghiến lợi. Khắc chết ngươi khắc chết người. Bạch Lan Thanh đắc ý rào rạt cười ha ha. Ngươi cái chết nữ nhân toàn diện tiến hóa. Không biết vì cái gì, Đinh Thiếu Tinh chỉ cảm thấy ngực kia cổ tức giận khó có thể bình ổn, phảng phất lửa đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ, căn bản dừng không được tới, toàn thân đều như là bị lửa giận sở bốc lửa, thế nhưng tách một tiếng gas hồng hồng ngọn lửa. Trực diện nên thế bạch lan thanh tâm cả kinh, cảm giác nóng bỏng ngọn lửa ngay sau đó liền phải đem chính mình cấp đốt hủy. Đường Nhiễm nhíu mày, trực giác hiện tại Đinh Thiếu Tinh thực không ổn, lãnh hạ thanh âm hô: "A Tinh." Bị Đường Nhiễm lạnh lênh thanh âm một đe Đinh Thiếu Tinh ngẩn ra, ngực như là bị người đổ xuống một thùng nước lạnh, cả người ngọn lửa nháy mắt biến mất vô tung. Sao lại thế này? Thấy đối phương cũng là vẻ mặt trinh lăng biểu tình, đường nhiếm hỏi. Đinh Thiếu Tinh lập tức biến thành nước mắt lưng tròng tiểu hoàng loạn, nữ vương đại nhân, ta cũng không biết ai. Tự ngọn lửa sau khi biến mất, Bạch Lan Thanh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Đinh Thiếu Tinh phản ứng, không khỏi suy nghĩ sâu xa, phân tích nói, Đinh Thiếu Tinh tuy rằng dễ dàng tặng bao, nhưng lại sẽ không tùy ý đối đồng bọn ra tay. Vừa rồi, ta rõ ràng cảm giác trên người hắn dị năng ngọn lửa mật độ là ngày thường gấp 2 trở lên, ấn hắn hiện tại cấp bậc căn bản làm không được. Ngươi lại như thế nào biết tinh thiếu ngọn lửa mật độ? Tiểu Bạch tò mò. Ta là thủy hệ dị năng giả, tự nhiên đối hỏa hệ dị năng tương đối mẫn cảm. Bạch Lan Thanh núi vai, nói. Tiểu Hắc tay phải nắm tay đấm bên trái lòng bàn tay, làm bừng tỉnh đại ngộ mặt, trách không được ngươi luôn cùng tinh thiếu như là cái hoan hỉ hoan ra giường như không một khắc đỉnh, nguyên lai là như nước với lửa a. Ngươi mới hoan hỉ hoan ra đâu? Hoan hỉ hoan ra cái đại đầu quỷ. Đinh Thiếu Tinh cùng Bạch Lan Thanh lập tức mở miệng phản bác. Mới Nhất Chương Toàn Văn Đọc Mới Nhất Chương Toàn Văn Đọc. Tự phát hiện thần bí sở tại sau, tứ đại căn cứ đều phái tới người, hy vọng có thể cùng đường nhiễm cùng tiến vào thần bí sở tại. Một là muốn biết thần bí sở tại là cái dạng gì địa phương, nhị là muốn tích lũy kinh nghiệm. Cho nên lần này tiến vào thần bí sở tại người tổng cộng có 10 cái người. Từ Nam Hải căn cứ Trần Hiểu, Tây Lục căn cứ Y Lệ Giang Đông căn cứ Lê Hiên Kinh đô căn cứ Mạc Gia Đại Tỷ Mạc Thụy Hân, hy vọng căn cứ Đinh Thiếu Tinh, Tiểu Hắc Tiểu Bạch, Đường Nghiễm cùng Mạc Trụ Thiên Đương nhiên, chủ đạo chi đội ngũ này chính là Đường Nghiễm. Chúng ta đi vào trước. Đường Nghiễm lãnh mọi người đi vào Nam Hải Cấm Điệp. Nóng dục không khí bị hô nhập khẩu khang nội, nháy mắt làm mọi người khó chịu đến phản phất toàn bộ nội tạng đều bốc cháy lên. Đường Nghiễm vẫn luôn chú ý phía sau đội ngũ. Nhìn đến trừ bỏ Đinh Thiếu Tinh ở ngoài, Những người khác đều là một bộ ở xa ha ra sa mạc hành tẩu nhiệt thành cầu bộ dáng. A Tinh, ngươi có cái gì cảm giác? Đường Nhiễm hỏi. Đinh Thiếu Tinh dị thường làm nàng linh quang trợn lóe. Đột nhiên bị điểm danh, Đinh Thiếu Tinh sửng sốt một chút. Thanh thật nói, không có gì bất đồng a. Vậy ngươi dị năng tình huống đâu? Đường Nhiễm lại hỏi. Dị năng? Đinh Thiếu Tinh theo bản năng ở lòng bàn tay ngưng tụ tiểu ngọn lửa, lại nghe hoanh một tiếng, tiểu ngọn lửa biến lửa lớn giễm. Thiếu chút nữa đem hắn tóc đỏ cấp tiêu. Dựa. Đinh Thiếu Tinh tức muốn hụt máu, may mắn lao tử trốn đến mau, bằng không phải hủy dung. Đường nhiễm liêm mi trong lòng đã có nào đó ý tưởng, ngươi khống chế không được ngọn lửa. Đinh Thiếu Tinh buồn bực gật gật đầu, dị năng cường độ vượt qua ta có khả năng khống chế phạm vi. Đường nhiễm như suy tư gì, nói, vậy ngươi lúc sau không cần dễ dàng sử dụng dị năng. Nghe vậy ta hầu. Đinh Thiếu Tinh càng thêm buồn bực, nhưng vẫn là nghe lệnh gật gật đầu, đúng vậy. Nam Hải cấm địa sở dĩ bị trở thành cấm địa Không chỉ có một vị nơi này hoàn cảnh quỷ dị, càng bởi vì nơi này sẽ sinh ra không gian vặn mẹo, lực lượng bạo động, mà tiến vào nơi này dị năng giả cửu tử nhất sinh, không phải bị hoàn cảnh bất tử, chính là bị không gian vặn vẹo cùng lực lượng bạo động sở lộng chết. Mà toa lâm tra được, phàm là tiến vào cấm địa hỏa hệ dị năng giả đều sẽ biến mất vô tung. Như vậy nhiều chết ở cấm địa chung người, lại không có nhìn thấy một cái hỏa hệ dị năng giả thi thể. Cái này làm cho Đường Nhiễm rất khó không đem hỏa thuộc tính thần thú Chu Tức cùng hỏa hệ dị năng giả liên tưởng ở bên nhau. "A Tinh, ngươi cảm thụ một chút, nơi nào hỏa hệ nguyên tố nhất nồng đậm hỏa bác?" Đường Nhiễm đột nhiên hỏi. Đinh Thiếu Tinh mần ra. "Không hỏi vì cái gì, trực tiếp nhắm mắt lại." Chỉ chốc lát sau, hắn liền mở mắt ra, chỉ vào phía đông nam hướng, nơi đó hỏa hệ nguyên tố nhất nồng đậm. Đường Nhiễm lập tức mang theo mọi người mà đi. Nhưng càng là tới gần, mọi người trạng thái liền càng là kém. Tiếp tục đi. Không thể nghỉ ngơi. Đường nhiễm gắt gao như mày, mới hai cái giờ à, mọi người liền một bộ mồ hôi ướt đấm, thở dốc không trừng gian khổ trạng thái. Hiện tại trạng thái từ hảo đến nhận việc đứng hàng chính là đinh thiếu tinh đường nhiễm mặc trục thiên trần hiểu tiểu bạch mặc thụy hân ý dìa duy lê hiên tiểu hắc bạch lan thanh. Đinh thiếu tinh là hỏa hệ dị năng giả, tự nhiên bị hỏa hệ nguyên tố sở chiếu cố, đừng nói đi ở như là sa ha ra sa mạc hoàn cảnh chung, chính là đi ở phun trào hỏa Diệm, Sân trung. Hắn đều sẽ không cảm giác được một tia nóng rực cùng không khỏe cảm. Đường Nhiễm trong không gian có linh truyền, thân thể của nàng thời thời khắc khắc bị linh truyền hơi thở sở dễ chịu, tự nhiên không sợ nùng liệt hỏa hệ nguyên tố cuốn quanh. Nếu trừ bỏ Đường Nhiễm trong tay các loại át chủ bài, cái này đội ngũ chung mặc chụp thiên tài là mạnh nhất người, vô luận là mạt thế trước lôi hệ dị năng giả, cũng hoặc là biến thành kim đan kỳ người tu chân, hắn thiên phú tiềm năng mới là tối cao. Đương nhiên, vô luận là cùng hỏa hệ nguyên tố cùng căn nguyên lôi hệ dị năng cũng hoặc là Kim Đan kỳ người tu chân cường hãn thân thể, đều làm hắn sẽ không tại đây loại ác liệt hoàn cảnh quá mức gian khổ. Chân hiểu từ nhỏ bị hồ tộc nhận nuôi, hàng năm bị phái ra ngoại giới chấp hành nhiệm vụ, năng lực tự nhiên không yếu. Tiểu Bạch trải qua gen dịch rèn luyện, thân thể tố chất sớm đã siêu nhân nhất đẳng, tuy nói so ra kém đường nhiễm cùng Mặc Trục Thiên người tu chân thân thể, nhưng so với người bình thường, thân thể hắn có thể càng mau thích ứng gian khổ hoàn cảnh. Mặc Thụy Hân tuy rằng là cái nữ sinh, nhưng thân là con nhân nàng thân thể vốn dĩ liền cường kiện, huống chi quân nhân lớn nhất đặc tính đó là kiên cường, gian khổ hoàn cảnh, tự nhiên là bằng dựa siêu phẳng nghị lực kiên trì đi xuống. Y Nhi duy là lực lượng dị năng giả, thân thể tố chất tự nhiên là chuẩn cơ m n g, bất quá bởi vì lần đầu tiên đi vào như thế nóng bức địa phương, trong lúc nhất thời có chút không khỏe, bất quá cô nương này là cái cắn chặt răng không thả lỏng người, cho nên lại khổ lại khó, nàng đều sẽ một tấc cũng không rời đuổi kịp phía trước người. Duy chỉ Lê Hiên tiếp tục đi xuống đi trừ bỏ thân là Giang Đông căn cứ căn cứ trường chi tử thân phận ở ngoài, còn có chính là vẫn luôn ở phía trước đội ngũ dẫn đầu đường nhiệm bóng dáng. Tuy rằng hắn không có tư cách đứng ở nàng bên người, như vậy ít nhất phải làm đến đi theo ở nàng phía sau. Tiểu Hắc càng như là da giòn ma pháp sư, tuy rằng tinh thần dị năng cường đại, tiên đoán năng lực cũng một ngày so với một ngày chuẩn xác, nhưng là thân thể lại vĩnh viễn theo không kịp. Cho nên hắn luôn là cho người ta một loại văn nhược công tử cảm giác. Nhưng là, tình huống kém cỏi nhất lại không phải Tiểu Hắc mà là bạch lan thanh, thân là thủy hệ dị năng giả, chạy tới loại này hỏa hệ nguyên tố nồng đậm địa phương, bản thân tới nói chính là tìm chết. Tình huống của nàng chính là đinh thiếu tinh phản diện, đối phương có bao nhiêu thông dòng, nàng liền có bao nhiêu gian khổ. Bằng không ngươi đi về trước đi. Đinh thiếu tinh nhíu nhíu mày, đỡ mồ hôi rớt đấm bạch lan thanh, lửa đỏ đôi mắt hiện lên một tia lo lắng, lại không khỏi hảo nao tức giận. Ngươi nói ngươi một cái tay chói gà không chặt tiểu nữ nhân chạy tới nơi này làm gì? Chưa xong con tiếp. 299 cuối cùng chi chiến chi chu tức nơi thiên tài nhất dây nhớ kỹ võng vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc mới nhất chương toàn văn đọc bạch lan thanh khí nếu tơ nhện, mềm mại mà trường mắt nhìn đinh thiếu tinh liếc mắt một cái lúc sau không có sức lực lại cùng hắn đấu võ mồm, nàng muốn đem sức lực đều dùng ở đi đường phía trên vong vê đút vê đút vê đút luôn luôn cùng chính mình đấu khẩu nha đầu lúc này thế nhưng một bộ héo héo bộ dáng đinh thiếu tinh trong lòng không khỏi biến liu càng nhiều lại là đau lòng nếu không phải bởi vì hắn khiêu khích Bạch Lan Thanh nói, nàng căn bản sẽ không chạy tới loại này địa phương quỷ quái chịu khổ toàn diện tiến hóa. nghĩ vậy, Đinh Thiếu Tinh trong lòng làm cái quyết định, hắn quay lưng liền đem Bạch Lan Thanh cấp bối thượng. Bạch Lan Thanh thân thể mềm mại, chờ ghé vào Đinh Thiếu Tinh bối thượng mới phản ứng lại đây, không khỏi kinh ngạc, Đinh Thiếu Tinh, ngươi đang làm gì? không thấy sao? bối ngươi a? Đinh Thiếu Tinh mắt trợn trắng, nói, ta lại không có làm ngươi bối ta. Bạch Lan Thanh phản bác chỉ tiếc bởi vì thân thể không khỏe mà trở nên suy yếu, đạo như là nhu nhược tiểu miêu nhi cào người dường như, không hùng, không đau, mềm mại lệnh nhân tâm mềm. Đinh Thiếu Tinh lần đầu tiên ở cùng Bạch Lan Thanh tranh chấp trung cảm thấy toàn thân thoải mái, khóe miệng sung sướng độ cùng không thể ức chế dơ lên, ta vui a ngươi quản được sao? Ngươi bối chính là ta, ta như thế nào liền quản không được. Bạch Lan Thanh cơ hồ muốn trọc giận cười. Nhưng là ngươi đi bất động a, ta có ngươi làm sao vậy? Đinh Thiếu Tinh không ngờ, miệng không đúng lòng nói. Ngươi như vậy sẽ liên lụy đội ngũ hành trình. Mọi người nghe vậy đều không hẹn mà cùng tưởng trận trắng mắt, rõ ràng là muốn quan tâm đối phương cũng đừng giả bộ một bộ thịnh khí lăng nhân ngạo kiều khinh thường bộ dáng. Nhưng là hai cái đương sự lại hoàn toàn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Bạch Lan Thanh vừa nghe Đinh Thiếu Tinh nói như vậy, sắc mặt lập tức nản lòng khó coi xuống dưới. Nguyên Hắc, ta cũng có thể bối ngươi nga. Thân là lực lượng dị năng giả, Tiểu Hắc thể trọng đối với ý ý duy tới nói quả thực là tiểu nhi khoa mới nhất trương toàn văn đọc tiểu hắc thân thể tố chất thật sự quá kém y lìa duy lo lắng hỏi tiểu hắc mặt lập tức banh trụ quyết đoán lắc đầu không cần bạch lan thanh là nữ nhân đinh thiếu tinh bối nàng xem như về tình cảm có thể tha thứ nhưng hắn chính là nam nhân nếu làm y lìa duy bối nói kia mặt mũi của hắn còn muốn hay không tiểu bạch nghe vậy hì hì cười vui sướng khi người gặp họa sen mồm nói hắc ngươi đừng cậy mạnh nga bằng không chờ hạ ngã xuống bị người đỡ lên bối liền càng mất mặt Tiểu Hắc trùng hắn liếc mắt một cái. Thở phì phì nói, vốn là cùng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Bạch, ngươi như vậy cười nhạo chính mình, á huynh đệ thật sự hảo sao? Tiểu Bạch lập tức cười ha ha, có cái gì không tốt? Ta gấp gì nhanh lên có cái đệ mua đâu. Tiểu Hắc cùng ý Liệp Duy lập tức mặt đỏ. Hai người tuy rằng sớm đã lưỡng tình tương duyệt, nhưng ai đều không có đi đâm thủng kia một trương hơi mỏng giấy cửa sổ. Thẳng xem tiểu Bạch cao tâm cao phổi, thật vất vả tìm được cái thích người. Tiểu Hắc ngươi rốt cuộc ở do dự cái gì a? Thân là so tiểu Hắc sớm sinh ra 2 giây tiểu Bạch vô hạn phiền muộn, hắn khi nào mới có thể thế nhà mình lao cha bế lên cháu trai cháu gái a? Nếu thật sự thích liền không cần dây dưa dây cả lạp. Đinh Thiếu Tinh không hề tự giác gia nhập làm ổn một viên. Mọi người khinh thường, có miệng nói đến ai khác không miệng nói chính mình. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Đinh Thiếu Tinh không hiểu ra sao, mà hắn bối thượng Bạch Lan thanh lại là dạng mây đỏ đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi hận không thể nôn chết biểu tình. Nàng cho rằng hắn là chỉ độn, nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại là như vậy chỉ độn. Ngao. Ngươi nhẹ điểm. Bị không thể hiểu được khác một phen, đinh thiếu tinh đau đến bộ mặt dữ tợn, nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại đây. Ngươi làm gì véo ta a? Ta có đắc tội ngươi sao? Ta đều có ngươi còn có cái gì có thể đắc tội ngươi a? Ngươi đắc tội ta. Ngươi liền đắc tội ta. Bạch Lan Thanh giờ phút này nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, là hảo náo cũng hoặc là bi thương. Chính mình chẳng lẽ biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Rõ ràng vô luận kinh đô căn cứ cũng hoặc là hy vọng căn cứ những người khác đều đã biết nàng thích hắn, cho nên mới sẽ cùng hắn đấu võ mồm sát thanh, cho nên mới sẽ đi theo hắn hối hả ngược xuôi, cho nên mới sẽ đi vào địa phương quỷ quái này ta hầu. Nghĩ nghĩ, Bạch Lan thanh nhịn không được rớt xuống nước mắt tới, không khỏi lẩm bẩm nói, đinh thiếu tinh á đinh thiếu tinh, ngươi rốt cuộc là thật không biết cũng hoặc là làm bộ không biết đâu. Rõ ràng ta đều biểu hiện như vậy rõ ràng nha. Đinh Thiếu Tinh thân thể chính là cứng đờ, dị năng giả thân thể tự dị năng thăng cấp đều sẽ có nhất định rèn luyện thăng cấp, không chỉ có thân thể sẽ trở nên càng vì nhanh nhẹ, thị giác, vị giác, khứu giác cùng thính giác đều sẽ trở nên càng vì nhạy bén. Hùng Chi lúc này bạch lan thanh chính ghé vào Đinh Thiếu Tinh bối thượng, hắn tự nhiên là đem đối phương nói nghe được rõ ràng. Kịch liệt cảm xúc dưới đáy lòng dãy rủa, đột nhiên, quanh thân hỏa hệ nguyên tố đột nhiên bạo động, không tốt, là lực lượng bạo động, đường nhiễm sắc mặt đại biến. Lập tức xoay người chiều ly lực lượng bạo động gần nhất đinh thiếu tinh đám người tiến lên. Nhưng là lực lượng bạo động tốc độ lại so với đường nhiễm tưởng còn muốn mau, một cổ cơn lốc chợt dựng lên, đem tất cả mọi người cuốn vào một cái vặn vẹo không gian bên trong, sậu gió cuốn mọi người, giống như là máy giặt giống nhau, lộc cọc lộc cọc đưa bọn họ ném tới rồi hai bên. Một bên là ngọn lửa tận trời, một bên là đen nhánh vào đêm, nghiêm nhiên hai cái thế giới. Đường nhiễm cùng mặc trục thiên hạ ý thức đem bên người người kéo gần, Nhưng vẫn như cũ có mấy người biến mất bóng dáng, phân biệt là Đinh Thiếu Tinh, Bạch Lan Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng Y Đề Duy. Có hay không bị thương? Đường nhiễm một bên lập tức rò hỏi, một bên đem từ linh tuyển trung múc ra một chén nước, là mấy người thay phiên uống một ngụm, hảo khôi phục một chút thể năng. Không có việc gì. Cùng đường nhiễm ở bên nhau cũng chỉ có Mặc Trục Thiên, Lê Hiên, Mặc Thủy Hân cùng Trần Hiểu. Hy vọng căn cứ người, tất cả đều bị ném tới rồi bên kia. Nơi này là chỗ nào nhi? Mạc Thụy Hân trước tiên quan sát bốn phía hoàn cảnh, đương nhìn thấy xung quanh đều là hắc không thấy đế khi, không khỏi kinh sợ, chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài? Mạc Trục Thiên nhìn về phía Đường Nghiễm, lắc lắc đầu, cha không đến bất luận cái gì đi ra ngoài tế phùng. Không gian nguyên bản sẽ không có tế phùng, nhưng cái này không gian vừa mới sẽ rách một cái vết nứt đưa bọn họ ném vào tới, bọn họ nhất định lấy từ cái kia tế phùng đi ra ngoài, nhưng là hiện tại Mạc Trục Thiên thế nhưng nói không có tế phùng. Đường Nghiễm nhíu mày, biểu tình trầm trọng lên. Linh quang trật lóe, lập tức đem ngủ ngon lành tiểu lông chim riêu tỉnh. Tiểu lông chim, ngươi biết nơi này là chỗ nào không? Tiểu lông chim vừa mới cùng toa lâm náo xong, này sẽ đang ở bổ miên, bị lay động ngây thơ mở mịt, vừa mở mắt ra liền thấy đường nhiễm mặt, lập tức cười ha hả ghé vào đường nhiễm trên mặt ngáp. Chủ nhân chủ nhân, ngươi rốt cuộc tiến vào xem ta làm. Đường nhiễm đem dán ở chính mình trên má tiểu lông chim kéo xuống, hỏi lại một lần, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Tiểu lông chim ngẩn ra Ở không gian mấy cái màn hình biểu hiện đều là đen nhánh một mảnh, hai chỉ mắt to mở mịt một mảnh, đen như mực. Đường nhiễm cho mày, tiểu Long chim lập tức chính là linh quang trật lóe, lợi dụng linh tuyển hơi thở đèm chung quanh tìm kiếm một lần, không khỏi kinh ngạc di ra tiếng. Biết nơi này là chỗ nào sao? Đường nhiễm ngươi vội hỏi nói. Tiểu Long chim lập tức gật đầu, nhưng ngay sau đó lại là vẻ mặt nghi hoặc, các ngươi chạy tới nhân gia xào huyệt làm cái gì a? Quáy rời có rời giường khí ra hỏa ngủ chính là một kiện phi thường không song sự tình đâu. Quáy rời người khác ngủ. Đường nhiệm nhướng mày, ngươi biết nơi này đổ vật là cái gì sao? Đương nhiên. vừa hỏi đến về chính mình biết đến sự tình, tiểu Long chim lập tức ưỡn ngực chống nạnh, liền kém vô ngực bảo đảm nói, nơi này chính là chu tức trầm miên nơi đâu. Đường nhiệm trong mắt tinh quang trật lóe, quả nhiên bọn họ không có đoán sai. Nơi này chính là thần thú chu tức sở tại. Chưa xong con tiếp. 230 cuối cùng chi chiến chi truyền thừa lực lượng. Ta đây muốn thế nào mới có thể đem Chu tức cấp kêu ra tới? Đường nhiễm cơ cơ trong tay Tiểu long Chim, hỏi. Ha! Tiểu long Chim nghiêng đầu, có chút hơi sợ mà vô vô chính mình Tiểu Ngực, ra hỏa kia vừa tỉnh tới rời giường khí siêu đại, nó chính là sẽ giết người nha. Chủ nhân chủ nhân, chúng ta có thể hay không không đem nó đánh thức ra? Nơi này nói giết người, cũng không phải là nói giỡn nha xuyên qua 1862 toàn văn đọc. Nhưng là ta có một số việc cần thiết muốn cùng tỉnh nó nói chuyện. Đường Nghiễm nghiêm túc mặt, nói: "Tiểu Long chim do dự, vẫn là dãy rựa, thật sự nhất định phải đánh thức nó." Đường Nghiễm chém đinh chặt sắt gật đầu. "Tiểu Long chim đều phải khóc ra tới, thật sự thật sự." Đường Nghiễm hấp tuyến, "Nhất định. Nhất định. Kỳ thật muốn đánh thức nó cũng không như vậy khó khăn, chỉ cần ngươi đem huyết tích ở Âm Dương kiếm thượng, sau đó dùng Âm Dương kiếm hiệu lệnh nó tỉnh lại là được." "Âm Dương kiếm?" Đường Nghiễm nghi hoặc chính là chủ nhân ngươi cùng ngươi trượng phu dùng kia hai thanh kiếm a." Tiểu Long chim giải thích nói, "Nguyên lai like chúng nó liền kêu làm âm dương kiếm a." Đường nhiễm bừng tỉnh đại ngộ. "Âm dương kiếm, lại kêu lưỡng nghi kiếm." Tục Lư nói, "Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, có âm dương kiếm nơi tay, Chu Tước liền tính rời giường, khí lại như thế nào phần lớn không có khả năng đối chủ nhân ngươi cùng ngươi trượng phu tức giận." Tứ tượng cũng có tứ đại thần thú Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng Chu Tước ý tứ, Làm tứ tư tượng phía trên, âm dương kiếm có thể ổn thỏa áp chu tức một đầu. Nói một hồi lúc sau, tiểu long chim bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, lập tức bổ sung nói, nhưng là, phải dùng âm dương kiếm đánh thức tứ tư tượng nói, muốn mượn môi giới, mà tốt nhất môi giới chính là âm dương kiếm chi chủ huyết. Xác định nói xong. Đường nhiễm không xác định hỏi. Tiểu long chim vứt bừa bài thói quen không phải một ngày hai ngày, sự tình quan mấu chốt. Đường nhiễm không nghĩ ra một chút ngoài ý muốn. Tiểu long chim trái lo phải nghĩ. Thật lâu sau mới cẩn thận gật gật đầu, xác định. Đường nhiễm gật gật đầu, quay người lại ra không gian, sau đó tế ra bạch kiếm, đối mặc trục thiên bản tóm tắt một chút tiểu lông chim đối chính mình nói qua nói, mới nói, mặc kệ như thế nào. Chúng ta trước đem chu tức đánh thức. Mặc trục thiên nháy mắt đã hiểu. Tế ra hát kiếm, cùng đường nhiễm đồng thời dùng kiếm chiều chính mình tay trái trưởng một mạng, đỏ tươi huyết toát ra. Bị kiếm hút khô. Đường nhiễm cùng mặc trục thiên nhìn nhau, chăm miệng một lời mà hồ, âm dương kiếm A cho chúng ta đánh thức tứ tượng chí nhất, chủ tức đi. Âm Dương kiếm đột nhiên phát ra lóa mắt bạch quang. Đường Nghiêm cùng Mặc Trục Thiên còn chưa tới kịp nhắm mắt, liền thấy hai thanh kiếm nháy mắt liền biến mất. Ngay sau đó, hai điều một đen một trắng cá đuôi phượng du hướng hai người, sở trải qua địa phương đều lưu lại liên tiếp dần dần biến mất thiền bạch cũng hoặc là đen như mực thủy mặc dấu vết, thoạt nhìn cực kỳ mơ ảo. Đây là Âm Dương kiếm, kiếm biến thành cá. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, nhưng là nhìn thấy kia cá trong nháy mắt đường nhiễm liền có một loại này cá chính là nàng kiếm loại cảm giác này hẳn là mặc trục thiên cùng nàng giống nhau có loại cảm giác này bạch phượng đuôi cá tới gần đường nhiễm mặt sau đó dùng cá miệng thân mật mà hôn hôn nàng khuôn mặt càng sâu đến là hương phấn mà vòng quanh nàng có vài vòng ở trong không khí lưu lại vài vòng thiển bạch thủy mặc dấu vết đường nhiễm nháy mắt thích này bạch phượng đuôi cá nàng duỗi tay chạm chạm bạch phượng đuôi cá cái đuôi sau đó nhẹ giọng nói Các ngươi có thể hay không giúp ta đem ngủ say chú tức đánh thức đâu? Chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng nó nói đi. Bạch phượng đuôi cá gật gật đầu, sau đó cùng hắc cá đuôi phượng ở trong không khí không ngừng chuyển biến, cuối cùng biến thành một cái thái cực mâm tròn. Mâm tròn chậm rãi xoay tròn, một cái lấy năng lượng ngưng tụ thật lớn thái cực trận tạm hướng về phía hắc cám chỗ nào đó góc. Chỉ là một kích, này một mảnh hắc cám giống như là bị phong bế kết giới, giống như mảnh nhỏ tầng tầng bốc ra, mà bị đánh trúng góc Lộ ra một cái ngọn lửa tận trời thế giới, nóng bức bức người hoàng kim ngư trưởng. Chúng ta đi ra ngoài. Đường nhiễm làm bạch phượng đuôi cá biến trở về bạch kiếm trở lại chính mình bên người. Mặc trục thiên sung phong, cái thứ nhất nhảy ra đi. Mặc đầu. Nữ vương. Tiểu hắc vừa chuyển đầu, thấy đường nhiễm cùng mặc trục thiên, không khỏi kích động hô to. Tiểu bạch cũng lập tức quay đầu, đương thấy mặt lạnh đường nhiễm hai phu thê, tức khắc kích động nước mắt lưng tròng, thiếu chút nữa giống chỉ tiểu cẩu dường như nhào lên tới. Các ngươi nhưng xem như tới. Này nửa năm qua, chúng ta đều sắp tuyệt vọng. Lan Thanh hôn mê suốt 6 tháng không có tỉnh lại, mà Tinh Thiếu cũng bị trảo tiến cái kia ngọn lửa cây cột bên trong. Tiểu Bạch cái này là thật sự giới lệ, chỉ vào cách đó không xa địa phương, nôn nóng nói, "Nửa năm. Mọi người kinh hãi, bọn họ bất quá là ở Hắc Ám kết giới trung đại trong chốc lát, bên ngoài đã vượt qua nửa năm." Đường Nghiễm đám người ngẩng đầu, chỉ thấy bọn họ hiện tại thân ở địa phương cực như là nào đó núi lửa trong động mạch. Mà cách đó không xa, có bảy đạo tự hạ hướng lên trên phun trào ngọn lửa hình thành cây cột, mà Đinh Thiếu Tinh lúc này đã bị vây ở ngọn lửa cây trúc. A Tinh Vừa thấy đến Đinh Thiếu Tinh sinh tử chưa biết mà chìm nổi ở ngọn lửa cây cột, đường nhiệm bước nhanh tiến lên liền muốn nhào lên đi cứu người, nhưng tay còn chưa tới gần, bạch phượng đuôi cá liền ngăn ở nàng trước mặt, cản trở nàng động tác. Chủ nhân chủ nhân, nó là ở nói cho ngươi đừng đi chạm vào những cái đó ngọn lửa cây của ta. Tiểu Long chim bởi vì không yên lòng vẫn luôn ở trong không gian theo dõi bên ngoài tình huống, đương nhìn đến bạch phượng đuôi cá ra mặt ngăn cản sau, nàng lập tức minh bạch lại đây, giải thích nói, chủ nhân chủ nhân, này đó cây cột cũng không sẽ trí người vào chỗ chết. Nghe vậy, đường nhiễm liền yên tâm, kia mấy thứ này là làm gì đó. Lúc này, nàng mới phát hiện, bảy đạo ngọn lửa cây cột, trừ bỏ đinh thiếu tinh ở ngoài, còn có bốn người. Này đó ngọn lửa cây cột tràn ngập nồng đậm hỏa nguyên tố chúng nó chính chen chúc mà thoán tiến những người này ở trong thân thể, đưa bọn họ thịt thể từ trong tới ngoài hoàn toàn thay đổi. Tiểu long chim cẩn thận quan sát đến, hơn nữa, ở cường hóa bọn họ thân thể sau, còn sẽ đem chu tức lực lượng truyền thừa đến bọn họ trên người. Truyền thừa. Đường nhiễm kinh ngạc, ngươi là nói bọn họ là ở tiếp thu chu tức truyền thừa sao Tiểu long chim cao mày, hắc bạch cá đuôi phượng lại đột nhiên gian thoán vào trong không gian. Hai con cá một bên vòng quanh tiểu long chim đâu vòng, một bên lắc đầu gật đầu. Như là ở nói chuyện với nhau cái gì, dù sao Đường Nhiễm nghe không hiểu. Cuối cùng, ở thiếu chút nữa đem Tiểu Long Chim cấp vòng vượng phía trước, Tiểu Long Chim rốt cuộc có thể chém đinh chặt sắt mà nói cho Đường Nhiễm. đối. này đó chính là Chu Tước truyền thừa. Đây là Âm Dương Kiếm Trung nó nói cho ta. Chu Tước vì cái gì muốn đem lực lượng truyền thừa cấp người thừa cái đâu? Đường Nhiễm nghi hoặc. Thực bạch Phượng đôi cá lại là vòng quanh Tiểu Long Chim đâu vòng, chỉ chốc lát sau Tiểu Long Chim làm phiên dịch nói nói chờ ngôi sao nhỏ ra tới lúc sau liền có thể biết sự tình tiền căn hậu quả đường nhiễm hiểu rõ cũng không hề truy vấn cái gì đoàn người tại chỗ đợi mấy ngày mấy đêm ngọn lửa cây cột rốt cuộc chậm rãi thối lui đinh thiếu tinh cũng ở ngọn lửa bắt đầu thối lui trong nháy mắt tỉnh lại bút đinh thiếu tinh thâm thở ra một hơi biểu tình nghiêm túc đường nhiễm nhướng mày đinh thiếu tinh luôn luôn kêu nàng vì nữ vương mà không phải bút phát hiện hắn ngự khí biến hóa nàng trong lòng nghĩ hoặc hỏi sao lại thế này Đinh Thiếu Tinh mỉm môi, ánh mắt ngưng trọng nói, chúng ta mấy cái tiếp nhận rồi lịch đại người thừa kế ký ức. Cụ thể tình huống chúng ta đi ra ngoài lại nói, Chu Tước đem lực lượng đều chuyển thừa đi ra ngoài, không có lực lượng chống đỡ, cái này sao huyệt thực mau liền sẽ hỏng mất. Đường nhiễm gật đầu, đi theo Đinh Thiếu Tinh ở huyệt động rẽ trái rẽ phải, tại đây một phương không gian hỏng mất phía trước nhảy đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp. 231 cuối cùng chi chiến chi binh chia làm hai đường. Sau khi ra ngoài, quen thuộc mà hoàn cảnh lạ lẫm lại không hề như là nguyên lai like như vậy nóng rực cổ quái mà là giống như địa phương khác giống nhau bình thường vô dị. Nay đại khái cũng là vì chu tức lực lượng bị chuyển thừa sau biến mất, cho nên mới khôi phục bình thường đi. Trở lại Nam Hải căn cứ, đường nhiễm đoàn người lập tức khởi động truyền tống trận hồi hy vọng căn cứ. Ngay hôm sau, nàng lại lần nữa mời tứ đại căn cứ cao tầng nhân viên tiến đến mở họp. Từ lúc bắt đầu, chúng ta ý tưởng liền sai rồi. Đinh Thiếu Tinh hai tay chống ở trên mặt bàn, bình tĩnh nói. Tứ đại thần thú truyền thừa cũng không phải từ một người thừa nhận, mà là từ 28 cá nhân tới tiếp thu. Mỗi cái thần thú đều sẽ chọn lựa 7 người tới tiếp thu chính mình truyền thừa. 28 tinh tú đúng không? Lê Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hỏi. Đinh thiếu tinh gật đầu, đúng vậy, như là chu tước, ta tiếp thu truyền thừa chính là giếng túc này, một thủ hộ chu tước tinh tú lực lượng, mặt khác chu tước lúc này đã tiếp nhận rồi truyền thừa người còn có quỷ túc, liêu túc, tinh tú, Trương túc. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được cánh túc cùng trần túc liền có thể gom đủ chu tức bảo hộ tinh tú bảy người. Đương bảy người tê tiêu, chúng ta vũ lực giá trị là có thể đủ tăng trưởng gấp bội. Ở đây người ánh mắt đều có chút mơ hồ. Này như thế nào cảm giác như là bảy viên ngọc rồng. Gom đủ bảy viên long châu là có thể đủ triệu hoán thần long hướng nguyện vọng. Như thế nào nghe tới như vậy không thực tế đâu. Bọn họ bộ dáng này thật sự có thể ở 2 năm dưới sau đánh bại yêu vương sao. Như vậy cổ xưa mà huyền huyễn Đừng nói mọi người không tin, ngay cả ngay từ đầu đinh thiếu tinh đều không thể tin tưởng, thẳng đến chu tước đem lịch đại người thừa kế đem ký ức minh khắc ở hắn trong đầu thời điểm, hắn mới tin. Ngươi là đi theo đường căn cứ tiến bộ đi, nhưng là vài người khác chính là chúng ta căn cứ người ai trần yến cao mày nghi hoặc chung mang theo bất mãn. Chu tước người thừa kế chung, bọn họ căn cứ liền chiếm bốn cái. Nàng Nam Hải căn cứ chiến lược dựa vào cái gì muốn giao cho hy vọng căn cứ. Trần căn cứ trưởng, ngươi không cần hiểu lầm. Đinh Thiếu Tinh sao có thể thấy không rõ nàng tâm tư, lập tức trả lời nói, tứ tượng người thừa kế không thuộc về bất luận cái gì một cái căn cứ, chỉ nghe theo mỗi một cái tinh tú đứng đầu một người chi lệnh. Chu tước tinh tú đứng đầu là Đinh Thiếu Tinh, tự nhiên mặt khác chu tước người thừa kế tự nhiên thuộc về hắn quản lý. Trần Yến chứng mắt, rõ ràng không phục. Bằng không ngươi có thể dò hỏi một chút người Nam Hải căn cứ mấy người kia, bọn họ là lựa chọn tiếp tục lưu tại Nam Hải căn cứ, cũng hoặc là đi theo ta. Đinh thiếu tinh chút nào không sợ đối phương lưu tại Nam Hải căn cứ. Cho dù bọn họ thân nhân bạn tốt đều lưu tại Nam Hải căn cứ, nhưng lịch đại người thừa kế ký ức bị minh khắc ở trong ốc bên trong sau, trách nhiệm sẽ trọng với hết thảy. Chỉ có đi theo chu tức tinh tú đứng đầu. Bọn họ mới có thể đủ tại đây một hồi cùng yêu vương chiến dịch bên trong đạt được lớn nhất năng lực, mới có thể đủ bảo hộ đến địa cầu, cũng mới có thể đủ chân chính bảo hộ đến chính mình để ý người. Nghe vậy, Trần Yến Đại hỉ. Nghĩ thầm bọn họ người nhà bạn tốt đều ở Nam Hải căn cứ, chẳng lẽ thật đúng là tính toán vứt ra khí từ sao? Các ngươi mấy cái là tính toán cùng ta trở về Nam Hải căn cứ cùng người nhà bằng hữu đoàn tụ, vẫn là đi theo cái này vừa mới nhận thức cái gọi là chu tức tinh tú đứng đầu đâu. Trần Yến ngữ khí không tính là ôn hòa, bởi vì nàng có tự tin đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Ai ngờ, mấy người kia lại là không chút do dự lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, căn cứ trường, chúng ta tạm thời không thể hồi căn cứ. Trần Yến Lăng, nôn nóng truy vấn, vì cái gì? Bởi vì còn có hai cái chu tức tinh tú người thừa kế còn không có tìm được, chúng ta muốn đi theo tinh ít đi tìm người. Trả lời người nọ ở đề cập đinh thiếu tinh thời điểm. Vô luận là thần thái cũng hoặc là ngữ khí đều dị thường cung kính. Ở lịch đại người thừa kế trong trí nhớ, bọn họ đối với dẫn dắt chu tức người thừa kế giếng túc là tôn kính cùng ủng hộ. Trải qua ký ức minh khắc, liền tính là chưa bao giờ gặp qua đinh thiếu tinh người, đều sẽ đối hắn kính yêu có thêm. Thấy Trần Yến sắc mặt khó coi, Đinh Thiếu Tinh tựa hồ còn không hài lòng, Cố Trang vô tội nói, "Trần căn cứ trưởng, không phải ta không cho ngươi cơ hội, là bọn họ đích xác không nghĩ cùng ngươi trở về nga." Lúc này, Trần Yến biểu tình tức khắc vặn vẹo đến như là một đống ít. Nguyên bản cho rằng ván đã đóng thuyền sự tình, trên thực tế lại cùng chính mình tưởng hoàn toàn không giống nhau, Trần Yến vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. "Chẳng lẽ so với người nhà cùng bằng hữu, các ngươi cho rằng hy vọng căn cứ càng tốt sao?" Trần Yến nghiến răng nghiến lợi hỏi, Mấy người đều là cả kinh, kinh nghi bất định mà trừng mắt trần yến, căn cứ trường, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta vẫn luôn là kêu ngươi căn cứ trường, mà không phải cùng tinh thiếu giống nhau kêu ngươi trần căn cứ trường, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu chúng ta lựa chọn sao? Có trở về hay không không phải chúng ta có thể quyết định sự tình a? Nếu không ở yêu vương đã đến phía trước tìm khởi tứ tượng tinh tú người thừa kế nói, chúng ta cùng yêu vương chi tranh căn bản chính là lấy trứng trọi đá. Cho nên mặc kệ là vì người nhà bằng hữu. Cũng hoặc là vì địa cầu tương lai, chúng ta đều không thể ở ngay lúc này hồi Nam Hải căn cứ A. Mấy người luân phiên phát biểu chính mình ý kiến, lại đem Trần Yến sắc mặt bức càng thêm khó coi. Bọn họ nói được như vậy hiên ngang lấm liệt, không phải có vẻ nàng căn cứ này trường lý kỷ, chỉ để ý chính mình căn cứ tồn vong sao. Chúng ta hiện tại nhất hàng đầu mục đích là cộng đồng đối kháng yêu vương 2 năm dưới lúc sau đột kích, liền tính muốn tăng cường tự thân căn cứ thực lực, cũng muốn áp đến lúc sau lại nói. Mặc ra ra sắc mặt không vui địa đạo Một câu không nhẹ không nặng nói, làm Trần Yến mặt đỏ như táo. Thấy Trần Yến không hề mở miệng, đường nhiệm mới mở miệng nói, ta không nghĩ tới tìm tỏi tứ đại thần thú sở tại thế nhưng sẽ hao phí nửa năm thời gian dài như vậy, ta cùng mặc ca ca nhất thời đại ý rơi vào kết giới bên trong, xông ra tới sau thời gian liền đã qua đi nửa năm. Nếu như vậy tính đi xuống nói, muốn tìm được sở hưu thần thú sở tại sau đó làm người thừa kế đi vào tiếp thu truyền thừa chẳng phải là còn cần một năm dưới thời gian. Như vậy thời gian thượng có thể hay không quá mức vội vàng A. Mặc gia gia nhăn lại mi tới. Mặc trục thiên cùng đường nhiễm nhìn nhau, liền nói, mỗi một cái thần thú sở tại sẽ chỉ làm cùng thuộc tính người thừa kế tiến vào những người khác đều sẽ bị vây ở kết giới bên trong, chỉ có ta cùng nhiễm nhiễm âm dương kiêm có thể phá vỡ kết giới, cho nên đội ngũ bên trong cần thiết có ta hoặc là nhiễm nhiễm tham gia trong đó mới được. Hơn nữa thời gian cấp bách, cho nên ta cùng nhiễm nhiễm tính toán, binh chia làm hai đường hành sự. Mạc Gia Gia sờ sờ cằm, như vậy cũng hảo. Ngươi cùng Nhiễm Nha đầu năng lực đều là nhất cường đại, tách ra hành sự là nhất tốc độ phương pháp. Quyết định hảo sau, Mạc Trục Thiên chưa hôm đó liền phải đi theo Mạc Gia Gia về kinh đô căn cứ, hắn muốn tìm kiếm chính là Huyền Vũ sơ tại, mà hôn mê sơ tỉnh Bạch Lan Thanh ở nghe được Đinh Thiếu Tinh trở thành Chu Tức Tinh Tú người thừa kế lúc sau, cũng dễ dỗ muốn cùng về kinh đô, tính toán đi thử thử có thể hay không lên làm Huyền Vũ Tinh Tú người thừa kế một viên. Mạc ca, ca đứng ở truyền tống trận trước, Đường Nghiễm nuốt mặc trúc thiên tuấn mị vô chủ gương mặt, thâm thúy mà thành triệt con ngươi tràn đầy quyến luyến. Đường Nghiễm sớm đã thói quen cùng Mặc Trúc Thiên ra vào có đôi, vô luận làm chuyện gì đều ở bên nhau, đương nhiên chi gian tách ra, hai người đều cảm giác phi thường lưu luyến không rời. Chỉ cần chúng ta động tác nhanh lên, là có thể sớm một chút nhìn thấy đối phương không phải sao? Mặc Trúc Thiên tú đầu, hôn lên đường nhĩ môi, Nghiễm Nghiễm, ta yêu ngươi. Ấn nghe được hắn dùng trầm thấp đến làm người mê say thanh âm nói kia ba chữ, Đường nhiễm nhịn không được hốc mắt đỏ lên, tiết hầu trong nháy mắt liền tắc nghẹn, nàng nói, mặc ca ca, ta cũng yêu ngươi. Chưa xong còn tiếp. 300 linh một cuối cùng chi chiến chi binh chia làm hai đường. Sau khi ra ngoài, quen thuộc mà hoàn cảnh lạ lẫm lại không hề như là nguyên lai như vậy nóng rực cổ quái, mà là giống như địa phương khác giống nhau bình thường vô dị kiếm tình thần ma lục toàn văn đọc. 800 tiểu thuyết vóng www.v-800book.net cung cấp txt miễn phí đạo loạt.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 Đường Nhiệm buốt mặc Trụ Thiên Tuấn Mị vô chủ gương mặt, thâm thúy mà thanh triệt con ngươi tràn đầy quyến luyến. Đường Nhiệm sớm đã thói quen cùng Mặc Trụ Thiên ra vào có đôi, vô luận làm chuyện gì đều ở bên nhau. Đống nhiên chi gian tách ra, hai người đều cảm giác phi thường lưu luyến không rời. Chỉ cần chúng ta động tác nhanh lên, là có thể sớm một chút nhìn thấy đối phương không phải sao? Mặc Trụ Thiên cúi đầu hôn lên Đường Nhiệm môi, Nhiệm Nhiệm, ta yêu ngươi. Ướn nghe được hắn dùng trầm thấp đến làm người mê say thanh âm nói kia ba chữ. Đường nhiễm nhịn không được hốc mắt đỏ lên, tiết hầu trong nháy mắt liền tắc nghẹn, nàng nói, mặc ca ca, ta cũng yêu ngươi. Chưa xong còn tiếp. 302 cuối cùng chi chiến phía trước hướng Giang Đông. Cáo biệt mặc trục thiên hậu, đường nhiễm là người bổ sung một chút đồ ăn cùng hàng ngày đồ dùng, chuẩn bị đêm đó dẫn người đi trước Giang Đông căn cứ. Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến 800. Mặc trục thiên đi kinh đô căn cứ tìm huyền vũ sở tại, mà nàng liền muốn đi Giang Đông căn cứ tìm kiếm Thanh Long sở tại. Vì thế. Đường Nhiễm của y đem Thẩm Thiên Hữu cái này một hệ dị năng giả từ Tây Lục căn cứ triệu hoán trở về kiếm tình thần ma lục toàn văn đọc. Liên quan, Nhạc Di bối cũng theo lại đây. "Buốt, ngươi nói ta có hay không có thể là Thanh Long tinh tú người thừa kế đầu nhi a?" Thẩm Thiên Hữu mắt vượng một trọn, đáy mắt tinh quang lập lòe. "Đảo không phải không có khả năng." Đường Nhiễm trong lòng cũng có một phen suy đoán. Nếu lấy cường giả tới lựa chọn sử dụng người thừa kế nói, Thẩm Thiên Hữu nhưng thật ra rất có khả năng trở thành giác túc người thừa kế. Giao giao, ngoan ngoãn mà ở nhà cùng ba ba cùng nhau chờ mụ mụ về nhà Nga. Phùng mộ không tha mà hôn môi nữ nhi càng chưa giao khuôn mặt nhỏ, trong mắt là nồng đậm không tha. Này đi Giang đông căn cứ, đường nhiệm chỉ mang ba người, một hệ dị năng giả thẩm thiên hữu cùng phùng mộ, còn có sóng âm thao tác nhạc di bối. Đinh thiếu tinh thân là chu tức tinh tú người thừa kế đứng đầu, có trách nhiệm tìm kiếm mặt khác hai đồng bạn, bởi vậy hắn mang theo người đơn độc hành động đi. Tuy rằng đường nhiệm cũng nói qua phùng mộ có thể không cần đi theo. Nhưng là biết ngũ hành thuộc tính dị năng giả khả năng sẽ trở thành tinh tú người thừa kế chi nhất sau, phùng mẫu sao có thể đợi đến trụ. Mặc kệ nàng có hay không khả năng trở thành tinh tú người thừa kế chi nhất, vì tương lai thắng lợi, nàng rắc chính mình có đi xác nhận trách nhiệm. Tiểu chưa giao mắt trông mong mà nhìn chính mình mụn mụn, lại kiên cường không có rơi lệ. Nàng biết, mụn mụn nếu nhìn đến nàng rất nước mắt nói, nhất định sẽ rất khổ sở. Cho dù hy vọng căn cứ so mặt khác căn cứ hảo quá nhiều, nhưng thân ở mặt thế. Liên tính tuổi nhỏ tiểu chưa giao đều trưởng thành sớm hiểu chuyện rất nhiều. Ta sẽ chờ ngươi trở về 80 điện tử thư, việt tấn một tay ôm tiểu chưa giao. Một tay đem phùng mộ kéo vào trong lòng lực, thâm tình mà ôn nhu mà hôn môi nàng một lần lại một lần, cho nên, nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Đối mặt chính mình trượng phu cùng hài tử, nữ cường nhân phùng mộ đều nhịn không được hốc mắt đỏ lên, ân ta sẽ... Liên tính là vì hài tử cùng ngươi. Ta cũng nhất định sẽ không làm chính mình phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn con nữa, có bự ở, lo lắng đã chịu thương tổn, hẳn là đối phương đi. Sợ Việt Tấn lo lắng. Nàng cố ý trêu đùa. Quả nhiên, Việt Tấn nghe vậy không khỏi buồn cười, đảo cũng là. Chúng ta buộc chính là mạnh nhất. Mộ tỷ chúng ta cần phải đi. Nhạc di bối vãn khởi phùng mộ cánh tay. Cười trêu tiểu chưa giao xua tay, giao giao. Chúng ta phải đi lạc, ngươi ở nhà cần phải ngoan ngoãn mà nghe ba ba nói Nga. Tiểu chưa giao trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe ba ba nói, sau đó chờ mụ mụ trở về. Tuy rằng lúc này hài tử trên mặt một bộ kiên cường biểu tình, nhưng đương truyền tống trận khởi động. Quang mang lóa mắt là lúc, tiểu trư giao vẫn là khống chế không được mà khóc ra tới. Chỉ là, nàng cũng không có kêu mụ mụ. Quang mang một minh một diện. Đường nhiệm đám người liền đã xuất hiện ở giang đông căn cứ truyền tống trận thượng. Đừng lo lắng, Việt Tấn rất biết chiếu cố hài tử. Đường nhiệm vô vô phùng mộ bà vai. An ủi nói, về sau. Chúng ta sẽ có được càng nhiều thời giờ làm bạn ở nhà người bằng hưu bên người. Phùng mộ hung hăng gật đầu một cái, nhất định sẽ có. Đường căn cứ trưởng, chúng ta là hiện tại lập tức xuất phát, vẫn là trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Lê Hạo hỏi. Lập tức xuất phát. Đường nhiệm tế ra âm dương kiếm, đem kiếm trở nên giống như phi cơ thật lớn, như vậy là có thể đủ tái thượng mọi người. Lê Hạo áp xuống trong lòng khiếp sợ, đem đã sớm chờ đợi một bên một hệ dị năng giả đưa tới. Làm cho bọn họ từng cái thượng phi kiếm Đường nhiễm, ta cũng đi Không đợi đường nhiễm trả lời Lê Hiên liền thẳng nhảy lên phi kiếm Lê Hạo trong mắt hiện lên bất đắc dĩ Chiều đường nhiễm đầu đi làm ơn ánh mắt Trúc đường căn cứ trưởng lên đường Bình An tiên lộ tranh phong toàn văn độc Đường nhiễm gật đầu Thao tác phi kiếm bay lên không Đường nhiễm, đây là hư hư thực thực thanh long sở tại địa phương Lê Hiên lấy ra bản đồ Giang đông căn cứ phụ cận có vài cái cấm địa Yêu cầu nhất nhất xác nhận mới có thể khẳng định bên trong có phải hay không bọn họ sở tìm thanh long sở tại. Đường nhiễm nhìn về phía thẩm thiên hữu cùng Phùng mộ, có thể hay không cảm giác được nơi nào một hệ nguyên tố nhất đùng. Phùng mộ lắc lắc đầu, cách mặt đất quá xa, ta cảm thụ không đến. Mà thẩm thiên hữu còn lại là nhữ nhữ mày, chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được phía đông nam cùng phía đông bắc có hai cái địa phương một hệ nguyên tố dị thường sinh động. Đường nhiễm nhữ mày suy tư một chút, vẫy tay một cái, nhẹ gọi, tiểu nhị, ra tới. Chỉ thấy một cái trước mắt, một con toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly bỗng nhiên xuất hiện, lập tức thoán thượng đường nhiễm bả vai chỗ, thật lớn bạch cái đuôi vòng quanh nàng, cổ vây quanh một vòng, hồ ly chân dung là làm nũng dường như thân mật mà cọ đường nhiễm gương mặt. Và, là hồ ly ai? Nhạc di bồi ánh mắt sáng lên, mắt trông mong mà nhìn một hồ ly, lại không dám có điều động tác. Nó là một thuộc tính linh thú, gọi là tiểu nhị. Đường nhiễm xoa xoa tiểu nhị thay nhọn, chiều thẩm thiên hữu đám người phương hướng ngâng ngâng cảm như vậy nhiều dị năng giả ngươi chọn lựa một cái xem đến thuận mắt tiểu nhị lúc này mới hu tôn hàng quý mà nhìn về phía thẩm thiên hữu đám người lúc này mọi người mới phát hiện này chỉ tiểu hồ ly trong mắt thế nhưng là xanh mơn mận tựa như tôn quý nhất ngọc lục bảo lộ ra sinh cơ bừng bừng sinh mệnh chi lực chúng nó ngũ hành thuộc tính linh hồ căn bản khinh thường đem tầm mắt đặt ở chủ nhân bên ngoài nhân thân thượng bất quá từ tiểu tứ theo đinh thiếu tinh lúc sau chúng nó sớm đã có cảm giác sẽ bị chủ nhân làm trợ lực mà tạm thời đưa đến người khác bên người Bất quá, này vừa thấy, tiểu nhị nhưng thật ra kinh ngạc. Không thể tưởng được nhân tộc bên trong thế nhưng còn có như vậy thuần thuộc thiện dùng một hệ nguyên tố người. Tiểu nhị cọ cọ đường nhấm cổ, sau đó nhỏ sinh thân mình một túng, liền nhảy tới thẩm thiên hữu trên vai. Nó như là quen thuộc thuộc về chính mình lãnh địa giống nhau, ở thẩm thiên hữu trên vai dạ bước, còn dùng đuôi to vô vô tóc của hắn, cọ cọ cổ hắn. Thẩm thiên hữu bị kia một cái lông sù sù đuôi to cấp làm cho nhịn không được dùng mình, lại cứng đờ không dám động. Khỏe miệng run rẩy đến nhìn về phía đường nhiễm. Bụt, xin hỏi hiện tại cái này là tình huống như thế nào? T. Ngươi hẳn là xem qua A tinh kia chỉ hỏa hồ ly đi. Thấy thẩm thiên hữu trinh lăng biểu tình, đường nhiễm gật gật đầu. Chính là ngươi tưởng tượng như vậy, này chỉ là một thuộc tính hồ ly. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nó chăn nuôi người. Đừng nói giỡn. Ta mới không cần làm hồ ly sạn phân quan. Thẩm thiên hữu lập tức phản kháng nói. Đường nhiễm lại không có để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía nhạc di bối. Thẩm Thiên Hữu đi theo nàng tầm mắt nhìn về phía Nhạc Di Bối, chỉ thấy thiếu nữ trong mắt trong suốt tỏa sáng, bên trong tràn ngập đối tiểu nhị yêu thích. Đối bối bối tự hồ thực thích tiểu nhị đâu. Đường nhiệm Thành thạo liếc mắt một cái đã bắt đầu giao động Thẩm Thiên Hữu, dùng ra tất sắc kỹ, đối Nhạc Di Bối vẻ mặt đáng tiếc biểu tình thở dài, nhưng là Thẩm Thiên Hữu cũng không giống như thích tiểu động vật đâu. Nhạc Di Bối như hoa tươi cười lập tức héo, Thẩm Thiên Hữu không cần suy nghĩ liền cắn răng nói, ta dưỡng, ta dưỡng nó còn không được sao? phu mộ nhịn không được cười trộm. Đường nhiễm dùng không cần được tiện nghi còn khoe mẽ ánh mắt ngó vẻ mặt miễn cưỡng chịu đựng Thẩm Thiên Hữu liếc mắt một cái, nói: "Linh thú lựa chọn người đều là cưng giả, tiểu nhị sẽ lựa chọn ngươi, tự nhiên là bởi vì ngươi là sở hữu một hệ dị năng giả trung mạnh nhất." Một khác trước bởi vì muốn trở thành hồ ly sản phân quan Thẩm Thiên Hữu buồn bực tâm tình nháy mắt tinh không và lý. Chưa xong còn tiếp. 303 cuối cùng chi chiến chi thanh long truyền thừa. Hiện tại cảm nhận được chỗ nào thuộc hệ nguyên tố nhất nồng đậm sao? Đường nhiễm lại lần nữa hỏi, thẩm thiên hữu liếc hạ mày, cũng không có nghi hoặc đối phương vì cái gì lại lần nữa hỏi cái này vấn đề, mà là điều khiển dị năng tra xét chu vi một hệ nguyên tố, nhưng là ngay sau đó, hắn lại nhịn không được kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía chiêm cư ở chính mình trên vai tiểu nhị, chỉ thấy cặp kia xanh biếc trong sáng con ngươi chớp chớp, sau đó tiến đến hắn trên mặt, dùng đầu lươi liếm liếm hắn mặt. Nó liếm ngươi. Nhạc di bồi kích động mà nhào qua đi ôm lấy thẩm thiên hữu cánh tay, này thuyết Minh nó thích người đâu. Tiểu nhị là ngũ hành thuộc tính linh hồ bên trong tính tình nhất khoan dung ôn hòa mùa hồ ly, cho nên đối chủ nhân chọn lựa chăn nuôi người vẫn là rất hữu hảo. Thẩm Thiên hữu muốn sát hồ ly nước miếng tay liền một đốn, nhìn nhìn không hề sở giác ôm chính mình cánh tay cùng tiểu nhị mắt to trừng mắt nhỏ nhạt di bối, khoe miệng dơ lên một mặt tâm tình không tồi độ cung. Nếu sớm biết rằng đối bối thích manh sùng nói, hắn đã sớm bắt được chỉ trở về hướng người. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Ở phía đông nam nơi đó một hệ nguyên tố nhất nồng đậm. Thẩm Thiên Hưu nói. Có tiểu nhị trợ rút, hắn có thể cảm giác một hệ nguyên tố phạm vi lớn hơn nữa. Cái kia phương hướng là bóng dâm hẻm núi. Lê Hiên nhìn về phía Thẩm Thiên Hữu theo như lời phương hướng, giới thiệu nói, bóng dâm hẻm núi tên lý do chính là bởi vì này phiến dị thường tươi tốt lục lâm sinh trưởng với hai tòa sơn hồng cầu bên trong. Trước kia, chúng ta từng phái người đi xuống quá, nhưng đều không ngoại lệ mà bị sinh trưởng ở sơn biên thực vật tập kích. Cấm địa sở dĩ bị gọi là cấm địa, chính là bởi vì tiến vào này, đó địa phương người không ai sống sót. Toàn thể chú ý, chúng ta hiện tại ở bóng dâm hẻm núi rất xuống. Đường nhiệm nhắc nhở một câu, thao túng phi kiếm chậm rãi rất xuống, rốt cuộc không phải sở hữu một hệ dị năng giả đều như thẩm thiên hữu như vậy người thiên. nàng một người che chở mấy chục cái một hệ dị năng giả, muốn càng vì tiểu tâm cẩn thận. Đốc đốc đốc, cực nhẹ thanh âm, lại vẫn là bị toa lâm bắt bắt được, 360 độ toàn phương vị ám khí đột kích. Bảo hộ thuẫn, phòng hộ cháo. Trước tiên, Đứng ở phi kiếm trước nhất cùng nhất mặt đường nhiễm cùng mạnh giao cho đều cực nhanh làm ra phản ứng Sầu phong vết tường Đứng ở phi kiếm ở giữa tiểu chi ngang cũng trước tiên dùng ra dị năng Đem không biết bắn lại đây ám khí tất cả đều che ở phong tường lúc sau Có toàn phương vị bảo hộ, đường nhiễm nhanh hơn giảm xuống tốc độ Mọi người lập tức liền cảm giác được thang máy sầu hàng cảm giác Ghê thởm, cũng kinh hãi Chúng ta trước ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi hạ Đường nhiễm cùng mạnh giao cho ngồi ở một đám người hai sườn Dùng bảo hộ thuẫn cùng phòng hộ cháu đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Nay một mảnh lục lâm thực vật sung xuê. Một hệ nguyên tố nồng đậm, không chừng sẽ bồi dưỡng ra cường đại thực vật biến dị, bọn họ vẫn là thời khắc cảnh giác cho thỏa đáng. Bởi vì nhận được nhiệm vụ, Giang Đông căn cứ một hệ dị năng giả ở ban ngày đều hảo hảo mà nghỉ ngơi. Tại chỗ ngồi nửa giờ lúc sau, đường nhiễm ở bảo đảm mỗi người trên người đều mang theo ít nhất nửa năm lương thực sau. Mới mang theo một đám người hướng sung xuê rừng cây mà đi. Bốt, muốn hướng nơi nào chạy. Thẩm Thiên hữu hỏi, một hệ nguyên tố nhất nồng đậm địa phương, một hệ nguyên tố càng nồng đậm, đã nói lên càng tới gần Thanh Long sở tại. Thẩm Thiên hữu đi ở phía trước dẫn đường, đường nhiễm liền đi tới cuối cùng. Ma mạnh giao cho, Vu Hữu Tâm cùng Tiểu Chi ngang sen lẫn trong đội ngũ trung gian, bảo đảm mấy chục cái một hệ dị năng giả không có một cái tụt lại phía sau. Dọc theo đường đi, trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện dây mây muốn kéo người cùng một ít độc hạt công kích ở ngoài. Một cánh rừng thực vật cũng không có cho bọn hắn quá nhiều trở ngại. Bất chi bất giấc chung, liền làm cho bọn họ trong lòng có điều lơi lỏng. Thực mau Thiên liền sáng, ánh mặt trời sơ thăng, chiếu rọi ở một mảnh xanh ngược thực vật thượng. Nhưng là, ngay sau đó, sở hữu một hệ dị năng giả sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì tự ánh mặt trời sau khi xuất hiện, trong rừng một hệ nguyên tố đông nhiên sôi trào lên. Độ dày thậm chí thành lần tăng trưởng. Hô hô hô. Đốc đốc đốc. Chật chi gian, sở hữu thực vật biến dị đều động lên. Giống như là từ giấc ngủ bên trong tỉnh táo lại thế nhưng phát hiện nhà mình thế nhưng vào tặc dường như điên cuồng mà công kích tới bọn họ. Cùng thảo đao phi. Thẩm thiên hữu nhân cơ hội thấy rõ ràng sở hữu thực vật biến dị công kích phương thức, điều khiển dùng dị năng thao tác một loại thực vật biến dị đối một loại khác thực vật biến dị ra tay. Mặt khác một hệ dị năng giả có điều dẫn dắt, lập tức học hắn phương thức thao túng thực vật biến dị, nhưng là lại chỉ có số ít vài người có thể thành công thao túng thực vật biến dị. Đường nhiệm ánh mắt hơi lóe. Tay nhỏ vung lên, đem không thể thao túng thực vật biến dị một hệ dị năng giả tất cả đều thu vào không gian, đầu ngón tay bóp nát một viên màu trắng đan hoàn, sở hữu bởi vì mê mang chính mình đột nhiên xuất hiện ở một không gian khác một hệ dị năng giả nhóm lập tức té xỉu trên mặt đất. Chạy lên. Thẩm thiên hữu lớn tiếng một đều, những người khác lập tức cất bước liền đi theo phía trước người chạy lên. Càng là hướng trong rừng sâu chạy tới, thực vật biến dị công kích liền càng là dày đặc mà hung mãnh. A. Thẩm thiên hữu. Nữ hải tử bén nhọn kêu thảm thiết lệnh thẩm thiên hữu trái tim sậu đỉnh, vừa truyền đầu, lại thấy hắn tâm tâm niệm niệm nhân như thế nhưng bị xả vào một cái đen như mực hốc cây bên trong. Bối bối! Thẩm thiên hữu kêu to, không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào hốc cây bên trong. a a a Ta là cái sắc nga! Dựa! Đừng ném a Một cái chớp mắt thời gian, sở hữu một hệ dị năng giả đều bị ném vào hốc cây bên trong. Đường nhiệm đáy mắt tinh quang trật lóe đi theo nhảy vào hốc cây. Tiểu Chi ngang đám người lập tức đuổi kịp, lại lần nữa mở to mắt. Quả nhiên, bọn họ ở vào một mảnh trong bóng tối, mà bên người một hệ dị năng giả tất tất cả đều biến mất không thấy. Nơi này là chỗ nào nhi a? Vu hữu Tâm nhìn đông nhìn tây, đen như mực hoàn cảnh lệnh nàng có chút hoảng hốt, liền vội vàng ôm chặt mạnh giao cho cánh tay. Mạnh giao cho vô vô tay nàng, không tiếng động an ủi, mang theo Vu hữu Tâm hướng đường nhiễm tới gần. Nơi này là Thanh Long Hắc Ám Kết giới, chúng ta không thuộc về người thừa kế thí nghiệm nhân viên. Cho nên cũng không thể tham dự trong đó. Đường Nhiễm giải thích một câu, thế ra âm dương kiếm, bàn tay hướng kiếm phong một loạt, Bạch Phượng đuôi cá lại lần nữa xuất hiện. Lần này nó không cần Đường Nhiễm lại nói, tự giác vứt ra một cái thái cực ảo trận công kích nào đó góc, nhưng là lần này công kích lại không có đem Hắc Ám Kết Giới đánh vỡ. Ở liên tiếp công kích hạ, Hắc Ám Kết Giới vẫn là không có phá, nhưng một cái tăng thương mà uy nghiêm thanh âm lại bị bước ra tới. Không cần lại công kích. Đường Nhiễm cảnh giác lên, lần trước ở Chu Tước Sở tại khi Nàng cũng không có ở kết giới xôi thai thấy những người khác thanh âm, người là ai? Ta là Thanh Long. Cái kia tăng thương uy nghiêm thanh âm cũng không đâu còn, nói thẳng, hiện tại là người thừa kế nhóm thí nghiệm thời gian, các ngươi không thể đi ra ngoài. Bằng không ngươi đem chúng ta thả ra đi thôi. Dù sao cũng không chúng ta chuyện gì. vu hữu tâm lập tức nói. Không được. vu hữu tâm còn muốn nói cái gì lại bị mạnh giao cho kéo một phen, buồn bực mà miều máu, lại không có nói nữa. Vì cái gì nhất định phải đem chúng ta vây ở chỗ này? Nếu có thể sớm một chút đi ra ngoài nói, nàng cũng có thể trước một bước đi Tây Lục căn cứ tìm kiếm bạch hổ sở tại. Dù sao chịu đựng thí nghiệm được đến truyền thừa người lại không phải nàng, nàng bất quá chính là cái người dẫn đường mà thôi. Đương người thừa kế được đến lực lượng đủ để đánh vỡ kết giới thời điểm, bọn họ liền có năng lực có thể rời đi. Đây mới là chúng ta thí nghiệm. Thanh Long nhàn nhạt địa đạo. Chưa xong còn tiếp. 304 cuối cùng chi chiến việc thật kinh người. Nhưng là ta thời gian cấp bách. Đường nhiễm như mày, không dối gặt ngươi, yêu vương đã là sống lại. Ba năm sau, hắn lực lượng sẽ một lần nữa tới đỉnh. Ta cần thiết đuổi ở hai năm rưới phía trước gom đủ tứ tượng lực lượng cùng yêu vương thế lực đối kháng. Không đủ. Thanh long ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, nhạt. Không đủ. Đường nhiễm không rõ nguyên do nhiên. Chỉ là gom đủ tứ tượng lực lượng căn bản không đủ để cùng yêu vương lực lượng tương đối kháng. Thanh long thở dài một hơi, yêu vương sống lại, bảo hộ lực lượng thất hành. Địa cầu tận thế tiến đến, này đã không chỉ là địa cầu trong vòng sự tình. Đường nhiễm vẫn là không rõ. Tuy rằng tận thế tiến đến nguyên nhân chính là địa cầu bảo hộ lực lượng thất hành, nhưng là các ngươi liền không có nghĩ tới vì cái gì lực lượng sẽ thất hành sao. Đường nhiễm một ngốc, có ý tứ gì? Bảo hộ địa cầu lực lượng lẫn nhau cân bằng đã không phải một hai trăm năm sự tình, sao có thể sẽ đột nhiên thất hành? Nói đến này, thanh long ngữ khí trở nên càng thêm ngưng trọng, nếu không phải có người cố ý mà làm chi. Tận thế liền tính quá nhiều một vạn năm đều không thể tiến đến. Đường nhiễm kiếp sợ, mở to hai mắt nhìn, đột nhiên mà tới tin tức cực lớn đến làm nàng hỗn loạn, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là yêu vương? Không phải. Thanh Long Phủ định nói, có linh ngọc không gian các đại chủ nhân lấy cường đại linh hồn tiến hành áp chế phong ấn không có khả năng làm yêu vương muốn cho như thế đơn giản xuống lại. Những cái đó tạo thành bảo hộ địa cầu lực lượng thất hành người, cũng không phải trên địa cầu bất luận cái gì một phương thế lực. Đó là gì thế giới người? Đường nhiễm lập tức truy vấn nói, đáp án, đang ở dần dần thanh minh, nàng nhất định phải biết bọn họ chân chính muốn đối mặt địch nhân là ai. Không phải. Thanh Long lại lần nữa phủ định, địa cầu tận thế sẽ dẫn tới thế giới dung hợp, dị thế giới người liền tính lại như thế nào ngu xuẩn đều sẽ không làm loại sự tình này. Đó là không phải yêu vương, không phải dị thế giới người. Kia. Là ai? Đáp án, càng ngày càng mê ly. Những người đó, không thuộc về địa cầu hoặc là dị thế giới bất luận cái gì một phương. Thanh long điểm đến tức ngăn, cũng không có nói rõ, nhưng cũng đánh thức đường nhiễm. Không thuộc về địa cầu, không thuộc về dị thế giới. Kia! Vậy chỉ có một khả năng tính, những người đó. Đến từ ngoài không gian. Này, này khả năng sao? Hôn ý! Nay tuyệt đối không có khả năng là tuyên ly đại nhân làm. Toa lâm vội vàng mà khiếu lại nói. Nghe vậy, đường nhiễm dở khóc dở cười, liền tính ta lại hỗn loạn cũng không có khả năng đem người kia trở thành là phía sau màn độc thủ đi. Liên hướng về phía trên địa cầu còn có nàng hậu đại ở nàng đều không thể thật sự đối địa cầu tàn nhẫn hạ độc thủ. Trải qua mặc trục thiên đối người kia miêu tả chung, bên vực người mình là nhất rõ ràng cá tính đâu. Bất quá, nàng không có ra tay, không đại biểu nàng không biết tỉnh. Đường nhiễm đem lần trước tát tư cùng chính mình nói qua nói một lần nữa loát một lần. Liên phát hiện lỗ hổng, tát tư tựa hồ vẫn luôn ở dẫn đường nàng phát hiện vấn đề. Lại căn bản không có giảng thuật vì cái gì bảo hộ địa cầu lực lượng thất hành nguyên nhân. không được Nàng muốn tìm người kia hỏi rõ ràng. Thanh Long, ngươi làm chúng ta đi ra ngoài đi. Ta có chút việc cần thiết muốn hiện tại, lập tức, lập tức đi tìm cá nhân hỏi rõ ràng. Đường Nhiễm nôn nóng điệu đạo. Thanh Long trầm mặc một chút, mới cuối cùng đề điểm nói, Tứ đại thần thú chỉ là hoa hạ thần hệ hạ bảo hộ tứ phương lực lượng, thuộc về bảo hộ địa cầu lực lượng một bộ phận. Đường Nhiễm sừng sốt. Còn chưa cẩn thận suy tính, cũng đã bị Thanh Long ném ra hốc cây ở ngoài. Tứ đại thần thú chỉ là hoa hạ thần hệ hạ bảo hộ tứ phương lực lượng. Thuộc về bảo hộ địa cầu lực lượng một bộ phận Đường nhiễm trong đầu không ngừng hồi phóng thanh long cuối cùng câu nói kia Càng cân nhắc, trong lòng càng là chấn động Thanh long ý tứ là Bảo hộ địa cầu lực lượng ở hoa hạ địa bàn thượng liền có khắp nơi Địa phương khác còn có cùng loại với tứ đại thần thú bảo hộ lực lượng sao Như vậy lời nói, dù vạ thiên đường thần hệ, tố liễm thủ hy lạp thần hệ Chư thần hoàng hôn bắc câu thần hệ Như vậy liên tiếp thần hệ thống đều là tồn tại Loại này sắp công thành lui thân lại đột nhiên gian phát hiện chính mình việc chỉ làm xong rồi một phần tư cảm giác nên làm sao đây. Nếu thật sự giống như nàng sở lý giải như vậy, đã nói lên yêu vương liên hợp minh hữu, không chỉ có có dị thế giới hắc ám thế lực, còn có khắc quốc những cái đó xà tàn, ác ma. Ngắm lại đều cảm thấy hảo thần kỳ. Hôn y, ngươi phải biết rằng, trên thế giới này việc lạ gì cũng có. Liên thân kỳ tứ đại thần thú đều tồn tại, có trường cánh điểu nhân cũng không thế nào nghe giận cả người đi. Toà lâm chân ăn nói. Đường nhiễm thở ra một hơi, hảo đi, hiện tại dưới loại tình huống này, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi không phải sao. Nếu yêu vương liên minh xả tản cùng ác ma, như vậy đã nói lên nàng muốn đi kéo dù vạ, thiên sứ làm minh hữu lạc. Bụt, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Chứ bỏ nhạc di bồi cái kia phi một hệ dị năng giả ở ngoài, mặt khác phi một hệ dị năng giả hết thể bị ném ra tới. Tiểu chi ngang thấy đường nhiễm từ phía trước liền vẫn luôn lẩm bẩm lầu bầu, liền không co sen mồm nhưng là hiện tại bị ném ra tới ở nguy hiểm thực vật vây quanh trung hắn rốt cuộc nhịn không được đánh gãy đường nhiễm trầm tư đường nhiễm vô vô quần áo của mình ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm không trung ánh mắt xa xưa chúng ta đi tìm hổ và đi ra cùng hoa tiểu chi ngang cực lực áp lực chính mình khẹt miệng run rẩy kia không phải châu âu người thượng đế sao chúng ta muốn như thế nào đi tìm tới đế a này thật là cái ngu xuẩn vấn đề đi tìm chết không phải có thể đi gặp thượng đế sao Thấy Kiều Chi ngang phản ứng, Đường Nhiễm mở ra, "Các ngươi vừa rồi không có nghe thấy Thanh Long theo như lời nói?" "Nghe được a." Vu Hữu Tâm gật gật đầu, "Ta hỏi hắn có thể hay không phóng chúng ta đi ra ngoài, hắn nói không được." "Không có nghe thấy mà khác." Đường Nhiễm truy vấn. Ba người động tác nhất trí lắc đầu, trong miệng một lời nói, "Không có." "Chỉ là nói cho nàng một người." "Bất quá như vậy cũng hảo, đối với loại này hỗn loạn mà to lớn tình huống, nàng vẫn là trước tiêu hóa." Sau đó lại chậm rãi nói cho những người khác đi. Chúng ta về trước Giang Đông căn cứ mới quyết định. Có thể là bởi vì Thanh Long ở cánh rừng ngoại liền có khảo nghiệm người thừa kế tính toán, cho nên ở tiến vào cánh rừng thời điểm, bọn họ tao ngộ thực vật biến dị đuổi giết, mà lúc này lại không có một gốc cây thực vật biến dị đối bọn họ ra tay. Chỉ có năm người, Phi kiếm lập tức trong nháy mắt liền bay đến Giang Đông căn cứ. Vừa đến Giang Đông căn cứ, đường nhiễm liền vung tay lên đem phía trước thu vào không gian trong vòng một hệ dị năng giả đều phóng ra. Đường căn cứ trưởng, bọn họ đây là. Nhìn đến đầy đất nằm người, Lê Hạo trong lòng chính là một cái lộ bộ. Đường Nhâm nói, chỉ là hôn mê đi qua mà thôi. Bọn họ đều không phải thanh long tinh tú người thừa kế. Nghe được bọn họ không có việc gì, Lê Hạo nhẹ nhàng thở ra, liền tính đại bộ phận người đều thành không được thanh long tinh tú người thừa kế, nhưng tại đây loại nguy cơ tứ phía dưới tình huống, mỗi người đều là chân quý sức chiến đấu. Hắn là nhưng không bỏ được hy sinh bất luận cái gì một người. Đường nhiễm tử trong không gian lấy ra năm cái ngọc giản, đem chính mình tưởng lời nói đều minh khắc đến ngọc giản bên trong, sau đó đem cái thứ nhất đưa cho Lê Hạo. Này, đây là cho ta. Lê Hạo có chút thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận, này nên dùng như thế nào? Đặt ở trên chán, sau đó dùng ngưng thần mà tưởng ta muốn nhìn thấy nơi này đồ vật là được. Đường nhiễm giải thích nói. hảo hảo hảo. Lê Hạo không chút nghi ngờ mà đem Ngọc giản rán ở chính mình trên chán, một ít lời nói tức khắc thoán vào chính mình trong ốc bên trong. Đường. Bích Ngọc Điêu khắc Ngọc giản nện ở trên mặt đất, Lê Hạo vẻ mặt dại ra, đầy mặt khó có thể tin. Chưa xong con tiếp. 305 thế giới liên minh phía trước hướng châu Âu. Đường căn cứ trưởng, này này này, đây là thật vậy chăng? Lê Hạo hai mắt mê mang, một bộ hồn ở thiên ngoại biểu tình biểu hiện hắn khiếp sợ. Đây là thanh long chính miệng cùng ta nói. Đường nhiễm xác định nói, thiên, thiên A lê hạo cảm giác toàn thân vô lực, chân mềm nhũn liền ngồi ở trên mặt đất, môi trắng bệnh mà rung động, chúng ta đây còn như thế nào cùng yêu vương đánh. Đường nhiễm ngồi sổm xuống thân vô vô lê hạo, cho nên chúng ta đến đi tìm Minh Hiếu. Minh Hiếu, thiên đường thần hệ sức, Hy Lạp thần hệ rẻ ớt, Bác Âu thần hệ Odin từ từ, tóm lại có thể nghĩ đến thần hệ chính năng lượng lực lượng ta đều sẽ tận lực đem bọn họ kéo vào chúng ta liên minh bên trong. Trải qua hơn nửa giờ bình tĩnh Đường Nhiễm hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Retsu. Odin. Vì cái gì Lê Hạo đống nhiên có loại dở khóc dở cười cảm giác bị chấn choáng váng? Đường Nhiễm hồi tưởng chính mình đương biết tình hình thực tế thời điểm biểu tình, hẳn là sẽ không như vậy xuẩn đi. Ngắm lại đều cảm thấy tâm tắc đầu, cho nên Đường Nhiễm kiên định mà một phách Lê Hạo bả vai, nói, "Ta muốn lập tức xuất phát, cho nên ngươi giúp ta đem này bốn cái ngọc giản giao cho mặt khác căn cứ trưởng đi." Còn có một quả là giao cho Mạc Trục tiên Hiểu chưa? Lê hạo ngây ngốc gật gật đầu, trong tay bị nhét vào bốn cái ngọc giản. Công đạo hậu sự tình sau, đường nhiễm liền tìm được Tiểu Chi Ngang, mạnh giao cho cùng vu Hữu Tâm trở về một chuyến hy vọng căn cứ. Lần này lữ đồ xa xôi, nàng yêu cầu mang nhiều vài người mới được. Trải qua toa lâm ái máy tính phân tích, đường nhiễm mang lên nhạc di bảo, Tiểu Bạch, Tiểu Chi Ngang, mạnh giao cho cùng vu Hữu Tâm. Mà mới vừa trở lại Giang Đông căn cứ Lê Hiên đã sớm về nhà rửa mặt trải đầu đi, bởi vậy lần này hoàn toàn bỏ lỡ cùng Tâm Tâm Tâm Nghiệm Nghiệm Nữ Thần ở chung cơ hội. Ở Thưa Phi kiếm thời điểm, Đường Nhiễm lợi dụng thời gian đem Thanh Long nói qua nói thuật lại cấp mấy người nghe. Sau đó, trừ bỏ Thần Kinh Đại Điều đến so sánh đường cao tốc Vũ Hữu Tâm ở ngoài, những người khác đều là một bộ hồn vía lên mây biểu tình. Thì Minh Hiếu, đương nhiên là từ gần Châu bắt đầu, cho nên Đường Nhiễm trước tiên quyết định đi châu Âu. Nếu muốn nói thì nói Nhất định sẽ nhắc tới thiên chúa giáo tín ngưỡng thánh địa, Vati Căng đi. Cho nên, bọn họ chạm thứ nhất chính là, Vati Căng Thành. Còn chưa đến gần Vati Căng Thành 5 km trong phạm vi, đường nhiễm liền ở phi kiếm thượng đã chịu một cổ cường đại tinh thần hướng sóng nguy hiểm vì tránh cho phát sinh mạc danh phân tranh, đường nhiễm đáng người tính toán dùng người bình thường phương thức. Sử dụng phương tiện giao thông, lái xe đi. Đường nhiễm còn chưa tới kịp từ bạch ngọc vòng tay đem len rổ vờ ném ra. Hai chiếc mổ tở thanh giống như sư giống xe việt giã liền xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhạc Di Bảo lôi kéo Đường Nhiễm Tay chớp thanh triệt con người bắn manh, nghiêng đầu hỏi. Tuy rằng Nhạc Di Bảo đã trưởng thành thành ưu tú mỹ thiếu niên, nhưng là hắn lôi kéo Đường Nhiễm Tay hình ảnh cảm lại là trước sau như một thấy thế nào như thế nào thuần khiết, thậm chí không lệnh người sinh ra một tia phấn hồng phào phào hào giác. Đường Nhiễm ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hai chiếc xe việt giã càng ngày càng gần, nhàn nhạt nói. Tính xem này biến. Nghe vậy. Mọi người cảnh giác lên thần sắc tức khắc một tán, các loại lười biếng tản mạn tư thái ra trận. Xe Việt giã càng khai càng gần. Càng khai càng gần, sau đó như một trận gió dường như vượt qua bọn họ mà đi. Nhưng là, không quá 5 giây, một chiếc xe Việt giã cửa xe bị mở ra. Xe cũng tại hạ một khắc quàng quạc phanh lại, phát ra thật lớn tiếng thắng xe. Đằng, ít. Bực bội giọng nam có cấp bách, sợ thuốc ít, hoạt kìm, y hảo. Ô Tipo, Is, s a li Nhảy xuống xe nữ sinh phồng lên má Kinh hỉ lại nôn nóng lớn tiếng ồn ào Bút, đều là tiếng Anh A Làm sao bây giờ Đối với học mười mấy năm tiếng Anh vẫn cứ khảo không đến đạt tiêu chuẩn kiểu chi ngang tới nói Đừng hy vọng hắn có thể nghe hiểu tiếng Anh Đường nhiễm trầm mặc một chút Đối toa lâm nói Đem A nhận phiên dịch hệ thống giả thiết thành bất luận cái gì ngôn ngữ toàn phiên dịch thành tiếng Trung Z, R, S, Toa lâm lập tức nũng nịu đáp Chu đế á, ta khuyên ngươi lập tức lên xe. Bằng không mặt sâu cao cấp tang thi đuổi theo nói, chúng ta tất cả mọi người muốn chết ở chỗ này. Từ nữ sinh nhảy xuống kia chiếc xe việt dã, chuyên gia nam nhân tức muốn hộp máu thanh âm. Ta không. Chẳng lẽ ngươi không có thấy sao? Bọn họ đều là người sống. Chúng ta muốn cứu bọn họ. Gọi là chu đế á nữ sinh kiên định địa đạo. Chu đế á, cứu bọn họ. Chu đế á cắn môi, cầu xin nam nhân, rắc, cầu ngươi, cứu cứu bọn họ đi. Tiêu chi ngang khỏe miệng chịu chịu, có chút vô ngữ, chẳng lẽ chúng ta bộ dáng thoạt nhìn liền nhược đến làm người tới cứu nông nỗi sao? Bị tiêu làm rắc nam nhân không thể nời hà, muốn hắn ném xuống chu đế á một mình rời đi nói hắn làm không được. Tức giận mà nhất giống chân ga, xe việt giảm một cái nhanh nhẹn trôi đi vọt tới đường nhiễm đám người phía sau. Đương nhìn đến đường nhiễm đám người khí sắc hồng luận, y ly trang xinh đẹp thời điểm, rắc rốt cuộc kiểm chế không được trong lòng tức giận, chiều chu đế á giống to. Ngươi xem bọn họ nơi nào như là yêu cầu bị người cứu trợ bộ dáng? Chu Đế Á tiểu bước chạy tới, nghe được rắc hô to, ngẩng đầu vừa thấy, cũng không khỏi giật mình. Chậc chậc chậc, nơi này còn có hai nữ nhân đâu? Bị cưỡng chế tính yêu cầu quay đầu lại cứu người, rắc trong lòng tức giận khó tiêu, quyết đoán giận cho đánh mèo đến đường nhiễm đoàn người trên người, lập tức nhảy xuống xe tới, ôm tay như là chọn lựa thị trường thịt cá dường như ngựa khí ngạo ngớn. Uy! Nghe vậy, Tiểu Chi ngang lập tức đứng ở đường nhiễm trước người. Sắc mặt khó coi nói, đừng đánh các nàng chú ý. Liên các ngươi này đó tê cánh tay tê chân còn tưởng bảo hộ nữ nhân. Giác dùng bắt bẻ ánh mắt trên dưới nhìn thoáng qua đường nhiễm đoàn người nam tính, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Ngươi sẽ vì chính mình lỗ mãng mà có hại. Cái này, tiểu chi ngang nhìn về phía giác ánh mắt rất là đồng tình. Hắn như vậy vội vã tiến lên chính là vì đối phương an toàn suy nghĩ, bằng không chờ bộ tới, kết cục chỉ có hai cái. Giác nhíu mày, tiểu tử, nói chuyện không cần quá lớn khẩu khí. Thế nhưng ngươi muốn ta giáp đại nhân có hại, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ sao. Tiểu chi ngang đang muốn phản bác cái gì, đường nhiễm lại là lánh ngôn nói, tránh ra. Tiểu chi ngang thân thể cứng đờ, nuốt nước miếng, lập tức, lập tức, nhanh chóng tránh ra thân mình. Yes, mi, bột. giáp đứng mày, trong lòng nghi hoặc lại tò mò một người nam nhân thần phục sưng bột nữ nhân là thế nào, nhưng là đương nhìn đến đường nhiễm trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trái tim nháy mắt mọi âm thanh đều tĩnh. Tóc đen cao sơ, một thân lưu loát Mi như trăng non, môi tựa điểm trù, hai tròng mắt thanh minh lại thâm thúy, giống như cuộn cuộn mà xa xưa vũ trụ, tràn ngập cảm giác thần bí. Non mịn như ngưng chi gương mặt, tuy rằng mặt nếu băng xương, lại vẫn cho người ta một loại chấn động nhân tâm Mỹ lệ. Phương Đông Mỹ Nhân Giáp tán thưởng một câu, phục hồi tinh thần lại liền nhất thời hoảng loạn, có chút ngượng ngùng mà lúng túng nói khiểm, ngượng ngùng, Mỹ lệ nữ sĩ, vừa rồi ta ở ngài trước mặt thất lễ. Tiểu chi ngang đỡ chán ngửa đầu, hắn liền biết sẽ như vậy. Nhìn thấy bột nam nhân chỉ có hai loại kết cục, đệ nhất loại chính là bị bột bạo biểu vũ lực nháy mắt hạ gục, đệ nhị loại chính là bị bột vô thượng Mỹ lệ cấp nháy mắt hạ gục, đều không ngoại lệ. Chưa xong còn tiếp. 306 Thế giới Liên minh Chi Thiên Sứ Chi Lực Giắc! Hiện tại không phải thông đồng Mỹ nữ thời điểm. Chúng ta muốn ở kia chỉ tang thi tới phía trước thoát đi A. Chu đế Á cũng bị đường nhiễm Mỹ lệ chấn động một chút, nhưng là cùng thân là nữ tính, nàng thực mau liền tìm trở về trọng điểm. Mới nhất trương toàn văn đọc mới nhất trương toàn văn đọc. Phỏng vấn. Đối Nga đại giải trí ra mới nhất trương. Giác lập tức mở ra xe môn, tiểu thư Mỹ Lệ, hiện tại tình huống nguy hiểm, chúng ta muốn ở nhanh nhất thời gian rời đi, bằng không? Bằng không thế nào? Lời nói còn không có nói xong, xe Việt giã mạc danh đi xuống đè ép một chút, rồi sau đó, một cái thấp nhu giọng nam liền đánh gây hắn nói. Giác mặt sắc biến đổi, lập tức ngăn ở đường nhiễm trước mặt. Chỉ thấy một cái mảnh khảnh thành tu tóc vàng nam nhân đứng ở xe Việt giã Thượng, đầy mặt thân sĩ mà ôn nhã tươi cười. Cao cấp tăng thi. Chu đế á mặt sắc soát một chút trắng. Di, thật là cái mỹ lệ mà dụ người nữ sĩ đâu. Và, trong không khí tràn ngập người mỹ vị hương khí, không biết ngài có hay không hứng thú trở thành ta trên bàn cơm mỹ thức đâu. Cao cấp tăng thi cũng không có xem giác cùng chu đế á phản ứng, mà là rất có hứng thú mà nhìn về phía đường nhiễm. Thật là không biết sống chết tiểu tăng thi đâu. Nhạc Di bảo kéo đường nhiễm cánh tay, tươi cười lạnh băng đến xương. Fm thật là tự tìm tử lộ tiểu tăng thi đâu. Vu hữu Tâm đứng ở đường nhiễm trước mặt, trong mắt xuất hiện lạnh băng, thanh sóng dị năng cao cao thấp thấp, phảng phất tại hạ một khắc liền phải đâm thủng đối phương màng hai. Thật là không biết tự lượng sức mình tiểu tăng thi đâu. Mạnh Giao với Ha Hả cười, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Thật là lệnh người ghê tởm tiểu tăng thi đâu. Tiểu Bạch đi phía trước vừa đứng, tồn tại cảm như ẩn như hiện, trong tay tiểu đao lấp quang bùn bắn. Thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Thoạt nhìn liền không thế nào thông minh đâu. Tiểu chi ngang cười lạnh. Lại đột nhiên bị phía sau một đám người cấp giống lên một câu. Thế nhưng là chăm miệng một lời. Bảo trì đội ngũ A ngu ngốc. Một khắc trước còn anh Tuấn Xoái khí. Tiểu chi ngang lập tức một bộ đáng thương hề hề. Lần sau nhất định nhớ rõ. Đừng nói là cao cấp tăng thi. Ngay cả một bên rắc cùng chu đế á đều là. Thánh quang chiếu rồi. Đột nhiên. TXC T toàn tập đao loạt mới nhất chương toàn văn đọc một cái non nớt đồng âm đống nhiên hét lớn chỉ thấy cao cấp tăng thi đỉnh đầu đống nhiên toát ra một cái thật lớn cùng loại với ma pháp trận dường như trận pháp tản ra lóa mắt bạch quang mà cao cấp tăng thi tại đây cổ lóa mắt bạch quang trùng đống nhiên phát ra kịch liệt tiếng kêu thảng thiết cả người đều như là bị hỏa điểm dường như bắt đầu buốt khói. nhân loại đáng chết cao cấp tăng thi tản nhẫn thanh kêu to điên cuồng dãy rủi lên nhìn cái kia lóng lánh bạch quang ma pháp trận nhạc di bảo mãn nhãn tò mò mà tiêu chi ngang còn lại là thấp giọng hỏi nói Chúng ta muốn hay không? Đường nhiễm bất động thanh sắc mà lắc lắc đầu, án binh bất động. Nghe được nàng mệnh lệnh, Còn lại mấy người đều là vẻ mặt cảnh giới mà nhìn cái kia bị nhốt ở ma pháp trận hạ cao cấp tăng thi, cũng không có động tác. Cuối cùng, cao cấp tăng thi dùng hết sở hữu sức lực mới chật vật thoát đi mà đi. Đều do ta quá yếu, bằng không là có thể đem cái kia cao cấp tăng thi cấp giết chết. Lúc này, một cái tóc vàng lục mắt tiểu Sở Tạ nhảy xuống xe việt dã. Hắn phía sau còn đi theo một người mặc hắc bạch chấp sự phục kiện thạc nam nhân. Các ngươi là ai? Tóc vàng lục mắt tiểu sỏ tạ câu mày xem đường nhiễm đám người, ở nhìn đến bọn họ thuần hắc phát sắc cùng mắt sắc lúc sau, trong mắt hiện lên trắng ghét, không chút nào che giấu, nguyên lai là ti tiện người da vàng A. Ti tiện, người da vàng. Bọn họ chỉ nghe nói qua người da trắng kỳ thị người da đen người, cũng không nghe nói qua bọn họ kỳ thị người da trắng A. Tuy rằng nói bọn họ vẫn luôn tự cho là chính mình là tối cao thượng, Chúng ta là tới tìm kiếm va ti phù hộ. Đường nhiễm cũng không có nói lời nói, tiểu chi ngang nhìn chung quanh một vòng. Khổ bước tiến lên giao nói nói. Tiểu bạch tồn tại cảm cứ thấp, cùng người ta nói lời nói phòng trừng sẽ trực tiếp bị người làm lơ. Nhạc di bảo một cái sỏ tả mị thiếu niên tổng nghệ trùm sấm hoa đều mới nhất trương. Cùng người ta nói lời nói phòng trừng sẽ bị người xem thường, Vu hữu tâm nhìn bình thường. Trên thực tế chung hai bệnh thường thường toát ra tới suất tồn tại cảm, mạnh giao với tuy rằng bình thường lại ổn trọng. Nhưng là hắn chủ yếu chức trách là nhìn vô hữu tâm cái này tùy thời khả năng gián tiếp tính trung hay nhị hóa, mà đường nhiễm. Chỉ là nhìn đến bột lệnh như băng lại đạm mạc mạc ánh mắt, kiều chi ngang tâm đều lạnh Cho nên, ngoại giao gì đó vẫn là hắn tới làm đi. Các ngươi là vào không được va ti căng. Tóc vàng lục mắt tiểu sỏ tạ nói thẳng, biểu tình trong giọng nói có nói không nên lời ghét bỏ. Chỉ bằng các ngươi này đó nhỏ yếu người, va ti căng sao có thể sẽ làm các ngươi bước vào. Nhỏ yếu. Điều chi ngang giờ này khắc này cũng không dám quay đầu đi xem mọi người là cái gì ánh mắt. Từ biết nhà mình buột là yêu vương đối thủ một mất một còn sau, tất cả mọi người liều mạng nhi huấn luyện chính mình, bọn họ chỉ có một mục đích, chính là muốn trở nên cường đại. Chỉ có trở nên cường đại rồi, bọn họ mới có thể quang minh chính đại mà đứng ở buột bên người cùng nàng cộng đồng tác chiến, mà không phải làm một cái bị bảo hộ kẻ yếu đứng ở nàng phía sau. Bởi vì đối với biến cường có quá lớn chấp nhất, cho nên kẻ yếu, Nhỏ yếu loại này từ ngữ tuyệt đối là bọn họ lôi khu a. Tiểu Chi ngang một chút đều không nghĩ nhìn đến bọn họ báo nổi bộ dáng. Nhớ trước đây, hắn từng gần chỗ quan khán quá đinh thiếu tinh báo nổi bộ dáng, đột nhiên lâm vào ngọn lửa ngập trời hiện trường thiếu chút nữa đem hắn trở thành bị nướng quay lang. Gian Nan mà nuốt một ngụm nước miếng, tiểu Chi ngang khô cả nói, kỳ thật chúng ta rất mạnh. Không nói lời này còn hảo, vừa nói, tóc vàng lục mắt tiểu sỏ tạ trong mắt miệt thị liền càng trọng, quả thực tựa như thực chất đầu đến mọi người trên người. Nói chúng ta là kẻ yếu, chẳng lẽ ngươi liền rất cường sao? Nhạc di bảo ha hả cười, thuần khiết mà anh Tuấn Khuôn mặt lộ ra một tia trào phúng. Ta chính là so các ngươi cường. Tóc vàng lục mắt tiểu sò tạ trứng mắt, vội vàng chứng minh nói, giáo hoàng đại nhân đã từng nói qua ở sở hữu hài tử trung, ta thiên sứ chi lực là mạnh nhất. Giáo hoàng đại nhân đã từng nói qua như vậy nhiều hài tử trung, ta là cái kia có khả năng nhất triệu hoán thiên sứ người may mắn. Triệu hoán thiên sứ? Một cái chưa từng nghe thấy sự tình liền như vậy trống dông ở đường nhiễm đám người trong đầu nổ tung thiên sứ không phải trong truyền thuyết đồ vật sao sao có thể thật sự sẽ xuất hiện ngươi nên không phải là ở hướng chúng ta đi nhạc di bảo âm dương kỳ bậc nói giả bộ ngây thơ cùng ghen ghét bộ dáng thấy vậy tóc vàng lục mắt tiểu sỏ tạ lập tức khoe khoang lên thiên sứ đương nhiên là chân thật triệu hoán thiên sứ này một chuyện đã sớm ở mọi người bên trong truyền khắp các ngươi chưa từng nghe qua chỉ có thể thuyết minh các ngươi kiến thức hạn hẹp ở nông thôn đồ nhà quê nhóm còn dám nghi ngờ ta cường đại sao. Ta mới không tin đâu. Nếu là có cơ hội cho ta biểu hiện nói, ta thiên sứ chi lực nhất định so ngươi hảo. Nhạc di bảo lập tức căm giận bất bình nói, ta mới là nhất có thiên sứ chi lực người kia. Tóc vàng lục mắt tiểu sỏ ta lập tức nóng nảy, lớn tiếng reo lên. Nhạc di bảo lại như là tìm được rồi thú vị giống nhau, cũng đi theo gào trở về, ta mới là, ta mới là, không, ta mới là, ngươi không phải, ngươi không phải, Chân chính có thiên sứ chi lực người đều là ở La Mã đấu thú trường trải qua quyết đấu chọn lựa ra tới, các ngươi trên người không có tham gia cạnh kỹ huy trường, cho nên các ngươi căn bản không phải cường giả. Các ngươi là kẻ yếu. Là kẻ yếu. Là kẻ yếu. Tóc vàng lục mắt tiểu sỏ tạ bị bức nóng nảy, lập tức đem sở hữu lời nói phun ra. Đứng ở hắn phía sau chấp sự lúc này mới cảm giác một khắc trước giống như ngàn cân cự thạch áp chế thân thể trở nên nhẹ nhàng lên. Nhưng là một lòng cùng mạc danh lực lượng đối kháng hắn hoàn toàn không biết chính mình trước người tiểu chủ nhân đã đem nên nói không nên nói đều nói xong. 307 Thế giới Liên Minh Chi vẽ ma pháp trận. Cảm ơn ngươi cung cấp một ít hữu dụng tin tức nha. Liên ở tóc vàng lục mắt tiểu sỏ tả ngưỡng tiểu cầm lấy biểu hiện chính mình kiêu ngạo khi, nhạc di bảo lại đột nhiên từ phẫn nộ biến thành cười ha ha, trên mặt nơi nào còn có một chút phẫn nộ dấu hiệu. Đừng nói tóc vàng lục mắt tiểu sỏ tả, ngay cả tiểu chi ngang bọn người là vẻ mặt dại ra biểu tình Trình tê toàn tập đạo loạn. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Do hỏi quá toa Lâm La Mã phương hướng sau, Đường Nhiễm quyết đoán xoay người tu La võ thần. Bụt. Tiểu Chi ngang đám người lập tức đối kịp, chúng ta đi chỗ nào a? La Mã. Đường Nhiễm nhàn nhạt nói. Tóc vàng lục mắt tiểu Sở so Ta. Từ đầu tới đuôi vẫn luôn không kịp cắm miệng người đứng xem rắc cùng Chu Đế Á. Mới từ mạc danh lực lượng áp chế trung phục hồi tinh thần lại chấp sự vẻ mặt mờ mịt, rồi sau đó nhắc nhở tiểu Sở so Ta Gà đại nhân, chúng ta muốn lập tức hồi va ti thành, giáo hoàng đại nhân nhất định ở nôn nóng chờ đợi ngươi trở về. Phục hồi tinh thần lại, tiểu sỏ tạ lòng tràn đầy khó chịu cùng phẫn nộ, nhưng là vừa nghe chấp sự nói như thế, đành phải trước ngăn chặn chính mình ngực lửa giận, nói, hiện tại chúng ta đi về trước. Chờ về sau lại gặp phải những người này nói, hắn nhất định phải bọn họ hảo mũi tên Tây Bắc 79, em mờ xem. Chỉ là, bọn họ lại lần nữa tương ộ, lại không nghĩ rằng thế nhưng lại như vậy cảnh tượng. Đây là lúc này tiểu sỏ tạ thế nào cũng vô pháp tưởng tượng đến. Chờ rác đám người hoàn toàn rời đi đường nhiệm đám người tầm mắt lúc sau, đường nhiệm quyết đoán bay ra phi kiếm, cấp tốc hướng La Mã phương hướng bay đi. Để tránh lại lần nữa gặp gỡ bị tinh thần hướng sóng nguy hiểm tình huống, đường nhiệm ở La Mã ngoài thành 5 km chỗ tìm cái bí ẩn địa phương ngừng lại. Lần này, bọn họ nhưng thật ra có cơ hội này lên len rổ vở. Đem một chiếc len rổ vở vứt ra tới. Tiểu chi ngang đương nhiên mà lên làm tài xế Đường nhiễm ngồi ở trên ghế phụ, tiểu bạch, mạnh giao với cùng Vu hữu tâm ngồi ở mặt sau. Tám trăm, tiểu thuyết, trạm giao diện thoải mái thanh tân, quảng cao thiếu, thích nhất loại này trăng ngô ép, nhất định phải khen ngợi mà nhạc di bảo lại là ở thượng phi kiếm lúc ấy liền xin tiến không gian, hắn như là phát hiện cái gì chuyện thú vị, gấp không chờ nổi mà muốn bắt đầu nghiên cứu. Vừa rồi cái kia ma pháp trận thật là khóc tê. Giao với, giao với, ngươi vừa rồi có hay không nhìn kỹ cái kia ma pháp trận, mỗi một cái đồ văn? Mỗi một cái đường cong thoạt nhìn đều như thế thần bí mà cao quý, thật là quá mỹ. Nhắc tới đến cái này. Vu hữu tâm đến bây giờ vẫn là hưng phấn khó nhịn, hai mắt đều sắp tỏa ánh sáng. Là là là, cực kỳ xinh đẹp. Mạnh giao với đám người là bị đường nhiễm đột nhiên đào ra mang đi. Dọc theo đường đi đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này ngồi ở bên trong xe, hắn liền không tự chủ được mà đánh lên buồn ngủ. Vu hữu tâm cũng không hảo quấy giày hắn ngủ, đành phải thọc thọc hắn. Hỏi. Ngươi chỗ đó có hay không giấy bút? Ta tưởng đem vừa rồi cái kia ma pháp trận vẽ ra tới. Ân ân ân mạnh giao với hiện tại mí mắt đều không mở ra được. Trực tiếp đem tồn tại ai nhẫn bên trong giấy bút cấp đưa qua. Vũ hữu tâm cũng không ngại, đường trường liền vẽ lên. Hai cái giờ sau, nàng rốt cuộc ngừng bút, trải qua vô số lần sửa chữa sau, một chương hoàn chỉnh ma pháp trận đồ hiện với giấy trắng phía trên. Hồn y, tiểu hữu tâm đồ văn cùng vừa rồi cái kia tiểu sỏ tạ thi triển ra ma pháp trận giống nhau như lúc nga. Đinh thiếu tinh đám người trong mắt đều có toa lâm phân thân hệ thống, toa lâm tự nhiên trước tiên thấy được vũ hữu tâm trong tay bản vẽ. Đường nhiễm nhướng mày, quay đầu. Hữu tâm, đem đồ cho ta xem. Vũ hữu tâm sửng sốt. Lại lập tức đồi tay đưa qua. Đích xác như toa lâm theo như lời, này trương bản vẽ thượng ma pháp trận cùng vừa rồi nhìn đến ma pháp trận giống nhau như lúc. ngươi như thế nào nhớ kỹ cái này? Đường nhiễm hỏi. Vũ hữu tâm mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng cùng lung tung nói. Ngươi cũng biết ta trước kia là trong đó hai thiếu nữ vẫn luôn trang ẩn hình người tiểu bạch cùng đang ở lái xe lại trộm dỗi cái lỗ hai lại đây kiểu chi ngang khoe miệng không khỏi chịu chịu trong lòng không hẹn mà cùng mà phun tạo, trước kia là trong đó hai thiếu nữ hiện tại là cái gián tiếp tính chung hai nữ người cho nên đối loại này thực mạng gạ ạ ním hệ đồ vật liền phi thường cảm thấy hứng thú thiên long chi ta tự tiêu giao toàn văn độc vu hiếu tâm lửng đầu một đôi thanh triệt con ngươi tinh tinh tỏa sáng sở hữu ta thích đồ vật chỉ cần xem một cái liền tuyệt đối sẽ không quên. Chẳng sợ ma pháp trận này lại rườm rà, lại phức tạp, ta đều sẽ không quên. Vu Hữu tâm dị năng có chứa số nhiều tính chất, đã có thanh sóng dị năng, lại có tinh thần dị có thể hai người hỗ trợ lẫn nhau, tuy rằng dị năng thăng cấp đến trưởng, nhưng uy lực lại là cùng cấp bậc đơn hệ dị năng giả mấy lần. Tinh thần dị có thể cường đại, liền sẽ là người đã gặp qua là không quên được. Đường nhiệm đương nhiên cũng là nhớ rõ vừa rồi cái kia ma pháp trận là thế nào. Kia Đường Nhiễm đấy mắt xẹt qua một đạo lưu quang. Ngươi muốn hay không thử xem. Thử xem. Vu Hữu Tâm không rõ nguyên do nhiên, nghiêng đầu nhìn Đường Nhiễm nghiêng đầu tới gương mặt, bởi vì ánh chiều tà khuyên sái, nàng ở đối phương trên mặt nhìn đến ôn hòa ý cười. Thử xem ngươi có thể hay không dùng ma pháp trận này. Tín ngưỡng giật đại bộ phận đều là người nước ngoài, không biết ở trên mảnh đất này, ngoại quốc thiên sứ lực lượng có thể hay không làm đất khách người sử dụng đâu. Nghe vậy, Vu Hữu Tâm hai mắt sáng ngời, lập tức bổ nhào vào qua đi hai tay bái trước tòa, thật sự có thể chứ? Đường nhiễm gật đầu, sau đó đối Tiểu chi ngang nói, dừng xe. Tiểu chi ngang sừng sốt, lập tức dừng lại xe. Đường nhiễm xuống xe, Vu hữu tâm lập tức đi theo xuống xe, xem náo nhiệt Tiểu chi ngẩn cùng tiểu bạch cũng đi theo lại đây, mà mạnh giao với lại bởi vì ngủ say mà không có theo tới. Ma pháp trận nhất định phải chính mình hỏa mới có hiệu, hơn nữa nhất định phải liền mạch lưu loát, không thể có một lát tạm dừng. Đường nhiễm nhặt lên một cây khô héo một chi ném cho Vu hữu tâm. Vu hữu tâm tiếp nhận. Nghiêm túc mà trên mặt đất họa khởi ma pháp trận tới. Bất quá muốn một hơi đem dườm ra mà phức tạp ma pháp trận họa ra tới là cực kỳ khó khăn. Này không chỉ là khảo nghiệm người chi nhớ, càng là khảo nghiệm người sức chịu đựng. Trải qua một giờ nỗ lực, Vu Hưu tâm rốt cuộc có thể liền mạch lưu loát mà đem ma pháp trận hòa xong. Đứng ở ma pháp trận trung ương, bởi vì ở ma pháp thế giới từng cùng hắc ám nữ Vu ký kết quá khế ước, cho nên đường nhiễm bản năng biết trước mắt ma pháp trận này là tốt là xấu, có ích lợi gì đồ. Vũ hữu tâm hưng phấn lại thấp thỏm đi vào ma pháp trận, sau đó nhìn về phía đường nhiễm, sau đó đâu. Liên tính ước chừng biết làm gì vậy, nhưng là đường nhiễm thật đúng là không biết như thế nào khởi động ma pháp trận này. Bất quá. May mắn nàng ở ma pháp thế giới thời điểm đã từng xem qua không ít về ma pháp trận thư tịch. Nếu không biết khởi động ma pháp trận khẩu lệnh nói, ngươi có thể nhắm mắt lại ở trong lòng lại họa một lần ma pháp trận, sau đó hô to ma pháp trận, khởi động. Đường nhiễm nói. Vũ hữu tâm gật gật đầu. Không chê phiền lụy mà ở trong lòng đem vẽ gần 3 cái giờ ma pháp trận lại một lần minh khắc ở trong lòng. 10 phút sau, ở tiểu bạch cùng tiểu chi ngang đều tại hoài nghi vu hữu tâm nha đầu này có phải hay không ngủ rồi thời điểm. Trên mặt đất ma pháp trận đống nhiên nở rộ ra lóa mắt bạch quang. Mà lúc này, vu hữu tâm kiên định thanh âm lớn tiếng truyền đến, nàng nói, ma pháp trận, khởi động. Liên ở nàng hô lên những lời này thời điểm, ma pháp trận quang mang càng thêm lóa mắt lên. Sao lại thế này? Rốt cuộc làm sao vậy làm sao vậy Tiểu bạch cùng tiểu chi ngang đều là lòng tràn đầy tò mò Muốn xem lại bị bạch quang đâm đến không mở ra được mắt Thế nhưng là bạch quang tan hết Đường nhiễm nhìn đứng ở ma pháp trận vu hữu tâm Khỏe miệng không khỏi rơ lên độ cùng. Xem ra chúng ta vương bài có thể thêm nữa một trường Tiểu bạch cùng tiểu chi ngang lập tức ngưng mắt nhìn lại Lại không hẹn mà cùng mà mở to hai mắt nhìn khiếp sợ kêu to Ai 308 thế giới liên minh chi đến mục đích địa. Hai người khiếp sợ thanh âm phi thường đại thế cho nên ở trong xe ngủ say mạnh giao với đều bị đánh thức thấy trong xe không đãng đãng chỉ có hắn một người ngáp một cái mắt thủy mông trụ tầm mắt làm hắn xem đồ vật chỉ có thể đủ mơ hồ mà xem cái đại khái mới nhất trương toàn văn đọc ve đuốt ve đuốt đổi mới thật nhanh Vừa truyền đầu hắn liền thấy vài người đứng ở bên ngoài các ngươi xuống xe làm cái gì mạnh giao với xoa con mắt xuống xe đi hướng đường nhiễm mấy người thiên khải chi môn toàn văn đọc giao với ngươi xem Tiểu bạch cùng tiểu chi ngang lập tức động tác nhất trí đem tay phải ngón trỏ chỉ hướng vu hữu tâm phương hướng. Mạnh giao với theo bản năng nhìn lại, nhưng là đang xem thanh vu hữu tâm thời điểm lại không khỏi khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Thiên sứ! Úc! Giao với! Lợi hại đi! Thấy luôn luôn bình tĩnh bình tĩnh mạnh giao với đều một bộ khiếp sợ bộ dáng, vu hữu tâm lập tức đắc ý rào giật lên. Ai ngờ mạnh giao với ngay sau đó lại vẻ mặt đứng đắn mà nhìn về phía đường nhiễm, nghiêm túc nói. Thỉnh ngươi đem nàng khôi phục bình thường đi, ở ta đối với thiên sứ hình tượng hỏng mất phía trước. Vu Hữu Tâm lập tức liền phản ứng lại đây, trừng mắt giống to, mạnh giao với, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nói, liền chiếu mạnh giao với nhào tới. F79, em mở nhưng là, ai biết nàng chân vừa động, toàn bộ thân mình liền bay lên, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ hướng mạnh giao với tiến lên. A. Vu Hữu Tâm chân kinh, thế nhưng khống chế không được chính mình thân ảnh, thế nhưng muốn từ giữa không trung ngã xuống. Hưu tâm. Mạnh dao với cũng là mặt sắc biến đổi, vội vội vàng vàng dỗi tay đi tiếp nàng muốn rơi xuống thân mình. Đường nhiệm tùy tay vung lên, Vu hưu tâm liền định chủ thân hình, chậm rãi từ giữa không trung rớt xuống xuống dưới, trừ bỏ mặt sắc có chút trắng bệnh ở ngoài. Vẫn chưa có bất luận cái gì tổn thương. Người tên ngốc này. Ở ta ngủ thời điểm ngươi rốt cuộc làm cái gì. Tuy rằng sớm đã thói quen đối phương thường thường chịu gân nháo ra một ít không biết nên khóc hay cười sự tình nhưng là lần này nàng thiếu chút nữa làm chính mình bị thương mạnh giao với liền nhịn không được nén giận chạm giao diện thoải mái thanh tân quảng cao thiếu thích nhất loại này trang lốp nhất định phải khen ngợi bất quá chính là ở hắn một nhắm mắt một mở mắt thời gian mà thôi vu hữu tâm liền nhiều tam đôi cánh hắn quả nhiên hẳn là làm nàng thời thời khắc khắc đều ở chính mình mí mắt phía dưới trời biết lần sau hắn ở một nhắm mắt một mở mắt thời điểm nàng có thể hay không lại nhiều đối sừng châu con rơi cánh cùng một cái ác ma cái đuôi Vũ hữu tâm vỉ khuất ngón tay đối thủ chỉ, ta cũng không biết sẽ như vậy a. Tuy nói chính mình đích xác ở ma pháp trận dài quá tam đôi cánh, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới chính mình thật sự có thể phi a. Ngươi hiện tại cái gì cảm giác? Đường nhiễm hỏi. Vu hữu tâm trả lời nói, sức lực cùng dị năng tiêu hao thật lớn. Đường nhiễm như suy tư gì, nói, chúng ta ở chỗ này chờ đến ngươi cánh biến mất lúc sau lại khởi hành. Mười phút sau, Vu hữu tâm triệu hồi ra tới tam đôi cánh liền biến mất. Bất quá. Bản nhân trạng thái tựa hồ cũng tới rồi tệ nhất. Không chỉ có cả người là hãn, mặt sắc tái nhợt, tim đập bay nhanh. Hơn nữa dị năng tiêu hao thanh quang, đầu cũng ở ong ong kêu to. Bụt, hữu tâm rốt cuộc làm sao vậy? Mạnh giao với ôm vu hữu tâm, đầy mặt lo lắng. Đường nhiễm bàn tay vừa lật. Đem một viên đan dược nhét vào vu hữu tâm trong miệng. Bất quá là thể lực cùng dị năng đều tiêu hao tới rồi cực hạn mà thôi, sẽ không có việc gì. nghe vậy, mấy người mới yên tâm xuống dưới. Như vậy đã nói lên cái kia ma pháp trận chúng ta đích xác có thể dùng, đến lúc đó chúng ta liền có thể tiến hành không trung tác chiến. Bất quá muốn tiêu hao đại lượng thể lực cùng dị năng nhưng thật ra cái cửa ải khó khăn. Vừa nghe Vu Hữu Tâm không có việc gì, mạnh giao với đầu góc cũng linh hoạt chuyển động lên, lập tức nghĩ tới đường nhiễm làm Vu Hữu Tâm vẽ ma pháp trận nguyên nhân. Còn có hơn 2 năm thời gian, các ngươi vô luận là dị năng cũng hoặc là thể thuật đều có thể lại tiến thêm một bước. Đường Nghiêm nói, ở chu tốc nơi cho hao phí nửa năm thời gian, Mà ở Thanh Long Sở tại thời điểm, đường nhiễm cũng hao phí hơn 3 tháng thời gian, cho nên hiện tại Ly Yêu Vương xưng bá thế giới thời gian cũng chỉ dư lại hơn 2 năm 3 tháng. Bọn họ cần thiết ở hữu hạn thời gian kéo đến minh hưu. Còn nếu không đoạn đề cao tự thân thực lực, trải qua hơn 1 giờ xe trình đường nhiễm mấy người rốt cuộc tới đấu thú trường mệnh chi đổ mới nhất trương. Cự tích vs Tê Giác, rốt cuộc ai có thể đủ đạt được quang vinh thắng lợi đâu? Cự tích cự tích! Tê Giác! Tê Giác! Lão hổ vs sư tử, manh thú chi tranh rốt cuộc ai mới có thể đủ sưng vương. Lão hổ mới là rừng rậm chi vương. Sư tử so Lão hổ mạnh hơn nhiều. Ác lang vs chó điên, ai lại là cường đại nhất nhất điên cuồng vương giả. Lang cùng cầu tranh chấp, đương nhiên là lang thắng A. Chó điên mới là cuối cùng người thắng. Vừa đến đạt mục đích địa, đường nhiễm mấy người liền nghe thấy được đấu thú trường ngoại điên cuồng tiếng quát tháo, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục cái mang mặt nạ kiện thạc nam nhân xếp hàng đi vào đấu thú trường bên trong nhân viên nhập khẩu, Điên cuồng kêu nhiệt khí phân người là đấu thú trưởng nhân viên công tác, mà thét chói thai hô ứng người còn lại là một ít trong tay gắt gao tích cóc phiếu người, giống như là truy tinh phèn giống nhau, Điên cuồng mà hưng phấn. Nếu đây là ở mặt thế phía trước nói, đường nhiệm không chút nghi ngờ bọn họ đối những cái đó mang mặt nạ kiện thạc nam nhân có bao nhiêu súng bái, nhưng là loại này cảnh tượng xuất hiện ở mặt thế lúc sau hiện tại, nàng chỉ cảm thấy quỷ dị thực. Ở ăn bữa hôm lo bữa mai hiện tại, thế nhưng còn có người nguyện ý hoa phí đại giới đi vào đấu thú trường xem người tranh đấu. Thật là trâm trọng. Hôn y, ta tra được một ít đồ vật. Toa lâm đúng lúc vào lúc này mở miệng nói. Nói, đấu thú trường hiện giờ ý nghĩa liền như xây lên như vậy, đem rất nhiều người xua đuổi thượng đấu thú trường, làm cho bọn họ lẫn nhau tàn sát, hoặc cùng biến dị động vật thịt bác, mà những cái đó tự cho là quyền cao chức trọng quan viên liền sẽ đang ngồi vị tịch thượng sống chết mặc bây ở bọn họ đổ máu hy sinh chung đạt được một loại dã man khói cảm ở đây chung quyết đấu người cũng không khuyết thiếu cường giả chẳng qua nếu cường giả không phục tòng mệnh lệnh nói bọn họ người nhà hoặc là bằng hữu liền sẽ bởi vậy bị giết cho nên rất nhiều cường giả bởi vậy chết ở đấu thú trường thượng đường nhiễm nhấp môi trong mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo vô luận qua nhiều ít năm nàng đều là cực kỳ bên vực người mình người nếu có người như vậy đối đãi nàng lời nói nàng nhất định hận không thể đem đối phương thiên đau vật quả nghiền xương thành cho Toa lâm, thế nào có thể tham gia quyết đấu? Muốn đi vào Va Căng Thành, trừ bỏ trở thành đấu thú trưởng trung thắng lợi ở ngoài, có lẽ có mặt khác phương pháp, nhưng là ở nghe được đấu thú trưởng lúc này đang ở làm sự tính lúc sau, đường nhiễm còn liền quyết định muốn vào đi xông vào một lần. Toa lâm còn có thể không rõ ràng lắm chủ nhân nhà mình tính cách, lập tức đem báo danh phương thức nói cho nàng. Ngay sau đó, đường nhiễm liền mang theo đoàn người thẳng sát đấu thú trưởng báo danh chỗ. Thiểu ca, thiểu ca, chúng ta là tới báo danh. Ngoại giao sự tình, quyết đoán là Kiều Chi Ngang tiếp nhận. Đang ở đăng ký tư liệu văn nhã tóc nâu nam tử ngẩng đầu lên, đương thấy đường nhiễm này một hàng nam tuấn nữ mỹ người, không khỏi ngẩn người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lại là mở mịt mà nhìn về phía ly chính mình gần nhất Kiều Chi Ngang, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, chúng ta tới báo danh. Kiều Chi Ngang hảo tính tình nói nữa một lần. Báo danh. Tóc nâu nam tử kinh ngạc trừng mắt, cả kinh kêu lên. Các người muốn đi cùng những cái đó giác đấu sĩ sinh tử vật lộn. Đối. Tiểu chi ngang gật đầu. Không được. Tóc lâu nam tử không cần suy nghĩ liền cuồng lắc đầu. Các ngươi này đó tiểu thân thể sao có thể là những cái đó không muốn sống giác đấu sĩ đối thủ. Ngắm lại những cái đó giác đấu sĩ bồng bột cơ thịt, thật lớn sức lực cùng hung ác ánh mắt. Nhìn nhìn lại này đó so thiên sứ còn muốn Mỹ lệ mọi người. Hắn thật sự không đành lòng làm cho bọn họ đi chịu chết ta. 309 Thế giới Liên minh chi bắt cóc giáo hoàng Nếu chúng ta muốn báo danh, tự nhiên có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa ngươi nhưng đừng coi thường chúng ta Nga, chúng ta thực lực cùng những cái đó giác đấu sĩ đánh nhau, không thấy được sẽ thua siêu năng chiến thần toàn văn độc. Tiểu chi ngang nháy mắt ghẹt đến đối phương hảo ý, kiên nhẫn giải thích một câu. Tóc nâu nam tử lập tức bày ra không tín nhiệm biểu tình. đấu thủ trưởng trung giác đấu sĩ có bao nhiêu cường, hắn cái này ở chỗ này công tác người là nhất rõ ràng. Ai nha, người rốt cuộc có giúp ta hay không nhóm báo danh A? Ngươi không giúp chúng ta báo danh chúng ta liền đi tìm người khác, nhiều người như vậy làm báo danh công tác luôn có người thay chúng ta báo danh, theo đến nhà mình bột đại nhân bắt đầu không kiên nhẫn cảm xúc, tiểu bạch quyết đoán là ác nhân, một tay trưởng chụp nát tóc nâu nam tử mặt bàn, ác thanh ác khí nói. Tóc nâu nam tử ngơ ngác mà nhìn vỡ thành bột phấn mặt bàn, đã lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Tiểu chi ngang bất đắc dĩ lại buồn bực mà chừng hắn, hắn cũng là hảo tâm mà thôi a. Tiểu bạch cười khổ, bằng không ngươi trực tiếp cùng bột giải thích đi. Tiểu chi ngang cứng đờ, chộn mà hướng đường nhiễm vương hướng ngắm liếc mắt một cái, đương nhìn đến đối phương hơi liếc mày, tức khắc cả kinh lập tức chuyển chính thức mặt, sau đó nghiêm trang mà vô vô tiểu bạch bả vai, cố lên, ta duy trì quyết định của ngươi. Một hồi lâu, tóc nâu nam tử mới phản ứng lại đây, trước tiên chính là tay chân nhanh nhẹn mà cấp đường nhiễm đoàn người đều cấp báo danh, ngày đó báo danh, đường nhiễm đoàn người ngày đó liền có thể lên sân khấu. Cùng ngày, có bao nhiêu người cười nhạo đường nhiễm đám người nhìn như đại biểu nhỏ yếu bên ngoài. Thậm chí còn có người nói năng lô mãng, vũ nục đường nhiễm cùng vũ hữu tâm hai nữ tính, nhưng là đương thuộc về bọn họ cảnh kỹ sau khi kết thúc, hiện trường lặng ngắt như tờ, thế nhưng một người đều không có phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng giác đấu sĩ nhóm anh dũng mà kiện thạc, hơn nữa bọn họ cũng có được bất phàm dị năng. Nhưng lại xa không phải bị đường nhiễm cùng mặc trục thiên tự mình dạy dỗ tiểu bạch đám người đối thủ, đừng nói tiểu bạch quỷ dị ám sát thủ pháp ngay cả tiểu chi ngang cùng đối phương cứng đối cứng mà hao hết đối phương cuối cùng một chút dị năng lại vẫn cứ có thể tung tăng nhảy nhót phản ứng cũng đều lệnh người mạc danh phía sau lưng đổ mồ hôi mà đem thi đấu từ đầu nhìn đến đuôi tóc nâu nam tử đã từ ban đầu khiếp sợ đến sau lại bình tĩnh hắn thể đời này không bao giờ sẽ trông mặt mà bắt hình dong những người đó nơi nào là nhược rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ không thấy được cường đại nhất cái kia giác đấu sĩ đều bị cái kia lệnh một khuôn mặt nữ sĩ cấp ngược trận trắng mắt phun bọt mép sao Ba ngày sau, đường nhiễm đám người thanh danh nháy mắt vang vọng La Mã. Ngay cả Va Căng Thành cũng đối với các nàng tiên lược có điều nghe. Đưa bọn họ mang đến Va Căng Thành đi. Giáo Hoàng Đại Nhân một câu, quyết định đường nhiễm đám người phương hướng. Bị giáo Hoàng khâm điểm người, liền tính là Tổng thống đều không thể lưu lại. Cho nên ngày hôm sau, đường nhiễm đám người liền mênh ngông quần quận mà đi theo giáo hội phái tới sứ giả nhóm ra La Mã. Mà ở La Mã ngoài thành, đường nhiễm quyết đoán tế ra phi kiếm đem tất cả mọi người tái thượng trực tiếp bay đi Vati Cang Thành sứ giả nhóm biểu tình là khiếp sợ tột đỉnh đương nhiên xong việc bọn họ có người vui mừng có người sầu nhiều ít tính toán cùng âm mưu ở mờ mịt nhưng là đường nhiễm đám người lại như là chút nào chưa phát hiện dường như bởi vì tiến đến mọi bọn họ tiến vào Vati và Cang Thành sứ giả trộn lẫn nhiều mặt thế lực người cho nên đường nhiễm tiến Vati Cang Thành liền trực tiếp gặp mặt giáo hoàng giáo hoàng đại nhân ngươi hảo lúc này Tiểu Chi ngang thối lui đến một bên, từ Đường Nghiễm tự mình mở miệng. Giáo hoàng là cái đầu tóc hoa dâm người già, bộ dáng cùng ma pháp thế giới ma pháp học viện hiệu trưởng So Gö có vài phần tương tự. Tương đồng chính là bọn họ đều có địa vị cao giả uy nghiêm, nhưng bất đồng chính là So Gö ánh mắt là từ ái mà cơ trí, mà Giáo hoàng ánh mắt còn lại là bình thản mà ấm áp. "Ngươi hảo a, đấu thủ trưởng mạnh nhất dũng sĩ, Mít Đường." Giáo hoàng cười ha hả mà hô. Đường Nghiễm hơi hơi mỉm cười. Thân mình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở giáo hoàng trước mặt, sau đó vung tay lên, một tầng lam nhạt phòng hộ cháo nháy mắt đem nàng cùng giáo hoàng bao phủ ở bên trong, mà tiểu bạch đám người cũng ở trong nháy mắt rằng có giáo hoàng bên người cường giả thành chiến hệ thống toàn văn độc. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không giáo hoàng mệnh, ta nhưng không cam đoan. Giáo hoàng ở mặt thế buông xuống là lúc, nghiễm nhiên trở thành thần giống nhau địa vị, bên người bảo hộ hắn cường giả tự nhiên toàn bộ quốc gia trung nhất cường đại. Cũng tự nhiên là so tiểu bạch đám người cường, cho nên đường nhiễm không chút do dự liền uy hiếp nói. Sở hữu cường giả muốn ra sát chiêu tay lập tức một đốn. Tiểu bạch đám người lập tức lui tiến phòng hộ cháo trong vòng. Nữ nhân! Ngươi biết chính mình đang ở làm cái gì cực độ ngu xuẩn sự tình sao? Làm ra chuyện như vậy ngươi cho rằng chính mình còn có đường sống sao? Thức thời nói liền chạy nhanh đem giáo hoàng đại nhân buông ra. Nếu giáo hoàng đại nhân có một đinh điểm tổn thương, Ta va ti căng thành sở hữu cường giả nhất định cùng ngươi đến chết không thôi. Không thể thương tổn tiệu bạch, giáo hoàng lại ở đường nhiễm trên tay, cường giả nhón quả thực muốn điên rồi. Không cần nóng nảy, không cần tức giận, nàng cũng không có ác ý. Lúc này, nếu nếu bản về bình tĩnh nói, trừ bỏ năng nhiễm ngoại, chính là vị này bị bắt cóc trạng thái giáo hoàng đi. Đường nhiễm quay đầu xem hắn, nghiêm túc nói, giáo hoàng đại nhân, ta biết làm như vậy phi thường không lễ phép, nhưng là ta có chuyện cần thiết muốn ở nhanh nhất thời gian báo cho ngươi. Cho nên chỉ có thể ra này hạ sách. Giáo hoàng nghi hoặc, chuyện gì? Về tận thế, về Sạ Tàn buông xuống, về toàn nhân loại tồn vong. Đường nhiễm bình tĩnh nói, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Giáo hoàng ngẩn ra, rồi sau đó đó là chấn động, Sạ Tàn. Tận thế cùng nhân loại tồn vong đã là sự thật, nhưng Sạ Tàn tồn tại lại là lệnh người khiếp sợ. Nếu mấy ngày liền sử loại này sinh vật đều tồn tại nói, mà Sạ Tàn tự nhiên cũng là tồn tại. Nhớ tới vu hữu tâm cánh trạng thái, đường nhiễm nói. Thiên sứ. Giáo hoàng kinh ngạc, các ngươi có thể triệu hoán thiên sứ. Ta không biết các ngươi là như thế nào triệu hoán thiên sứ, nhưng là ta có đồng bạn, đường nhiễm một lóng tay đã mở ra một chương hỏa chư ma pháp trận bố, sau đó đứng ở mặt trên khởi động ma pháp, rồi sau đó liền biến thành cánh trạng thái, chính là như vậy biến thành thiên sứ trạng thái. Quay đầu, đường nhiễm liền thấy giáo hoàng chính vẻ mặt dại ra biểu tình gắt gao mà nhìn chầm chầm vu hưu tâm. Cái này phản ứng tựa hồ có điểm khác thường A. Đường nhiễm nghi hoặc nhẹ tê Giáo Hoàng đống nhiên liền thanh tỉnh lại đây, đối với cánh trạng thái Vu Hữu Tâm Kinh Hồ, Chủ Thiên Sứ. Thiên sứ cấp bậc từ cao đến thấp tổng cộng phân có 3 cái cấp bậc, thượng tam cấp bị trở thành thần thánh giai cấp, từ cao đến thấp thứ tự là Chí Thiên Sứ, Chí Thiên Sứ cùng Tọa Thiên Sứ Ổ Phàm Nhỉm, trung tam cấp được xưng là tử giai cấp, từ cao đến thấp thứ tự là Chủ Thiên Sứ, lực Thiên Sứ cùng năng Thiên Sứ, hạ tam cấp được xưng là thánh linh giai cấp, từ cao đến thấp thứ tự là quyền Thiên Sứ, đại Thiên Sứ cùng Thiên Sứ Thiên sứ cấp bậc cũng nhưng từ cánh số tới xem, từ cấp thấp, thánh linh giai, hướng cao giai, thần thánh giai, mỗi bay lên hai cái cấp bậc cánh gia tăng một đôi, hạ tam cấp thấp nhất cấp thiên sứ khi cánh vì một đôi mà bay lên đến cao giai, thần thánh giai, lúc sau mỗi bay lên một bậc sau cánh gia tăng một đôi. Nói cách khác, sứ thiên sứ có sáu đôi cánh chim. Các ngươi lạ như thế nào làm được? Giáo hoàng khiếp sợ mà bắt lấy đường nhắm tay, lực đạo thế nhưng lớn đến lệnh thân là nguyên anh kỳ nàng cảm giác được đau đớn. Xem ra, cái này giáo hoàng tự thân thực lực cũng không dung coi thường A. Vẽ ma pháp trận, khởi động ma pháp trận. Đường nhiễm luôn giản ý hãi. Giáo hoàng kêu sợ hãi phản bác, sao có thể? Chưa xong còn tiếp. 310 thế giới liên minh chi thực nghiệm khả năng. Này thật là sự thật. Đường nhiễm bình tĩnh nói. Giáo hoàng cẩn thận quan sát, phát hiện đối phương phản ứng không có một tia giả dối, không khỏi càng thêm khiếp sợ, hỏi ngược lại. Kìa vì sao chúng ta người khởi động ma pháp trận thời điểm trừ bỏ có thể thi triển thánh quang tiêu diệt tăng thi ở ngoài làm không được như là nàng như vậy có được tam đôi cánh. Hắn vừa rồi ở chỗ hưu tâm lấy ra bố tới lúc ấy đã thấy rõ ma pháp trận là cái dạng gì thiên khải chi môn. Đường nhiệm như mày, các ngươi không ai có thể đủ làm được loại trình độ này. Giáo hoàng biểu tình trầm trọng gật gật đầu, đúng vậy. Nếu có thể nói, thì ngươi nói cho ta nên làm như thế nào mới có thể đủ làm khởi động ma pháp trận người có được tam đôi cánh đâu. Đương nhiên có thể Đường nhiễm không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi Bất quá ngươi cần thiết đáp ứng ta một cái yêu cầu Trừ bỏ thương tổn những người khác này Một cái không thể đáp ứng ở ngoài Mặt khác điều kiện ta đều có thể đáp ứng Giáo hoàng thái độ cũng tương đương quả quyết Giáo hoàng đại nhân Giáo hoàng đại nhân thỉnh thận tư A Ngay vậy, cương giả nhóm lập tức từ nhìn đến Vu hữu tâm biến thành cánh trạng thái khiếp sợ Trung hồi qua thần, sôi nổi nôn nóng nói Ta sẽ không cho ngươi đi thương tổn nhân loại Đường nhiễm trực tiếp thao túng phòng hộ cháo đem trong ngoài hai nơi sóng âm ngăn cách, mà mạnh giao cho cũng tương đương thức thời cháo khởi bảo hộ thuẫn, ngăn cách tiểu bạch đám người cùng nàng chi gian sóng âm, buộc cùng buộc chi gian đàm phán, bọn họ còn chưa có tư cách nghe. Lúc sau nửa giờ, giáo hoàng cùng đường nhiễm trải qua một phen nói chuyện sau, phòng hộ cháo rốt cuộc giải trừ. Mà vẫn luôn như hổ rình mồi cường giả lập tức trước tiên ra tay. Bởi vì căn bản là không tính toán làm cái này bắt cóc giáo hoàng người sống sót, Cho nên bọn họ vừa ra tay đó là mạnh nhất sát chiêu. Dừng tay. Giáo hoàng cả kinh, lập tức nói. Đường nhiễm trong nháy mắt liền về tới không gian. Chủ nhân chủ nhân. Người tới rồi. Tiểu long chim trước tiên liền phát hiện đường nhiễm xuất hiện, lập tức cười ngọt ngào chiều nàng đánh tới. Đường nhiễm sờ sờ tiểu long chim đầu, hướng phòng sườn biên đi đến. Trong khoảng thời gian này bảo bảo đang làm cái gì? Bảo bảo ở nghiên cứu một loại phương Tây trận pháp. Nói làn đếm thử đem loại này trận pháp khác ở một loại gọi là di động máy móc thượng, sau đó tiến hành bắt đầu dùng trận pháp. Tiểu Long chim nghĩ nghĩ, đem khoảng thời gian trước nó tò mò dò hỏi nhạc di bảo sau đó đối phương trả lời cho nó nói thuật lại một lần. Đường nhiễm đôi mắt sầu lượng, kinh hỉ đàn sen, như vậy có thể chứ? Thấy chủ nhân vui vẻ, tiểu Long chim cũng cao hứng lên. Học nhạc di bảo ngữ khí thâm trầm mà tự tin nói, theo lý luận đi lên nói. Hẳn là có thể. Ta đây đi hỏi một chút tiến trình. Đường Nhiễm gấp không chờ nổi mà đi vào một khác sân phòng. "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào vào được?" Nhạc Di bảo lúc này vừa vận hoàn thành đoạn thứ nhất lạc nghiên cứu, vừa định nghỉ ngơi một chút liền thấy Đường Nhiễm xuất hiện. "Bên ngoài có chút việc, liền đến không gian trốn một chút." Đường Nhiễm lòng tràn đầy đều là ở tiểu long chim cùng chính mình nói qua nói, qua loa giải thích một câu liền vội vàng hỏi, "Tiểu long chim nói ngươi tính toán đem ma pháp trận khắc ở trên di động. Như vậy thật sự có thể thực hiện sao?" Lý Luận đi lên nói, Này một cái phương pháp là có thể. Nhưng là, muốn thực thi lên lại không phải đơn giản như vậy. Nhạc Di bảo như mày. Một bộ khổ đại thâm thù bộ dáng, ta đã nếm thử quá ngàn vạn loại phương pháp. Chính là vô pháp đem ma pháp trận, di động cùng người ba loại liên hệ ở bên nhau. Đường nhiễm cũng như mày, nếu cái này khả năng tính có thể thực hiện nói, không thể nghi ngờ sẽ trở thành nhân loại một đại vũ khí sắc bén. Hồ Nì, trong khoảng thời gian này nhân gia nhìn bảo bảo làm thực nghiệm. Phát hiện một loại vấn đề. Toa lâm thanh âm ở không gian trung vang lên. Vấn đề. Nhạc di bảo ngẩn ra, rồi sau đó thực mau phản ứng lại đây, đích xác. Ta này đó thực nghiệm tồn tại cực đại vấn đề. Cái gì vấn đề? Đường nhiễm hỏi mệnh chi đồ. Các loại về ma pháp trận các loại tư liệu. Nhạc di bảo một bên giải thích một bên ở tự mang laptop trung tìm ra hình ảnh, chỉ vào mặt trên về di động cùng nhân thể giải phẫu tư liệu. Nói, ta biết nhân loại cùng di động hết thảy, nhưng là lại đối ma pháp trận không hề biết. Giống như là bị người bỏ vào một cái nhà giam, giam cầm ta sở hữu liên tưởng cùng sáng tác. Đường nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, đồng nhiên nhớ tới chính mình ở ma pháp thế giới đọc quá thư tịch, không khỏi đại hỉ. nếu làm ngươi hiểu biết càng nhiều về ma pháp trận chi thức, cái này thực nghiệm khả năng tính năng đủ thực hiện sao? Hiện tại ta còn không thể khẳng định, bất quá chỉ cần có cơ hội hiểu biết càng nhiều về ma pháp trận chi thức, cái này khả năng tính sát xuất liền sẽ gia tăng rất nhiều. Nhạc di bảo vừa thấy đường nhiễm biểu tình liền đoán được đối phương tính toán làm chính mình học tập về ma pháp trận càng nhiều tri thức, lập tức kích động địa đạo. Hôn y, ngươi nên không phải là muốn đem chính mình ở ma pháp thế giới thuộc độc quá thư tịch đều mặc tụng xuống dưới giao cho bảo bảo đi. Thấy hai người cảm xúc đều dị thường tăng vọt, toa lâm lạnh lạnh mà sen mù nói. Đường nhiễm một đốn, lại nghe toa lâm nói, hôn y, ngươi cho rằng chính mình bây giờ còn có có thể rảnh rỗi thời gian sao? Chỉ là đến bảy đại châu kéo minh hiểu một việc này liền khả năng hao hết dư lại không nhiều lắm thời gian, nàng nơi nào còn có thời gian cấp nhạc di bảo mặc tụng sách ma pháp. Nhưng là cái này thực nghiệm nếu thành công nói, chúng ta trong tay vương bài sẽ lại nhiều một trường. Đường nhiệm như mảy khổ tư. Bằng không hổn ý ngươi đem bảo bảo đưa hướng ma pháp thế giới đi. Toa lâm kiến nghĩ nói, hiện tại nữ vương bệ hạ cùng chúng ta là cùng chiếc thuyền thượng người, nếu cái này thực nghiệm thành công nói, không chỉ có chúng ta có thể đến lợi. Ngay cả ma pháp thế giới, thậm chí còn mặt khác dị thế giới đều có thể đủ đến lợi không phải sao. Đường nhiễm ánh mắt sáng lên, không nói hai lời liền đồng ý, phương pháp này hảo. Làm nhạc di bảo ở trong không gian giản lược thu thập một chút hành lý, đường nhiễm liền lôi kéo hắn quay người lại ra không gian. Lúc này, không gian ngoại thời gian bất quá là qua ba phút mà thôi. Vừa ra không gian, đường nhiễm liền nhìn đến giáo hoàng đứng ở trung ương, mà hắn hai đoan, một bên là sắc mặt xanh trắng cường giả nhóm. Một bên là giống lưu manh dường như chạm không chạm giống tiểu bạch đám người. Hiện tại là tình huống như thế nào? Giáo hoàng quần áo nhạc di bảo không phải chưa thấy qua, đối với một cái đã gặp qua là không quên được hắn tới nói, liếc mắt một cái nhận ra giáo hoàng tới thật sự không có một chút khó khăn. Người còn sống. Giáo hoàng đám người vừa chuyển đầu, liền thấy lông tóc vô thương đường nhiễm, còn có một cái không biết từ nơi nào toát ra tới mỹ thiếu niên. Tiểu bạch điếu môi, lấy ánh mắt khinh thường đối diện cứng giả. Nhà ta nữ vương đại nhân chính là mạnh nhất người, chỉ bằng các ngươi này đó mèo ba chân công phu sao có thể thật sự thương tổn nàng. Cương giả nhóm mặt từ xanh mét hướng hát chuyển đi. Giáo hoàng, ngươi hảo, đây là ta đệ đệ, nhạc di bảo. Đường nhiễm như là hoàn toàn không ngại vừa rồi cương giả nhóm đối nàng tàn nhẫn hạ sát thủ sự tình, đối giáo hoàng giới thiệu khởi nhạc di bảo tới. Giáo hoàng ngần ra, nhìn về phía nhạc di bảo. Nhạc di bảo ánh mặt trời mà thân sĩ mà dương môi cười, rồi sau đó vươn tay tới. Giáo hoàng đại nhân, ngài hảo, ta là nhạc di bảo. Giáo hoàng cũng tự nhiên mà vươn tay đi, ngươi hảo, ta kêu ni thêm. Phái tư đạt. Bảo bảo đang ở tiến hành một loại thử nghiệm, dùng di động làm mai giới tới sử dụng ma pháp trận. Đột nhiên, một đạo thanh lệ giọng nữ ở giáo hoàng trong đầu vang lên. Giáo hoàng sừng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía đường nhiễm. Thanh âm này, rõ ràng là đường nhiễm thanh âm. Nhưng là, đừng nói những người khác, ngay cả đường nhiễm bản thân đều không có dị động. Làm giáo hoàng một cái chớp mắt lâm vào nghi hoặc 311 thế giới liên minh chi Nam Âu gia nhập Đây là truyền âm nhập mật Người khác nghe không thấy ta đối với ngươi lời nói Thấy giáo hoàng vẻ mặt nghi hoặc Đường nhiễm giải thích nói Giáo hoàng ngần ra Lại là lập tức phục hồi tinh thần lại Hồi tưởng đường nhiễm phía trước lời nói Hắn không khỏi kích động Nhưng trên mặt vẫn là không hề biến thành Hắn quay đầu đối một bên cường giả nói Các ngươi trước đi ra ngoài Ta tưởng cùng miss đường đơn độc liêu một chút Nhưng là giáo hoàng đại nhân như vậy quá mức nguy hiểm a nữ nhân này quá cường chúng ta thật sự không yên lòng ngài a giáo hoàng đại nhân thỉnh không cần bị nữ nhân này ché mắt nha Cương giả nhóm lập tức mở miệng khuyên rủ tiểu bạch các ngươi đi ra ngoài bảo bảo lưu lại đường nhiễm một ánh mắt cũng chưa cấp tiểu bạch bọn họ trực tiếp lệnh nói giết mi bột tiểu bạch mấy người thân hình ở trong nháy mắt chạm đến thẳng tắp giống như là trưởng kỳ chịu huấn luyện binh lính nghe được đường nhiễm mệnh lệnh bọn họ chăm miệng một lời mà trả lời Sau đó, vài người liền tay chân nhanh nhẹn mà ra cửa, sau đó đóng cửa. Nhà người khác thủ hạ cùng chính mình ra thủ hạ một so, trên lệnh liền ra tới, lệnh giáo hoàng không khỏi sắc mặt khó coi vài phần. Nếu nói cường giả nhóm chỉ là lo lắng hắn an nguy, nhưng đối phương thuộc hạ chính là vừa nghe đến mệnh lệnh liền lập tức rời khỏi cửa phòng, chẳng sợ ở trong phòng cường giả nhóm một khắc trước còn kém điểm giết chết bọn họ bốt, nhưng nghe đến mệnh lệnh sau, bọn họ lui không mang theo một tia do dự. Đi ra ngoài. Giáo hoàng ánh mắt rốt cuộc lệnh xuống dưới, lời nói đừng làm ta lặp lại lần nữa. Giáo hoàng! Cương giả nhóm sừng sốt, mãn nhãn mở mịt cùng khiếp sợ. Giáo hoàng luôn luôn đại nhân bình thản, khi nào sẽ có loại này lạnh nhạt bộ dáng. Giáo hoàng đáy lòng bất đắc dĩ, âm thầm hối hận, tự mặt thế buông xuống sau, hắn vì chấn an khắp nơi nhân dân mà mạnh mẽ thực hành dụ dỗi chính sách. Hắn sắm vai người tốt nhân vật, và ti căng tổng thống sắm vai người xấu nhân vật, chính là vì chấn trụ Tây Âu này một phương quốc gia dung chuyển loạn nhưng hiện tại cũng đúng là bởi vì loại này quá mức ôn hòa hình tượng, khuyết thiếu kinh sợ thuộc hạ huy nghiêm đến nỗi với mệnh lệnh của hắn thế nhưng đều có người dám do dự. thấy giáo hoàng sắc mặt càng ngày càng lạnh, cường giả nhóm cũng không dám lại do dự đi xuống, liền tính trong lòng lại nhưng lại thất vọng. cũng ở lưu luyến mỗi bước đi chung rời đi phòng, làm ngươi chế dễ dế. giáo hoàng tươi cười có chút chua sót, một lần nữa tạo huy nghiêm liền có thể, này đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn đi. đường nghiêm tùy ý tiếp một câu. Mới đổi đề tài, làm nhạc di bảo đem chính mình đối với thực nghiệm suy đoán nói cho giáo hoàng. Quả nhiên, giáo hoàng tức khắc khiếp sợ hưng phấn. Người nói chính là thật sự, thật sự có khả năng lợi dụng di động làm môi giới tới sử dụng ma pháp trận sao. Giáo hoàng mừng như điên không thôi. Nhạc di bảo bình tĩnh gật đầu, nhưng là hiện tại ta yêu cầu học tập càng nhiều về ma pháp trận chi thức, bằng không vô pháp chống đỡ ta tiếp tục đối nảy hạng nhất thực nghiệm nghiên cứu đi xuống. Ta đây để cho người khác nghiên cứu đi. Giáo hoàng không cần suy nghĩ liền nói. Nhưng đương nhìn đến nhạc di bảo sắc mặt lập tức gầm trầm xuống dưới sau, hắn mới phát hiện chính mình vừa rồi nói lỡ. Không khỏi xin lỗi nói, Mr. Nhạc, ta nói như vậy cũng không phải xem thường ngươi ý tứ, chỉ là. Chỉ là ta còn là một thiếu niên, muốn hoàn thành như vậy trọng đại thực nghiệm cơ hội là không có khả năng. Nhạc di bảo đem hắn không nói xuất khẩu nói ra tới. Giáo hoàng xin lỗi cười, cũng không có giải thích. Ở hắn xem ra. Nhạc Di bảo suy nghĩ biện pháp đích xác có nhất định tính khả thi, nhưng là muốn hoàn thành này hạng nhất cơ hồ không có khả năng thực hiện thực nghiệm. Một cái tiểu hài tử lại có thể làm cái gì đâu. Ở trung dê các đại căn cứ cao tầng, Nhạc Di bảo có cái siêu cấp đại nào ai không biết. Hồi lâu đều không có người nghi ngờ quá chính mình năng lực. Đống nhiên đã bị một cái nhận thức bất quá 3 phút người nước ngoài cấp hoài nghi, Nhạc Di bảo cảm giác chính mình trong lòng có điểm không thoải mái, tuy rằng hắn lý trí thượng có thể minh bạch đối phương hoài nghi không gì đáng trách. Đối mặt giáo hoàng hoài nghi, đường nhiệm chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nhạc di bảo bả vai, đạm nhiên mỉm cười nói, nhà ta bảo bảo chỉ số thông minh chính là đột phá 200, hắn lúc này đại não lợi dụng suất vượt qua 30%, so trước đây trên thế giới thông minh nhất người, Bill Gates còn muốn nhiều thượng 20% lợi dụng suất đâu. Giáo hoàng ngần ra, không thể tin tưởng mà nhìn về phía nhạc di bảo. Từ mặt thế buông xuống lúc sau, người khác thức tỉnh chính là dị năng, mà ta thức tỉnh chính là cái này. Nhạc di bảo dùng ngón trỏ điểm điểm đầu mình, tự tin cười, cho nên, người khác tu luyện dị năng có thể tăng lên thực lực, mà ta còn lại là có thể để cao đại não lợi dụng suất. Giáo hoàng hoàn toàn chấn kinh rồi, cho nên nói siêu cấp đại não cũng là một loại dị năng. Hắn hoàn toàn không có nghe nói qua hảo sao. Xin thứ cho ta vừa rồi vô lễ. Giáo hoàng một lần áp lực chính mình hỗn loạn cảm xúc, dây dùa lại bất đắc dĩ mà mời nói, kia Mr. Nhạc. Có thể hay không thỉnh ngươi cùng nhau cho chúng ta và tì căng nghiên cứu cái này thực nghiệm đâu? Không được. Một khắc trước còn bị người hoài nghi, nhạc di bảo còn không có hảo phóng đến sau một khắc liền không hề khúc mắc gật đầu đáp ứng giúp đối phương hội. Còn nữa, hắn khinh thường cùng giống nhau nghiên cứu nhân viên hợp tác. Ở hy vọng căn cứ chung, phung mẫu cầu hắn làm đạo sư đến mang một ít thực nghiệm người mới học đều phải hướng hắn, giúp người khác làm công gì đó, nhạc di bảo ngay từ đầu liền không có nghĩ tới. Giáo hoàng mặt chính là cứng đờ. Đường nhiễm lại cảm thấy có điểm buồn cười, hảo tâm mà giải thích nói, vì các ngươi va ti làm nghiên cứu là không có khả năng. Rồi sau đó, ánh mắt của nàng dần dần trở nên sắc bén, bảo bảo chính là chúng ta hoa hạ hy vọng căn cứ trung tâm cao tầng nhân viên, là sẽ không lưu lại ở địa phương khác. Cho dù giáo hoàng thoạt nhìn ôn hòa vô hại, nhưng là thân là thượng vị giả, cái nào lại là thật sự vô hại đâu. Muốn làm cho nàng mặt đào gấp tưởng, thật là cái lệnh người không thoải mái nói chuyện đâu. Ta bị người vạch trần. Giáo hoàng không có một kia cuốn bách, mà là thở dài một tiếng, nếu ta va ti đã cùng các ngươi đứng ở cùng trận tuyến, thực nghiệm nếu như thành công nói, các ngươi tất nhiên là muốn phân một bộ phận cho chúng ta không phải sao. Ân. Đường nhiễm gật đầu. Vừa rồi đường nhiễm cùng giáo hoàng đã đơn độc nói qua, giáo hoàng đã là biết chung dê tình huống, mà đường nhiễm cũng từ va ti máy tính hệ thống chung biết không nội dung bộ sự tình. Có Vu hữu tâm biến thành cánh trạng thái sự thật ở phía trước, liền tính là lại không thể tưởng tượng sự tình. Giáo hoàng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tin. Cho nên, va căng đương nhiên trở thành đường nhiễm ở châu Âu cái thứ nhất minh hiếu. va căng ở châu Âu Nam Bộ, tên gọi tắt Nam Âu là cường giả nhiều nhất địa phương, bởi vậy va căng một tỏ thái độ, đã nói lên toàn bộ Nam Âu đều đã đứng ở đường nhiễm bên người. Rốt cuộc, kéo đến cái thứ nhất minh hiếu. Đường nhiễm nỗi lòng không chế không được kích động mênh ngông. Hai người trao đổi hảo sau ra cửa là lúc, thấy Vu hữu tâm đứng ở tiểu bạch đám người trước người. Kia mấy cường giả đều là một bộ muốn xuống tay lại không dám bộ dáng. Mới vừa bước ra môn ba người biểu tình chính là một đốc. Các ngươi đang làm cái gì? Giáo Hoàng nhịn xuống tức giận, lạnh giọng hỏi. Hắn đã không ngừng một lần nói qua không cần tìm đối phương phiền toái, nhưng là cường giả nhóm phản ứng thật là quá làm hắn thất vọng rồi. Ngay thường ôn hòa người vừa giận lên là phi thường đáng sợ, tổng làm người có loại không biết làm sao cảm giác. Vừa nghe Giáo Hoàng ngữ khí biến lãnh, cường giả nhóm lập tức như là đụng tới Miêu lão thử. Thân thể banh đến cứng quòng. Phút! Tránh ở Vu hữu tâm phía sau tiểu bạch mấy người nhịn không được cười ra tiếng tới. Bút! Ngươi không thấy được bọn họ đối với hữu tâm kia cung kính mà quỷ dị thái độ, thật là làm người cười chết. Tiểu bạch cười nước mắt đều ra tới. Chưa xong con tiếp. 312 thế giới liên minh chi bên người vật phẩm. Vu hữu tâm vừa rồi biểu hiện ra tam đôi cánh trạng thái, này đối với cường giả nhóm tới nói, giống như là tiểu bạch đám người gặp được thần thoại chung đấu chiến thần Phật hoặc là nhị lang thần giống nhau. Từ nhỏ ăn sâu bén dệ dưới đáy lòng đối với thần sứ giả kính sợ.